Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 1. Miếu hội Thời gian 2 tháng, trong ngày mùa đông dáng chiều từ phía tây hướng toàn bộ thế giới lan tràn, Tiên tĩnh giống như là một tầng tranh sơn dầu nước sơn, đem sở hữu đi trên thân người đều đổi một loại nhan sắc. Lui tới khách qua đường đều là vẻ mặt tươi cười. Hôm nay ngày mùng 3 Tết, chính là đi dạo miếu hội thời điểm tốt, lạc thành cái thành nhỏ này thị, chỉ là tổ chức miếu hội địa phương liền có 6-7 chỗ nhiều. Lữ thụ. Ta muốn ăn mức quả, kẹp hạch đào cái kia loại, một cái tiểu cô nương lôi kéo trước người cái kia thiếu niên ống tay áo tay nhỏ đã chỉ hướng ven đường mức quả xe, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh còn có thể nhìn thấy bên trong mức quả trong suốt sáng long lanh. Tiểu cô nương rất nhỏ, đại khái cũng chỉ có 10 tuổi dáng vẻ chừng ăn mặc sạch sẽ áo lông không nhuốn bụi trần. Tên là lữ thụ 17 tuổi thiếu niên nhất cả chứng nhìn về phía bán mức quả xe, sau đó nuốt nước miếng một cái đối với tiểu cô nương nói ra, lữ tiểu ngư. Chúng ta mua cho ngươi háo lông thời điểm liền đã nói xong, muốn mua cái này háo lông, về sau liền phải bớt ăn bớt mặc, không phải vậy ta học kỳ sau vào cấp 3 học phí cũng không đủ. Lữ Thụ ngươi thay đổi. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói nói. Lữ Thụ mặt lúc ấy liền đen, ngươi cái này là học của ai, ít xem chút ái tình phim truyền hình được hay không? Sau đó hắn lại bản tính toán một cái, vẫn là thở dài hướng đi bán mức quả lão bản, lão bản, kẹp hạch đào cái này loại bao nhiêu tiền? Năm khối, cho muội muội mua một chua đi. Lão bản cười ha hả nói nói, hắn đã sớm nhìn ra cái này, một lớn một nhỏ đến cùng là ai muốn ăn mức quả. Nam khối, thật mẹ nó quý, Lữ Thụ từ trong túi quần móc ra một chương nhiều nếp nhăn 10 khối tiền đưa cho lão bản, sau đó lão bản tìm 5 đồng tiền cho hắn. Mức quả vậy liền coi là là tới tay, một chuối đường hồ lô có 7 quả kẹp lấy hạch đào trái cây, lưu Thụ đưa cho lưu Tiểu Ngư thời điểm, lưu Tiểu Ngư nói ra, ta ăn 5 quả, cho ngươi lưu 2 quả. Lữ Thụ vui vẻ, lên Lữ Tiểu Ngư đầu. Lưu một khỏa là được. Tiểu cô nương cái tuổi này, vóc dáng cũng mới dài đến lữ thụ ngang leo chỗ, lữ thụ khẽ vươn tay vừa vặn có thể mò lấy đầu của nàng. Tốt, lữ tiểu ngư cũng không khách khí, trắng đoán mặt, bờ môi, để lữ tiểu ngư ở mùa đông bên trong giống như là một cái búp bê. Lúc này bên cạnh đi qua mấy người trẻ tuổi, còn tại cao hứng bừng bừng thảo luận chuyện mới lạ, các ngươi nhìn thấy ngày hôm qua trên mạng cái kia tân văn không, nói là một cái lao đầu trước khi chết hồn phách vậy mà có thể bị người nhìn thấy. Kết quả cái này Tân Văn lại là bị dây xóa. Lữ thụ chơ mắt nhìn lữ tiểu ngư ấp húng ấp húng ăn mất quả, một bên thì thầm trong lòng, gần nhất liên quan tới cái này loại linh dị sự kiện Tân Văn thật sự là càng ngày càng nhiều. Hồi trước còn có tiểu hài tử trong tay bước lên lang quang, đại hán tay không dơ lên 2.000 cân nặng vật Tân Văn. Cũng không biết là giả Tân Văn còn là thế nào, những người này theo Tân Văn bị xóa bỏ, cũng đều mai danh nhận tích. Còn có một số video, tỉ như người nào đó đi tới chỗ nào, Nơi nào đèn đường liền sẽ chợt rõ trợ tâm ưu, nhìn lên đến trả quái dòa người. Còn có một cái là bác gái bỗng nhiên liền hư không tiêu thất video. Còn có một cái là người đứng xem góc độ quay chụp video, nói ở đạo quán thấy có người ở đỉnh núi phun ra nuốt vào mây mù. Tương đối nhất trí chính là, những video này cuối cùng đều biến mất. Lữ thụ nhìn sắc trời một chút, hắn luôn cảm thấy giống như có chuyện gì sắp xảy ra, lại không biết là cái gì. Trên đời thật sự có thần kỳ như vậy đồ vật sao. Nhưng tổng không về phần mình sống 17 năm, những vật này mới chậm rãi xuất hiện đi tình huống như thế nào. Luôn cảm giác sinh hoạt giống như muốn chạy lệch ra. Đi thôi, nhìn tạm kỹ đi, lữ thụ từ trong túi quần móc ra vé vào cửa nhìn thoan qua, còn có 20 phút đồng hồ, nói là nay năm miếu hội chuyên môn mời tới đoàn siết đâu, có hỏa diễm biểu diễn. Lúc này lữ tiểu ngư đã đã ăn xong 6 quả mức quả, hài lòng đem mức quả cái thẻ cùng cái thẻ bên trên còn lại phía dưới viên kia mức quả đưa cho lữ thụ, ăn ngon. Ăn hàng. Lữ thụ nói thầm nói, nay năm tạp kỹ xác thực suy nghĩ khác người, nhìn lên đến còn có chút ma thuật vị đạo. Miếu hội ban tổ chức dựng lên cự đại sân khấu, phía dưới người đông nhìn nhịp, lữ thụ lúc này mới cảm giác có một chút năm vị. Cái này tạp kỹ ngay từ đầu không có ý gì, đúng vậy đỉnh vặt lớn, đùa nghịch phi đao loại hình trò siếp. Nhưng mà đến cuối cùng một cái áp trục tiết mục liền có chút không đồng dạng, liền một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử lên đài biểu diễn, vừa mở trận toàn thân cao thấp liền bỗng nhiên giấy lên hỏa Diễm Lữ Thụ lúc ấy liền kinh ngạc, ông trời của ta, dạng này biểu diễn thật không có vấn đề sao? Sẽ không chết sao? Lữ Thụ, Lữ Thụ, để cho ta kỵ ngươi trên cổ nhìn, Lữ Tiểu Ngư hô nói. Lữ Thụ bất đắc dĩ, ta nâng bất động ngươi a. Lữ Thụ nhìn lên đến hơi gầy gọn, sắc mặt có chút không bình thường tái nhợt, đây không phải vừa mới bị bệnh, mà là thân thể từ nhỏ đã hư, hắn cũng ngũng trộm mua qua 6 vị địa hoàng hoàn ăn một hồi, kết quả thật vất và hạ quyết tâm nhịn đau mua địa hoàng hoàn, ăn xong cũng không có cái gì hiệu quả rõ ràng vẫn là rất hư. Tối thiểu dạng này cũng coi như chứng minh mình hư không phải là bởi vì thật, cũng coi là một loại an uỷ đi. Lữ thụ lại như thế này tự an uỷ mình. Lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư hướng phía trước trên, đứng tới gần cũng liền có thể thấy rõ ràng. Cũng đúng lúc này, trên đài người biểu diễn hỏa diễm trong chốc lát tiêu không, lại giống như là thu phát tùy tâm. Cho nên lữ thụ mới phát giác được nay 5 miếu hội giá vé một chương 20 khối tiền tuyệt đối là đáng giá, lại nhìn tạm kỹ lại nhìn mà thuật Trên đài người một hồi trên thân mang lên hỏa diễm, một hồi không mang theo, ngọn lửa kia bên trong còn kèm theo một tia phi thường trói lõi. Ở kết thúc công việc lúc, người kia trong tay hỏa diễm bỗng nhiên tuột tay mà xuất, giống như sao trổi kéo đuôi hướng người xem đập tới, lại tại nhanh muốn đến người xem trước mặt thời điểm lần nữa trừ khử ở vô hình. Sở hữu người xem vỗ tay gọi tốt, người biểu diễn túi mình vái trào liền xuống đài. Chỉ có một người là chưa mặc, cái kia chói lõi hỏa diễm vừa mới khoảng cách lữ thụ nhưng thật ra là gần nhất. Khi hỏa cầu kia đến gần thời điểm, lữ thụ đông nhiên cảm giác mình trái tim bên trong có run sợ một hồi. Cái loại cảm giác này, tựa như là xa cách từ lâu trùng phùng. Chuyện gì xảy ra, lữ thụ hơi nghi hoặc một chút, loại cảm giác này chân thực đến để hắn không có thể nghi ngờ. Lữ thụ, lữ thụ, ta muốn học cái này, người dẫn ta đi tìm hắn học tạp kỹ. Lữ tiểu ngư dắt lấy lữ thụ liền hướng hậu trường chạy. Ngươi một cái tiểu cô nương học cái gì tạp kỹ à, người ta đây là áp đáy hỏng tuyệt chiêu, có thể dạy cho người mới quỷ đâu Mà lại chúng ta cũng không có tiền cho người ta nộp học phi A. Lữ thụ bất đắc gì nói, bất quá hắn cũng muốn đi xem nhìn vị kia người biểu diễn, nếu như có thể mà nói, hắn muốn làm cho đối phương lại hiện ra một lần, lữ thụ muốn nhìn một chút mình vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn vừa đi theo lữ tiểu ngư chạy đến hậu trường vừa vặn liền thấy bốn năm cái thân mặc áo khoác màu đen người đưa tay nhất thường, chỉ thấy một cái nhỏ ống tiêm đổ vật đâm vào cái kia hỏa diễm người biểu diễn trên cổ. Người biểu diễn không có qua hai giây liền chịu tới mặt đất bất động. Trung quanh tạp kỹ ban người không có một cái nào dám nói chuyện, thật sự là đám người này khí chất quá mức lạnh tấu xương, dấu ở áo khoác đen hạ thân thể phản phất có được cự đại trấn nhất lực. Lữ thụ đều một bức, cái này tình huống như thế nào. Phong cách vẽ có chút không đúng. Nhưng lữ tiểu ngư mặc kệ nhiều như vậy, các ngươi dựa vào cái gì đánh ngất xỉu hắn. Đối với lữ thụ bọn hắn tới nói, Đặc biệt người bình thường đụng phải cái này, loại quỷ dị tình huống có thể không dọa nước tiểu cũng không tệ rồi, nhưng Lữ Tiểu Ngư cái này quả vật hàng bình thường liền kế cuối không được, mắt nhìn thấy mình muốn bái sư học nghệ người rất trên mặt đất, lập tức liền không vui. Lữ thụ mặt đều tái rồi, tại chỗ liền muốn lôi kéo Lữ Tiểu Ngư xoay người chạy, kết quả áo khoác đen bên trong có người bình tĩnh nói ra, cái này miếu hội không có xin hỏa diễm biểu diễn phòng cháy phê văn, hắn trái với phòng cháy an toàn thông lệ điều lệ, cho nên muốn mang về điều tra. Ta tin ngươi ta Lữ thụ căn bản liền không có tin tưởng bọn họ lý do thoái thác, liền xem như trái với phòng cháy an toàn cũng cần phải là tìm miếu hội ban tổ chức tốt đa. Mà lại nhà ai tra phòng cháy trực tiếp dùng cái này loại giống như là gây tê nhằm vào đồ vật đem người đánh ngất xỉu. Có vấn đề? Có vấn đề lớn. 2. ăn hàng. Lữ thụ một bên cân nhắc lên trước mắt hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, một bên tùy thời chuẩn bị lôi kéo lữ tiểu ngư chạy đường, đến mức có chạy hay không được. Chỉ có thể nói tận lực. Nhưng mà thân mặc áo khoác màu đen đám người này tựa hồ cũng không định cùng bọn hắn dây dưa cái gì, càng không giống như là cái kia loại phim truyền hình bên trong diễn tiêu chuẩn người xấu, đậm một chút lại lạm sát kẻ vô tội cái gì, đúng là trực tiếp đi. Đến lúc này lữ thụ có chút an tâm lại, khó nói đối phương thật là quan phủ. Hắn chợt nhớ tới trước đó những cái kia linh dị sự kiện biến mất video cùng người. Khó nói người biểu diễn này cùng loại sự tình này cũng có quan hệ trong quan phủ lúc nào nhiều áo khoác màu đen cái này loại chế phục nhìn lên đến cũng không tệ lắm. Nếu như đối phương lúc này bỗng nhiên đưa ra một cái thần bí ngành giấy chứng nhận, làm không tốt lữ thụ thật đúng là tin. Đến mức đối phương nói tới phòng cháy đại đội. Coi như xong đi. Gặp được loại chuyện này, lữ thụ lữ tiểu ngư cái này một lớn một nhỏ hai người cũng không tâm tình tiếp tục xem miếu hội, về nhà đi. Rời đi thời điểm lữ thụ thấp đầu chầm tư, có chút không yên lòng dáng vẻ. Lữ tiểu ngư nhắc đầu nhìn hắn một cái, lữ thụ, người đang suy nghĩ gì? Ngươi gọi ta một tiếng ca ca có thể chết là đi. Lữ thụ lúc ấy liền có chút nổi giận. Chúng ta có quan hệ máu mù sao? Lữ tiểu ngư một mặt xem thường, nhân tiểu quỷ đại. Lúc này, đông nhiên có người trẻ tuổi ngăn lại lữ thụ hiền lành cười nói, các người mới vừa từ hậu trường bên kia đi ra không, có thể hay không nói cho ta biết bên trong xảy ra chuyện gì. Lữ thụ cảnh giác nói, người là ai à? Người tốt, ta gọi chi vi, thật hân hạnh gặp người, xuất khí người trẻ tuổi cười tự giới thiệu. Cao hứng biết bao nhiêu lữ thủ hỏi. Cái này gọi là chi vi người trẻ tuổi kém chút liền đi tiểu, con hàng này đặc biệt làm sao như thế không theo lẽ thường ra bài. Ách, tóm lại là thật cao hứng đi. Nhưng mà chi vi vừa muốn tiếp tục giải thích, liền thấy đối diện cái này thiếu niên không để ý tí nào hắn, lôi kéo tiểu cô nương khả ái liền đi, tiểu cô nương còn ở bên cạnh hắn nhún nhảy một cái. Hô, tính toán không so đo với người. Chi vi có chút bất đắc dĩ, còn là mình đi xem một chút đi. Bên trong hẳn là còn có không ít người chứng kiến, những người kia hẳn là sẽ mánh liệt hơn thiếu niên này tốt đánh giao đạo mới đúng. Lữ thụ đi một đoạn đường về sau về đầu nhìn qua người trẻ tuổi kia bóng lưng như mày lại, lữ tiểu ngư bình tĩnh nói, lữ thụ, ngươi hôm nay có điểm gì là lạ lạ? Cá nhỏ, nếu như nói trên cái thế giới này nhiều rất nhiều so người bình thường càng như bức người, ngươi sẽ làm sao lữ thụ hỏi, nếu như nói vị kia người biểu diễn thật sự có vấn đề, như vậy mình trái tim chi bên trong rung động có phải hay không đại biểu cho? Mình cũng có vấn đề. Đương nhiên là muốn so với bọn hắn càng như bức nga, Lữ Tiểu Ngư đương nhiên nói nói. Lữ Thụ sau khi nghe trầm ngâm một lát, sau đó giống là nghĩ thông sự tình gì nhõn miệng cười, "Ngươi nói thật đúng là đơn giản à, tuy nhiên rất có đạo lý, đi thôi, về nhà." Lữ Tiểu Ngư tự mình nói, "Lữ Thụ thân ngươi thể yếu như vậy khẳng định không được, cùng đồng học đánh cái 5 phút đồng hồ bóng dầu ngươi liền thở không còn hình dáng. Tuy nhiên không quan hệ, ngươi không được, nhưng ta có thể à về sau ta bảo vệ ngươi." Ngươi liền chuyên môn nấu cơm cho ta ăn liền tốt. Ha ha, lữ thụ mặt đen lên, mặc danh kỳ diệu tự tin. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư cho ở ở lạc thành cơ quan hành chính đường số 4 viện, nơi này là truyền thuyết bên trong thị ủy gia thuộc người nhà viện, nhưng mà đã là vài thập niên trước sự tình. Hiện tại số 4 viện được công nhận sóng nghèo, ở lập tức trong cái thời gian này, vẫn là một tầng nhỏ nhà trệ, rách dưới không có gas không có hơi ấm, cũng không trách người khác nói nơi này là sống nghèo. Lữ thụ bọn hắn ở chỗ này là mướn phòng Một cái 80 mét vuông nhỏ nhà trệt, ở cái này tam tuyến tiểu thành thị bên trong mỗi tháng 500 khối tiền, không bao gồm phí điện nước. Chủ nhà không có bán nhà cửa dự định, thuần túy là muốn chờ phá dỡ thời điểm có cái không tệ đền bù tổn thất điều kiện. Nơi này đã sớm nói muốn lột kết quả nói mấy năm cũng không có đảo, bởi vì trong viện các gia đình đều tương đối khó quấn. Rất nhiều người ghét bỏ nơi này, lữ thụ ngược lại là thất thích, bởi vì mỗi nhà bình trước của phòng đều có một cái tiểu viện tử, đại khái cũng có thể có cái tầm 10 bình. Còn có thể loại hơi lớn đổi, giao hẹ loại hình đồ vật dù sao mua cũng cần tiền A. Lữ thụ thiếu tiền, bởi vì hắn là cô Nhi, từ nhỏ liền bị ném ở cô Nhi viện cửa. Lữ tiểu ngư cũng thế. Dưới tình huống bình thường cô Nhi ở cô Nhi viện trưởng thành đến 16 tuổi vẫn chưa có người nào nhận nuôi lời nói liền phải tiến vào xã hội cố gắng càng sinh ra. Lữ thụ đúng vậy loại tình huống này. Hắn từ nhỏ thân thể liền tương đối hư, nhà ai sẽ nguyện ý nhận nuôi một cái ma bệnh trở về. Mà lữ tiểu ngư là mình trộm chạy đến, viện mồ côi đối với cái này tập mãi thành thói quen, thời đại này bên trong tiểu cô mà chịu không được cô nhi viện sinh hoạt trộm lén đi ra ngoài, trộm đồ giật đồ làm ăn mày tình huống còn nhiều, rất nhiều, cho nên cho tới bây giờ ngay cả báo động đều chẳng muốn báo. Viện mồ côi cũng không có trong phim ảnh những cái kia điển hình viện mồ côi như vậy có trách nhiệm tâm, hai tử đi ra ngoài sống hay chết, ai quản nhiều như vậy. Lữ thụ là muốn đem lữ tiểu ngư đưa về cô nhi viện, Dù sao nàng điều kiện không tệ niên kỷ cũng còn nhỏ, khẳng định có người nguyện ý nhận nuôi nàng, nhưng Lữ Tiểu Ngư mỗi lần đều sẽ lần nữa chạy đến. Dần già, Lữ Thụ cũng đã quen. Lữ Tiểu Ngư có chút không bình thường, so sánh hài tử cùng lứa Nàng có chút trưởng thành sớm, đương nhiên Lữ Thụ kỳ thực cũng chưa chắc có quá bình thường, bình thường còn không thế nào thể hiện, nhưng hôm nay cùng chi vi cái kia đoạn đối thoại cũng chỉ là một cái ảnh thu nhỏ thôi. Bọn hắn mướn phòng ở một bên trong nhà trệ tận cùng bên trong nhất, đi ngang qua một mét vuông thời điểm. Một vị hàng xóm đại thẩm đang chịu thuốc đông y. Lữ thụ hiểu được nhà này có một cái lao nhân, thường năm đều ở bệnh chứng tra tấn bên trong. Vị này hàng xóm đại thẩm cũng là vị lao nhân kia con dâu, bệnh tựa như là di chuyển. Lao nhân còn chưa đi sao, con trai trước bị ốm đau cho cha tấn đi. Con dâu cũng là tính hiếu thuận, nhiều như vậy năm một mực chiếu cố lao nhân. Lâm thẩm tuy nhiên nhìn lên đến hơn 40, trên mặt cũng không ít nếp nhăn. Nhưng lữ thụ vẫn có thể từ đối phương trên màn hình dáng nhìn xuất đối phương lúc tuổi còn trẻ là như thế nào hào hoa phong nhã. Dạng này nữ tử nguyện ý một người trông coi sở cắt lẹt dồ hàn sẩn chiếu cố chồng nhà lao gia tử, xã hội này bên trong dạng này người thật không thấy nhiều. Lâm thẩm, chào buổi tối A, lữ thụ cười cùng đại thẩm chào hỏi. Cây nhỏ cùng cá nhỏ A, các ngươi trở về A, đại thẩm cười đáp lời. Ngay tại lúc lữ thụ chuẩn bị lôi kéo lữ tiểu ngư khi về nhà. Lữ tiểu ngư đông nhiên ngồi sổm người xuống chơ mắt nhìn nhỏ lò than bên trên thuốc nổi Lâm thầm, ta có thể uống điểm sao? Lâm thầm vui vẻ, đây là thuốc nha cá nhỏ. Lữ tiểu ngư nghĩ nghĩ, vậy ta liền uống một ngục nhỏ. Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen, đi đi đi, thêm cái gì loạn đâu ngươi, người khác thuốc ngươi cũng uống. Quá mẹ nó mất mặt à, lữ thụ tội tác, chính là thiếu niên lòng tự trọng tăng trưởng thời điểm đâu, mang theo như thế cái quả vật hàng, đơn giản. Cái kia thuốc đông ý nghe liền không uống ngon được không? Áo, lữ tiểu ngư tâm không cam tình không nguyện tiếp tục đi vào bên trong, một bước tam hồi đầu, rõ ràng còn có chút nhớ thương cái kia một nồi thuốc đông y. Lâm thẩm sau lưng trong phòng truyền đến trầm thấp tiếng ho khan, có lao giả thở dài, tuổi trẻ thật tốt ta. Lâm thẩm cười đáp lời nói, đúng vậy a tuổi trẻ thật tốt. Lữ tiểu ngư không còn về đầu nhìn cái kia một nồi thuốc đông y, mà là trơ mắt nhìn lữ thụ, lữ thụ, ta muốn ăn mì tôm, thịt kho tàu thịt bò. ba Người bày ra đại sự. Ăn cái gì mì tôm à, ta cho ngươi nấu bát mì đầu ăn, lưu thụ không tình nguyện, trời lạnh như vậy vẫn phải xuất cửa mua mì tôm, năm hết tiết đến rồi muốn mua mì tôm đều phải đi cách hai con đường 24 giờ mở ra đến cửa hàng giá rẻ mới được. Ngươi nấu mì sợi một điểm vị đều không có, ta không ăn, ngươi đi mua cho ta mì tôm. Lưu tiểu ngư không vui. Ta không đi, Lữ thụ nói liền muốn đổi giày Vậy ngươi đem ngươi trên cổ nhỏ hạch đào gõ cho ta ăn, lưu tiểu ngư trong mắt loay ánh sáng. Gõ em gái ngươi à, khắc nhớ thương cái này có được hay không lữ thụ cả người đều có chút không xong trên cổ mình mang đồ chơi không phải cái gì hạch đảo, chỉ là phía trên đường vân nhìn lên đến giống mà thôi, chỉ là có chút phát đen, tròn cũng có chút không bình thường. Đây là theo cùng với chính mình cùng một chỗ bị vứt bỏ ở cô nhi viện, nhìn lên đến thường thường không có gì lạ. Tuy nhiên lữ thụ thường thường lên án cái kia cái trong cô nhi viện nhân viên đều có chút không chịu trách nhiệm, nhưng lữ thụ phải thừa nhận nhân phẩm của bọn hắn vẫn là rất đoan chính. Không phải vậy cái đồ chơi này cũng lưu không đến bây giờ hắn còn mang theo. Thứ này đối với người khác không có tác dụng gì, nhưng đối với lưu thụ tới nói xem như một cái không lớn không nhỏ ý nghĩ. Vạn nhất. Hắn là nói vạn nhất, cha mẹ của hắn nếu như thông qua cái này lại muốn tìm về hắn đâu, cái này chẳng phải là một cái bằng chứng sao. Tuy nhiên hắn đối với cha mẹ cái tử ngữ này cũng không có cái gì khái niệm, mình nhiều như vậy nằm một người cũng sống rất tốt điện. Lúc trước có phụ huynh đến viện mồ tôi muốn muốn nhận nuôi hải tử. Viện trường nắm tay của hắn đi đến đôi kia bỡ ngỡ vợ chồng trước mặt lúc, hắn còn đối với cha mẹ gái tử ngữ này từng có vẻ mong đợi. Sau khi đối phương ghét bỏ hắn người yếu nhiều bệnh về sau, cái kia vẻ mong đợi cũng tan theo mây khói. Mình giống như, thật không quá cần cha mẹ đi, lữ thụ thỉnh thoảng sẽ tưởng tượng như vậy. Nhưng tóm lại thật muốn vứt bỏ nó lúc, vẫn còn có chút không bỏ được. Ta lặp lại lần nữa cái đồ chơi này khẳng định không thể ăn, lữ thụ tức giận nói nói. Người khác thuốc đông y ta cũng dám uống. Cái này có cái gì không dám ăn. Lưu tiểu ngư không phụ. Lưu thụ lúc ấy liền đi tiểu, người mẹ nó nói rất hay có đạo lý a lữ thụ ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như thế. Lưu tiểu ngư bình tĩnh nói, năm ngoái ngươi còn giúp ta. Lưu thụ lúc ấy mặt liền đen, lữ tiểu ngư ngươi đủ a Ta nói với ngươi, ngươi lại nhìn ái tình phim truyền hình, ta liền nện truyền hình. Vậy ngươi phải bồi chủ nhà 800 khối tiền, Lữ tiểu ngư tỉnh táo phân tích nói. Ta đi ta đi. Ta mua tới cho ngươi mì tôm. Lữ thụ quay người liền ra cửa. Đứng tại cửa ra vào lữ thụ nắm thật chặt mình cổ áo, lạc thành mùa đông quả thật có chút rết lạnh. Đông nhiên trên mí mắt cảm thấy một điểm ức ác, hắn ngẩn đầu nhìn lại, không biết rõ lúc nào bầu trời bắt đầu phiêu khởi tinh mịn bông tuyết. Nhỏ vụn tuyết giống như là nhung, chậm rãi do trời không hướng mặt đất rơi xuống lấy, rơi chầm chậm trên mặt đất, trên mái hiên, lữ thụ trên thân. Mình cùng Lữ Tiểu Ngư quan hệ vì sao lại tốt như vậy Lữ Thụ đứng tại cửa ra vào nhìn về chân trời rơi xuống đông tuyết nghi đến, kỳ thực hắn cũng không rõ lắm. Đại khái là mình 14 tuổi qua thâm niên ở cô nhi viện phát suốt vào cái ngày đó, Lữ Tiểu Ngư rót cho mình một ly nước nóng mình bị trong cô nhi viện những người khác khi dễ lúc, Lữ Tiểu Ngư luôn luôn thay mình gọi tới viện trường. Có lẽ là tất cả mọi người không trô nương tựa, bao đoàn sưởi ấm. Lại có lẽ là Lữ Tiểu Ngư không hề có đạo lý tín nhiệm hắn, ý lại hắn để hắn có loại không tên ý thức trách nhiệm. Quản hắn vì cái gì đây, lữ thụ cười, đã trên đời này đã không có cha mẹ không có thân nhân, nhiều một người mội mội lại có cái gì không tốt cho dù cô mội mội này cả ngày cho hắn náo yêu thiêu thân. Mùa đông sắc trời tối xuống tương đối sớm một số, bởi vì là ngày mống 3 Tết trên đường đã không có gì người đi đường, chỉ có một ít ngẫu nhiên đi ngang qua xe hàng, qua năm còn đang chạy hàng, mọi người sinh hoạt cũng không dễ dàng à. Không biết thế nào, Lữ thụ đống nhiên lại nhớ tới đến hôm nay ban ngày vị kia tạp kỹ người biểu diễn bị mang đi sự tình đến, vị kia người biểu diễn lại là hiện tại trên mạng mọi người đoán dị năng ra sao. Tu đạo người có phải thật vậy hay không tồn tại? Vì cái gì đối với đi qua cũng chỉ là cái ảo tưởng, lại tại nay nằm đông nhiên giống như là muốn lập tức đi vào cuộc sống của mọi người. Hôm nay còn có một người để lữ thụ ký ức khắc sâu, chính là mình ra hậu trường về sau gặp phải cái kia gọi là chi vi người trẻ tuổi. Lữ thụ nghĩ đến cái kia có khả năng tồn tại, càng thêm sáng trói thế giới, có chút thất thần. Nhưng vào lúc này, phong thanh giống như phá nát hướng lữ thụ trước người quân sạch lấy, đầy trời phi tuyết ở hai bó cự đại dưới ánh đèn lộ vẻ phá lệ trói lỏi. Cái kia ánh đèn đến từ sau lưng, khi lữ thụ về đầu nhìn lại, đâm mục đích đèn xe để hắn chút tròn váng. Nhưng cho dù là dạng này, hắn y nguyên có thể phân biệt xuất đó là một cô cự đại xe hàng, như là mánh thú gầm thét hướng hắn vào tới. Má phanh cùng lốp xe ma sắt mà lên bén nhọn âm thanh, lốp xe chạm đất bén nhọn âm thanh, cùng nhau vang lên. Thế nhưng là mãnh thú đã mất không chế. Chỉ là trong một chấp mắt thời gian trôi qua, không khí bị đè ép gần như vặn mèo, ngay tại cái này bóng đêm đen kịt bên trong lữ trụ đã bị cự đại manh thú đụng ra ngoài. Hắn thân thể giống như diều đứt dây phá vỡ sau lưng tuyết màn, lữ trụ thế giới tựa hồ biến chậm chạp, không biết rõ vì cái gì hắn bỗng nhiên nhớ lại có người nói, người trước khi chết sẽ trong nháy mắt hồi ức mình một sinh. Lữ thụ nhắm mắt lại muốn phải bắt được cái kia một cái chớp mắt cơ hội, nhìn xem đem mình đưa đến cô nhi viện cha mẹ đến cùng là cái gì bộ dáng. Nhưng mà không thấy gì cả. Lữ thụ cảm thấy mình sinh mệnh đang tiêu vong, tựa như là thế gian sở hữu mỹ hảo sự vật đều cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Lúc này trước ngực hắn điếu truy đột nhiên hóa thành cho bụi, không, chỉ là cái kia cứng rắn đến lữ tiểu ngư cầm truy đều nện không ra sắc ngoài, hóa thành một mịn. Rốt cục lộ ra bên trong một hạt nói không ra là cái gì đồ vật có điểm giống là một khỏa hành nhân, lại có chút giống là một cái tinh thần. Cái viên kia tinh thần tụ hợp vào trong thân thể của hắn, theo huyết dịch dòng sông một đường phiêu bản, cuối cùng ngừng lưu tại lữ thụ thủ trưởng Chi bên trong, ở nó cuối cùng nôn suất một dòng nước gấm về sau, hoàn toàn biến mất ở lữ thụ cảm giác Chi bên trong. Cái kia dòng nước gấm giống như Thái Bình Dương bên trên từ nam hướng Bắc Mà đi Hải Lưu, tụ hợp vào lữ thụ trái tim. Đông, đông, đông, manh liệt tiếng tim đập, Thế là trái tim chi bên trong có một đoàn ngọn lửa một lần nữa thiêu đốt bắt đầu. Đúng vậy, từng ở hắn thể bên trong dập tắt lại lại lần nữa thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, cái kia loại xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng để lữ thụ chưa từng như này sáng khoái qua. Cái này hừng hực ngọn lửa vốn là nên thuộc về hắn, tựa hồ từ thiên địa xuất hiện đến nay, chính là cái này tuyên cổ bất diệt đạo lý. Bột một tiếng, lữ thụ ném xuống đất không tiếng thở nữa. Xe hàng tài xế nhảy xuống xe, một mặt do dự nhìn trên mặt đất nằm sấp lữ thụ Hắn hối hận nếu như không phải mình mệt nhọc điều khiển liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện như thế một việc sự tình. Tài xế chẩm dãi xây dịch về trên đất thiếu niên, hắn xe này mua là toàn hiểm, mấy trăm vạn đều bồi thường nổi, cũng không đến mức thấy chết không cứu. Đột nhiên thiếu niên động gậy một cái, tài xế sư phụ kinh nghi phía dưới đi qua. Kết quả còn chưa đi đến trước mặt, chỉ gặp lưu thụ chẩm dãi chống đỡ đứng người lên, mặt mũi tràn đầy đều là vết máu, người bày ra đại sự. 4. Hai nạn xe cổ cùng thụ Lữ thụ tuy nhiên không biết mình vì cái gì không có chết, thậm chí trên thân ngay cả cảm giác đau đớn đều không có, nhưng vết máu trên người là thật, cái kia cố nhiệt lưu cũng là thật, trong lòng bàn tay gốc cây kia mầm tiêu ký cũng là thật. Khả năng xảy ra chuyện gì lữ thụ chính mình cũng không rõ lắm sự tình, nhưng vấn đề ở chỗ hắn gần đoạn thời gian vẫn luôn đang suy nghĩ liên quan tới những cái kia kỳ dị sự kiện tân văn, thậm chí cũng muốn có năng lực như vậy. Giờ này khác này, hết thể dấu hiệu đều giống như ở nói cho hắn biết, hắn đúng là cùng người bình thường khác biệt. Ngay sau đó bên trong tâm tình, một phần là gặp thai nạn xe cổ về sau tim đập nhanh, dù sao bị lớn như vậy một cỗ xe hàng đổ lật, ai cũng sẽ có cảm giác sợ hãi. Một bộ phận khác tâm tình thì là sâu trong nội tâm tiểu tiểu mừng thầm, người thiếu niên đều hy vọng mình không giống bình thường, nếu như mỗi cái thiếu niên ở 17 tuổi thời điểm đứng trước một cái là không có thể có được không thể tưởng tượng lực lượng lựa chọn lúc, ở là hay không lựa chọn ở giữa, chỉ sợ 90% người đều chọn là. Mà sau cùng một bộ phận tâm tình thì là Mặc kệ chính mình có sao không, mình đi là người đi nói, nơi này cũng không có hồng lục đèn, đối phương đụng mình liền là không đúng. Nhàn dối không chuyện gì đêm hôm khuya khoát đi ra cho lữ tiểu ngư mua bao mì tôm kết quả là bị lớn xe hàng đụng, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cái này không động vào cái sư nói còn nghe được ca huống hồ cái này cũng không tính người giả bị đụng, mình là thật bị đụng. Chỉ là có một vấn đề. Trên người mình thương có thể nghiệm đi ra không cái kia một cỗ nhiệt lưu qua đi toàn thân mình trên giới đều là chính chính thường thường. Điểm này lữ thụ mình phi thường xác định. Như vậy nếu như đi bệnh viện đối phương phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại, cái này bồi thường sự tình còn tiến hành đến xuống dưới sao. Mà lại ban ngày vị kêu người biểu diễn bị đánh gây tê nhằm vào mang đi một màn còn ở trước mắt, nếu như đến bệnh viện, rõ ràng ra thai nạn xe cộ lại thí sự không, vạn nhất mình thân thể dị thường bị người phát hiện, mình có thể hay không cũng bị mang đi. Lúc này lữ thụ có chút lo lắng bị mang sau khi đi đem chuyện sẽ xảy ra, cũng có chút lo lắng nếu như mình bị mang đi. Lữ tiểu ngư không nơi nương tựa làm sao bây giờ. Nếu như lữ thụ hôm nay không nhìn thấy tạp kỹ biểu diễn hậu trường phát sinh hết hệ, hắn có lẽ sẽ ngốc to gan đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thấy được. Rõ ràng lúc này có thể cho đối phương mua bảo hiểm công ty bảo hiểm giao suất một bút kết xù bồi giao, sau đó để cho mình bằng vào số tiền kia đi đến nhân sinh đình phòng thế nhưng là lữ thụ mình lại rút lui. Đã bình thường bồi thường trình tự đi không được, vậy thì phải đi đi không bình thường trình tự. người bày ra đại sự Lữ thụ từ từ từ dưới đất bỏ dậy tới. Tài xế nhìn thấy một mặt vết máu từ dưới đất lên lữ thụ lúc, cả người đều kinh ngạc, lại còn có thể bắt đầu. Lúc ấy hắn liền muốn chạy, trước mắt một màn này thực sự quá quỷ dị. Công vẫn là giải quyết riêng. Nhưng mà lữ thụ vừa nói một nửa, tài xế hô to một tiếng quỷ A, không nói hai lời liền chạy, xe đều lưu tại tại chỗ từ bỏ. Lữ thụ lẳng lặng đứng tại nguyên địa. Ta mẹ nó. Hắn trà sát một chút máu trên mặt dấu vết chơ mắt nhìn vị kia tài xế chạy trốn thân ảnh, cái này chả hết cái nào phải bồi thường đi. Lữ thụ xoay người rời đi, quả thực là ban ngày tạp kỹ người biểu diễn bị bắt đi một màn quá dò người, ai ngờ đạo đối phương có thể hay không rất nhanh liền xuất hiện ở đây. Hắn muốn là dự định trực tiếp về nhà, nhưng mà nghĩ nghị tiếp tục hướng siêu thị bên kia đi, phiến khu vực này ở ngày mồng 3 ba Tết ban đêm còn buồn bán cũng chỉ có cái kia một nhà mở ra đến siêu thị. Lão bản Một bao thịt kho tàu mì thịt bò, máu me đẩy mặt Lữ Thụ đưa một chương năm khối tiền, siêu thị trung niên lão bản mở ra đến kinh nghi bất định nhìn lấy Lữ Thụ. Lữ Thụ từ kệ hàng bên trên cầm lấy hai bao thịt kho tàu mỷ thịt bò liền đi, hắn cũng biết mình bộ dáng quá rựa người. Tuyết còn tại dưới, khi bông tuyết rơi xuống quá trình bên trong thổi qua mở nhạt đèn đường lúc, cái này một cảnh tượng tựa như là quen thuộc điện ảnh đoạn ngắn. Lữ Thụ ở thật mỏng tuyết động bên trên đi lại, lưu lại một chuôi thật dài dấu chân, tuyết cùng màu đen mặt đất. Mở nhạt ánh đèn cùng thâm thúy đen âm ú chân trời, đột ngột lại lại hài hòa. Đống nhiên ở giữa hắn về đầu nhìn thoáng qua vừa mới đi qua hết thảy, phản phất từ đó sinh mệnh bên trong có đồ vật gì bắt đầu biến không giống nhau đi lên. Lữ thụ! Người thế nào? Khi lữ thụ mở ra nhà cửa một khắc này, lữ tiểu ngư kinh hoàng mà hỏi. Thật sự là cái này một thân vết máu quá mức dễ thấy, vừa rồi lữ thụ trên đường còn gặp được hai cái người đi đường, đối phương cũng là bị hù dọa không được, lợn mất xa xa. không có việc gì Bị xe đụng phải, tuy nhiên không có có thụ thương, lữ thụ giải thích nói. Lữ tiểu ngư nhìn lữ thụ tựa như là đang nhìn một cái nhược trí, cái này một thân máu còn gọi không có có thụ thương. Cho nên ngươi là đem xe đụng chết đúng không? Nó chảy nhiều máu như vậy. Lữ thụ mặt lúc ấy liền đen, cái gì gọi là ta đem xe đụng chết, có biết nói chuyện hay không? Ta đi tắm rửa, chính ngươi nấu mì tôm ăn. Cho ta cũng nấu một bát. Hắn không còn cùng lữ tiểu ngư giải thích cái gì bởi vì hắn biết rõ việc này căn bản liền giải thích không rõ ràng nước nóng cọ rửa lữ thụ thân thể Lữ Thụ đứng ở ởắm gội bên dưới xem ký lấy mình bốc hơi thủy khí đem phòng vệ sinh tấm gương đều bị kín một tầng hơi nước cũng không hề có sự khác biệt, biệtữ thụ nhỏ giọng lầm bầm một câu lúc này hắn thân thể vẫn như cũ cùng nguyên lai like không có gì khác biệt tối thiểu từ bên ngoài nhìn vào là như vậy nếu như không phải trong lòng bàn tay nhiều xuất viên kia cây giống đường vân hắn chỉ sợ thật coi là vừa mới vậy cũng là một trận nằm mơ ban giữa ngày mà tôi Lữ thụ nhìn chăm chú trong lòng bàn tay cạn cây giống dấu ấn, đột nhiên trong đầu của hắn bỗng nhiên mở ra một cái giới diện, món chính đơn. Món chính đơn phía dưới còn có hai cái tuyển hạng, mua sắm cửa hàng, rút thưởng trung tâm, thu nhập ghi chép. Lữ thụ ở não hải trung điểm mở mua sắm cửa hàng nhìn thoang qua, cỗ trong ngoài chỉ có một cái thương phẩm là sáng, còn lại tất cả đều ưu ám một mảnh, ngay cả đồ vật là cái gì đều nhìn không sạch. Mà cái này một cái có thể mua mua đồ vật liền có chút linh dị. Tinh thần quả thực Giá bán 1000. Sau đó cửa hàng phía dưới thì là một hàng chữ nhỏ, số dư còn lại, 497. Lữ thụ có chút buồn bực, cái này 697 là chuyện gì xảy ra, cái này trong cửa hàng tiền lại là cái gì mình tại sao có thể có số dư còn lại ở bên trong đây. Kết quả ngay lúc này, 697 bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, biến thành 701. Lữ thụ nhớ kỹ cửa hàng phía ngoài món chính đơn còn có một cái thu nhập ghi chép tuyển hạng. Hắn tranh thủ thời gian điểm tiến thu nhập ghi chép nhìn thoang qua, trong này đều là một số thu nhập rõ ràng chi tiết. Đến từ mở ra tới cảm xúc tiêu cực, 131, 27, 5, 1, 1. Cái đồ chơi này tựa như là kéo dài, nhưng cái này đến từ mở ra tới cảm xúc tiêu cực là chuyện gì xảy ra à, mở ra đến không phải siêu thị cái kêu béo lao bản sao. Khó nói là bởi vì chính mình một mặt vết máu hù dọa hắn, cho nên hắn cảm xúc tiêu cực liền biến thành thu nhập của mình. Lại nói như thế mẹ nó không phải truyền thuyết bên trong người khác càng hoảng sợ, hắn liền sẽ càng cường đại đại mà vương thuộc tính sao. Chỉ là người ta là trực tiếp liền cường đại, mình vẫn phải mua đồ luyện cấp mới có thể. Nam, cảm xúc tiêu cực. Lữ thụ đi lên nhìn lại, đến từ khúc dương tăng thêm hơn 10 điểm, đến từ lý lâm tăng thêm hơn 10 điểm, đây cũng là mình gặp phải cái kia hai cái người qua đường. Đến từ trương tồn nếu có mấy trăm điểm. Đây chẳng lẽ là đụng ở mình cái kia xe hàng tài xế không phải vậy người khác cũng sẽ không cống hiến nhiều như vậy đi. Lữ thụ đã đại khái minh bạch đây là có chuyện gì. Đến từ lữ tiểu ngư hơn 100 điểm, đoan chừng mình vừa rồi hủ sợ nàng đi. Lúc này lữ thụ một lần nữa đem ghi chép liệt biểu kéo về thấp nhất, chính là nhìn thấy một hàng chữ nhỏ chống rông xuất hiện, đến từ chi vi cảm xúc tiêu cực. một Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen, chi vi không phải buổi chiều người trẻ tuổi kia à, mình chẳng phải đối hắn một câu. Cái này thế nào cho tới bây giờ còn có hoán nghiệm đâu. Người này là đến có bao nhiêu mang thủ. Tuy nhiên nhìn như vậy đến, không chỉ là hoảng sợ mới có thể gia tăng thu nhập của mình, giống như chỉ cần là cảm xúc tiêu cực đều có thể, hoán nghiệm cũng có thể a Nghĩ tới đây lữ thụ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn mới vừa rồi còn coi là đến đóng vai quỷ ra ngoài hù dọa người đâu, kết quả hiện tại xem ra là không cần, hiện tại thế đạo giống như bỗng nhiên loạn đi lên, mình nếu là đóng vai cái quỷ. Đồng nhiên nhảy ra một cái chính nghĩa đại năng đi ra cầm xét đánh mình một chút nhưng sẽ không tốt. Đã gì năng đều có, chứ ma vệ đạo người chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ có đi. Đến mức để cho người ta sản xuất sinh oán nghiệm. Việc này lữ thụ lành nghề A. Lữ thụ rốt cục hiểu rõ cái này thu nhập là từ đâu tới về sau. Quay đầu ấn mở cái cuối cùng rút thưởng trung tâm tuyển hạng. Bên trong là một cái đĩa quay, có chỉ nhằm vào, có cái nút, ấn tay cầm bên cạnh một hàng chữ nhỏ, mỗi lần rút thưởng 100 Cái này lữ thụ liền vui vẻ, tối thiểu hiện tại liền có thể thử một lần a hán điểm một cái bắt đầu, đĩa quay rầm rầm bắt đầu chuyển lên, lữ thụ trong đầu một hông ngừng, đĩa quay bắt đầu giảm tốc độ. Cảm ơn tham dự. Mẹ nó à. Lữ thụ lúc ấy kém chút liền cho trong phòng tắm buồn rửa mặt đập, cái này mẹ nó à. Ngươi là thần kỳ hệ thống a làm sao còn sẽ có cảm ơn tham dự như thế hố cha tuyển hạng ở đĩa quay lên. Còn có phải hay không lại bị nữa? Cái này còn chuyển chó chứng A Hắn tổng cộng liền 700 một cảm xúc tiêu cực giá trị, kết quả cái này tiêu xài 100, nhưng mà thật muốn hắn hiện tại dừng tay hắn cũng không cam chịu tâm, dù sao đây là hắn hiện tại duy nhất có thể ở cái hệ thống này bên trong làm sự tình. Ha ha! Rút! Đĩa quay lại vòng vo bắt đầu. Cảm ơn tham dự! Cảm ơn tham dự! Cảm ơn tham dự! Ta tham dự em gái người A tham dự! Lữ thụ lại liên tục điểm 5 lần, đều là cảm ơn tham dự. Mình mặt như thế đen sao? Ai có thể nói cho ta biết cái này tiếng cảm ơn tham dự xuất hiện tỷ lệ đến cùng là bao nhiêu. Lữ thụ hiện tại liền chuyển trên bàn còn lại mấy cái bên kia đồ vật là cái gì cũng không biết đạo tốt ta chỉ toàn trông thấy cảm ơn tham dự, đó là cái nhiều hố hệ thống A Một lần cuối cùng, đĩa quay lần nữa chuyển lên, lữ thụ không chút do dự lần nữa hông ngừng. Khi đĩa quay lúc ngừng lại, lữ thụ chính là nhìn thấy đĩa quay chỉ nhằm vào chỗ ngừng vị trí mê vụ tán khai, không phải cảm ơn tham dự, mà là một cái quả thực luồn lên đặc biệt giống như là cây mận đồ vượn. Tẩy tùy quả thực đã tổn nhập thùng vật phẩm, thùng vật phẩm bên trong vật phẩm có thể tùy thời bằng ý niệm rút ra. Rút ra. Tẩy tủy quả thực, Lữ Thụ nhìn thấy xuất hiện trong lòng bàn tay cái này, nhìn lên đến liền ăn ngon trái cây, lại nói là ăn hết có thể dịch cân tẩy tủy ý tứ. Ăn hay là không ăn chịu bạn cũng không cần do dự, Lữ Thụ đem trái cây bỏ vào miệng bên trong, trái cây kia cửa vào liền biến thành một cỗ nhiệt lưu tiến vào đến Lữ Thụ trong thân thể. Nguyên bản cái này nhỏ nhà trệ không có hơi ấm, cho nên mùa đông tắm rửa vẫn còn chút lạnh, kết quả lựa thụ trong nháy mắt một điểm đều không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy trên thân nóng hương hực, bắt đầu giữ rằn suất mồ hôi. Loại cảm giác này, thật giống như thân thể của mình thể thông thấu một chút, rất thần kỳ. Trong ngày thường bởi vì thân thể không tốt chỗ cuốn quanh lấy lựa thụ cảm giác suy yếu đã không còn sót lại chút gì, liền phản phất cái này mai quả thực giúp lựa thụ mở ra trong thân thể tất cả gông xiềng Không nói đến mình phải chăng có thể trở thành truyền thuyết bên trong những cái kia rời non lấp biển đại năng, vẹn vẹn cái này một cái cải thiện hắn thân thể quả thực, liền đã có thể làm cho lữ thụ mừng rỡ. Ngay bình thường ở trường học, khóa thể dục lao sư đều sẽ chủ động hảo tâm để lữ thụ đứng ở một bên không cần chạy bộ, giữa bạn học trung lớp đánh cái bóng rổ đá cái bóng đá, lữ thụ mình đều không có ý tứ thăm dự. Có vẻ bệnh dáng vẻ, cùng nữ đồng học nói chuyện đều cảm thấy có chút lực lượng không đủ. Dùng lữ tiểu ngư lời nói nói chính là... Như thế hư thân thể, còn muốn cái gì nữ đồng học. Lúc này lữ thụ lần nữa ấn mở mình số dư còn lại, chỉ còn lại có một, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh à. Hắn lại điểm mở thu nhập ghi chép, đồng nhiên lại nhiều một chút thu nhập, đến từ chi vi cảm xúc tiêu cực. Thật sự là mang thù a Lữ thụ cảm thấy cái hệ thống này cũng rất thần kỳ, tối thiểu biết rõ ai đối với mình có oán nghiệm không phải. Lữ thụ, đi ra ăn mì. Lữ tiểu ngư ở bên ngoài hô nói. Lữ thụ theo bản năng hô một câu. Nhớ phải giúp ta thả điểm hành thái, chính bọn hắn trong viện loại liền có hành, không thả trắng không thả. Sau đó lưu thụ liền mắt nhìn thấy thu nhập trong ghi chép, đến từ lưu tiểu ngư đoán niệm 10, 10, 10. lữ thụ hít một hơi lánh khí, đông nhiên liền có chút đau răng. Muốn là người bình thường chỉ sợ đến nhanh đi ra ngoài rỗ rành phía ngoài tiểu cô nương, nhưng lưu thụ không phải người bình thường. Lại thả điểm rau thơm. lữ thụ hét lớn một tiếng. 10, 10, 10. Lữ thụ suy nghĩ. Lữ tiểu ngư cái này gấu con đoán chừng có thể nhận tàu mình sinh hoạt hàng ngày bên trong một nửa cảm xúc tiêu cực giá trị. Nghĩ đi nghĩ lại lữ thụ liền vui tươi hớn hở ra ngoài ăn phao diện, càng nhìn thấy lữ tiểu ngư tấm lấy mặt liền càng vui a Lữ thụ, trước kia đều là người nấu mì tôm cho ta ăn. Lữ tiểu ngư mặt đen lên. Không có việc gì, về sau đều để người nấu. Vừa nói xong, lữ thụ nhìn cùng với chính mình trong ghi chép lại ra tăng 20, vui không được. Bất quá hắn cũng không thể láo khi dễ đứa nhỏ này. Dù sao cái này lớn như vậy thế giới, cũng chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Ngoài cửa sổ tuyết càng rơi xuống càng lớn, toàn bộ thế giới biến thành, cái kia yên tĩnh bông tuyết chậm rãi rơi xuống, tựa như là thở dài một tiếng. Đúng vậy a toàn thế giới cũng chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Lữ thụ, chúng ta đợi một lát đi đóng tuyết người a Lữ tiểu ngư thăm dò nói. Tốt, Lữ thụ cười nói, đống cái gì đâu. Chờ một chút mà lại nói, còn chưa nghĩ ra đâu. Lữ tiểu ngư tiếp tục thấp đầu ăn phao diện, nàng nguyện ý từ trong cô nhi viện chạy đến cùng lữ thụ ở chung một chỗ, không phải là bởi vì lữ thụ đối với nàng đến cỡ nào tốt, đúng vậy cảm thấy cùng lữ thụ cùng một chỗ giống như là người một nhà, vô cùng đơn giản. Người nhà, cái này loại từ ngữ cách bọn họ quá mức xa vời. Cuối cùng hai người cũng không có chất lên đến cái gì ra dáng người tuyết, cái này một lớn một nhỏ đều không có gì nghệ thuật thiên phú, người ta đóng tuyết người đều là đẹp mắt không được, còn có các loại ạ niềm tạo hình. Kết quả đến bọn hắn nơi này, nhỏ hàng rào cản lên trong viện chỉ có hai cái một lớn một nhỏ người tuyết, lệnh ra bảy xoay chỉ có thể đại khái nhìn ra cái hình người. Một lớn một nhỏ hai cái người tuyết liền thật chặt kể cùng một chỗ, lẻ loi chơ chọi đứng lặng ở cái này rét lạnh thế giới bên trong. 6. Phiêu Lưu Bình Lữ thụ, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như một chút cũng không mệt ta, hai người đóng xong người tuyết trở lại trong phòng thời điểm lữ tiểu ngư có chút nghi hoặc, bình thường lữ thụ ra ngoài mua túi 10 cân gạo đều muốn mệnh thở hồng h Lữ thụ mình suy nghĩ một chút, giống như thật sự chính là có rất lớn cải biến, trong tiểu thuyết luôn luôn viết căn cốt tốt người mới có thể tu luyện càng nhanh, cái kia mình bây giờ ăn tẩy tủy nếu về sau, có phải hay không cho dù có tốt căn cốt rồi. Nghĩ tới đây lữ thụ mình trước lời, hắn còn không biết đạo cái kia không giống nhau thế giới đến cùng là cái chuyện gì xảy ra đâu, liền bắt đầu ý nghĩ hao huyền. Ai biết được tương lai như thế nào đây, đi một bước nhìn một bước đi, dưới mắt chính mình cái này mới lấy được hệ thống cũng phải tiếp tục nghiên cứu nghiên cứu. Trở lại trong phòng, Lữ Thụ ổ ở trên ghế salon vui vẻ chơi điện thoại di động. Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nhìn thoáng qua kết quả cái gì cũng không thấy được. Lữ Thụ, ngươi đang làm gì? Nói chuyện phím A, Lữ Thụ tiếp tục chầm chầm điện thoại di động. Để ta xem một chút, Lữ Tiểu Ngư đảo lấy Lữ Thụ tay, vừa hay nhìn thấy Lữ Thụ ở phát, không chít chắt bên trên ba chữ, phiêu lưu bình. Lữ Tiểu Ngư xem thường nói, Lữ Thụ, ngươi vậy mà chơi phiêu lưu bình. Lữ Thụ mặc kệ nàng, một lần nữa nhặt lên tới một cái phiêu lưu bình Có đáng yêu mập chạch tiểu ca ca sao? Đối phương, đại ca ca muốn hay không? Lữ thụ, người là mập chạch sao? Đối phương, ấn. Lữ thụ, mập chạch con mẹ nó không giảm béo còn có tâm tình ở cái này nhặt cái bình. Đối phương trực tiếp một bức Người mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Mà lữ thụ thì vui vẻ nhìn cùng với chính mình thu nhập trong ghi chép, đến từ lô mạnh vũ cảm xúc tiêu cực, 50. Có thể có thể, thu hoạch không nhỏ, lữ thụ vui cười không được. Cái đồ chơi này đến cảm xúc tiêu cực giá trị rất nhanh A Muốn nói dò người, lữ thụ khả năng còn không có đầu mối gì, nhưng sao có thể để cho người ta sản xuất sinh quán nghiệm, lữ thụ đơn giản đúng vậy người trong nghề bên trong người trong nghề. Lại nhặt một cái phiêu lưu bình, đối phương lên liền hỏi, ngủ không được, ai có phim phát đến xem. Lữ thụ, ta có, bộ ngực đặc tả. Đối phương, nhanh phát tới, người tốt một cuộc đời an. Lữ thụ từ trên mạng lục soát một chương vô ngực khang ít quang phiến cho đối phương phát tới. Đối phương. Đến tử Lý Minh nhạc cảm xúc tiêu cực, 20. Lữ thụ ôm hắn năm ngoái nhịn đau bỏ ra mấy trăm khối tiền mua quốc sản thần cơ chơi quên cả trời đất, chứ không quan tâm cái này thu nhập sau cùng có thể mua được cái gì, rút đến cái gì, lập tức lữ thụ là rất vui vẻ. Tựa như là tài năng của mình có quang minh chính đại có thể thi triển địa phương. Nếu như đây cũng là tài năng lời nói. Lữ thụ từ khi rời đi viện mồ côi về sau, ở lạc thành ngoại ngự trường học cao bên trong bộ đến trường cũng có 2 năm. Đến bây giờ cũng không có quá nhiều bằng hữu nguyên nhân, khả năng đúng vậy hắn tính cách có chút không quá nghiêm túc, dễ dàng nghẹn chết người. Đến từ chi vi cảm xúc tiêu cực, 1. Haha, lữ thụ xem như phục con hàng này, quá mang thủ một chút. Hắn dưới tình huống bình thường sẽ không cân nhắc chính mình nói chuyện đến cỡ nào nghẹn người, thói quen như thế. Mắt nhìn thấy một đêm liền lại nhanh đụng đủ mình cảm xúc tiêu cực giá trị đỉnh phong nhất 700, một ngôi sao nếu thực là 1.000 giá trị. Lữ thụ có lòng muốn nếm thử cái này trái cây là cái hiệu quả gì, nhưng lại nghĩ lại, lời nói nói mình còn không hiểu làm sao tu hành đâu, cái đồ chơi này đều không biết được đến cùng là cái chỗ ích lợi gì, mà lại cũng không biết đạo thứ này có hay không bảo đảm chất lượng kỳ, có thể hay không thả hỏng. Dưới mắt giống như chỉ có tẩy tủy quả thực đối với mình tác dụng là lớn nhất à, vậy thì mang ý nghĩa, giống như rút thưởng đối với hắn tác dụng lớn nhất. Rút thưởng đến cùng có thể rút xuất thứ gì đến sẽ có bí tịch loại vật này sao? Nghĩ tới đây lữ thụ nội tâm có chút lửa nóng. Hắn đã đoán được, mình chỗ thứ nắm giữ chỉ sợ cùng người khác là không giống nhau. Dù sao lúc trước vì tìm thân thế thời điểm hắn thượng vong tra vô số tư liệu, nhưng cho tới bây giờ đều không có người biết rõ trên cổ hắn mang đó là cái thứ độ gì. Cái này giống như đúng vậy một cái độc nhất vô nhị vật phẩm. Mà lại tại những cái kia video trong tin tức, có chút nói là đông nhiên xuất hiện năng lực, có chút nói là bị kích thích về sau xuất hiện năng lực cũng có người đập tới có đạo sĩ ở đỉnh núi phun ra nuốt vào mây mù cùng nhật nguyệt tinh hoa, bởi vậy nhìn xuất, mọi người thu hoạch được năng lực phương thức giống như đều không giống nhau lắm. Nhưng nhìn lên đến, rõ ràng đã có người so với chính mình đi đầu một bước, lữ thụ rất muốn biết mình cái hệ thống này có thể hay không cho mình tu hành công pháp, dạng này chính mình mới có thể bước ra thế giới mới bước đầu tiên. Bất quá, nếu quả như thật là linh khí khôi phục loại nguyên nhân này, như vậy những người kia liền xem như so với chính mình đi đầu một bước, Đoán chừng cũng không kém nhiều lắm đi, dù sao xuất hiện dị thường sự kiện thời gian cũng bao nhiêu tháng mà thôi. Nuốt vào tẩy tủy quả thực, tựa hồ cũng bất quá là bước ra nửa bước mà thôi, không có tu hành phương pháp, hết thể đều là chút lam mốc nước công dã chẳng mà thôi. Đụng đủ 700 cảm xúc tiêu cực giá trị, Lữ Thụ đem Lữ Tiểu Ngư đổi trở về phòng của mình, sau đó nhất cổ tác khí trực tiếp liền toa hà. Ôn! In! Liên rút 7 lần. Lữ Thụ một mặt mặt không thay đổi nhìn lấy đĩa quay ngay cả suốt 5 lần cảm ơn tham dự. Mặt đều đã tối đen. Người khác đều là trực tiếp thu hoạch được năng lực. truyền thuyết bên trong bị kích thích liền có thể giác tỉnh cường đại năng lực cái này loại thuộc tính đơn giản thật là làm cho người ta hâm mộ. Đặc biệt mình bây giờ cũng đang bị đâm kích, nhưng mẹ nó là bị mình phụng làm trí bảo hệ thống kích thích được không? Người ta bị kích thích liền có thể đạt được năng lực, mình bị kích thích chỉ có thể đạt được cảm ơn tham dự. Nhưng mà vận rủi không luôn luôn ở lữ thụ bên này. Lần thứ 6, tẩy Thủy Quả Thực Mắt thấy đến tẩy tủy quả thực thời điểm lữ thụ đã lâm vào cự đại cuốn hỷ, cái đồ chơi này hiệu quả là rõ ràng, đã xuất hiện viên thứ hai liền nói do nó xuất hiện xác xuất hẳn là cũng không thấp đi, mà lại cũng mang ý nghĩa mình mù bắt mò ra căn cốt có thể tiếp tục tăng lên. Lần thứ bảy, ở địa quay bên trên xuất hiện lại là một trường kim sắt trăng giấy, trên đó viết lữ thụ đơn giản nghe nhiều nên thuộc đồ vật, quen thuộc trình độ, dẫn đến hắn thậm chí hát đi ra. Lué lên lué lên sáng long lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ Lữ nh Đó là cái cái gì? Ai có thể nói cho ta biết cái này mẹ nó là cái gì? Ta thật vất vả hơn ngửa đêm nhặt được nhiều như vậy cái bình, ném đi nhiều như vậy cái bình, thu về hơi bình nước đại gia đều không ta chăm chỉ được không? Kết quả rút thưởng rút ra một cái cái đồ chơi này. Ta mẹ nó may là mình oán nghiệm không có cách nào hóa thành hệ thống cảm xúc tiêu cực thu nhập, không phải vậy ta đã thiên hạ vô địch được không? Lữ thụ lúc ấy liền mê, hắn mẹ nó cảm thấy hiện tại mình liền đã bị kích thích cực lớn. Vì cái gì vẫn không cảm giác được tỉnh năng lực hệ thống này chính là vì đến kích thích hắn A. Nhất định là như vậy. Thế nhưng là xuống chút nữa nhìn lại, ca tử giống như có chút không giống. Lué lên lué lên sáng long lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Sa phủ ở thế mây khói bên ngoài, giống như kim cương bầu trời đêm rõ. Liệt dương đốt hết trụ hợp tĩnh, mặt trời lặn không còn tinh hà sạch. Đêm dài đằng đắng đường gì tìm, thẳng đến si diễm trưởng ca đi. Lữ thụ thử đem cả đoạn đều cho hát đi ra. Cái này kim sắc trang giấy cũng cũng không hề có sự khác biệt địa phương. Đang hoang đọc một lần, cũng không có phản ứng gì. Tuy nhiên từ khác biệt, nhưng ngươi lại không giống nhau, đây đều là ngôi sao nhỏ à?" Lữ Thủ cầm trong tay tấm kia kim sắc trang giấy có chút bất lực đầu đen rau muống. Lúc này sát vách Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên cách tưởng hô to, "Lữ Thủ, Lữ Thủ, tuyết ngừng." Lữ Thủ dōng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này ngoài cửa sổ tuyết hậu trên bầu trời, ánh sao như là sáng chói tinh hà rực rỡ. Yên tĩnh y mắng ban đêm bên trong bạc tinh quang xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ thủy tinh hộ chiếu xạ trong phòng, tâm kêu kim sắc trang giấy theo ánh sao chiếu dọi bước cháy lên xí diễm. Cái kêu ngọn lửa nhấp nháy như nhất nóng rực cùng phong phú thời gian, kim sắc trang giấy ở hỏa diễm bên trong hóa thành thuần cho tàn, mà cho tàn thì thẳng đến lữ thụ trong lòng bàn tay cây giống, tan hợp lại cùng nhau. Lữ thụ đống nhiên cảm giác, có lẽ chính mình cái này thời điểm lại hát cái này trước không giống bình thường ngôi sao nhỏ, sẽ xuất hiện cái gì không giống bình thường sự tình 7. Yêu thiêu thân Đã cái này kim sắc trang giấy sau cùng viết trường ca đi ba chữ, cái kia ám chỉ cũng quá rõ ràng. Nhưng thật nếu để cho lữ thụ hát cái đồ chơi này, hắn còn cảm thấy hơi có chút khó chịu, cho nên khi kim sắc trang giấy hóa thành cho tàn cùng trong lòng bàn tay cây giống dấu ấn hợp làm một thể về sau, hắn là nghiêm chỉnh đọc một lần. Nhưng mà cũng không có có tác dụng gì. Lữ thụ phiền muộn nhìn qua ngoài cửa sổ do dự rất lâu, mới rốt cục hát đi ra, lóe lên lóe lên sáng long lánh. Đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Vẹn vẹn câu đầu tiên vừa mới kết thúc, Lữ Thụ liền đã cảm nhận được cái này ban đêm băng lánh không khí hơi khác thường, bọn chúng phản phất trở thành Lữ Thụ cùng đỉnh đầu quần quần bầu trời sao kết nối môi giới. Vô hình tin tức từ tiếng ca hướng đen âm u không khí tìm kiếm mà đi, trên mặt đất tuyết động bị gió thổi qua liền dơ lên một vòng tuyết mạt, mà vô biên vô tận bao la hùng vĩ ngân hạt thì giống như là một đầu chân chính sinh mệnh trưởng hài như nước chảy. Cái này nhất thủ như là nhạc thiếu nhi độ vật. Đúng là muốn liên thông lữ thụ cùng tinh hà ở giữa không tên thông đạo. Tuyết đã ngừng, nhưng tại lữ thụ mắt bên trong, chân trời tinh hà lại bỗng nhiên rơi xuống như là tuyết lớn như vậy ánh sao hướng hắn bay là tả mà đến. Ánh sao giống như băng tuyết nhẹ nhàng hướng nhân gian rơi xuống, nhẹ nhàng mà tinh xảo, như là trên thế giới này xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Ánh sao xuyên qua băng lãnh không khí, xuyên qua mỏng manh tiêu không tầng mây, xuyên qua nóc nhà cùng cửa sổ, cuối cùng rơi vào lữ thụ trên thân, sau đó qua tăng Mà lữ thụ tự giác trong cơ thể lại nhiều lấm ta lấm tấm quang mang đang cấp tốc hướng về hắn thân thể bên trong một điểm nào đó, cuối cùng ở lồng ngực chi bên trong giao hội, tại thân thể chi bên trong mở ra một mảnh cự đại tinh đồ. Nói thật lữ thụ trong nội tâm có chút kinh hoàng hắn không có nghĩ đến cái này không biết tên kim sắc trang giấy bên trên vật ghi chép, vậy mà có thể gây nên động tính lớn như vậy. Tuy nhiên hắn có nghĩ qua mình nhất định phải tu luyện, tới kiến thức một chút càng lớn thế giới, nhưng làm đây hết thể đến lúc, hắn vẫn có chút bối rối. Bởi vì không ai nói cho hắn biết đến cùng nên làm như thế nào, hắn cũng không biết nên làm sao nên đón sắp đến hết thảy Lữ thụ dừng lại ngôi sao nhỏ nhạc thiếu nhi, cách tường hô nói, cá nhỏ, ngươi vừa mới nhìn rõ phía bên ngoài cửa sổ bay xuống thứ gì sao. Lữ tiểu ngư cách tường giống nói, ngươi đừng nghĩ ta, ta một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ đâu, căn bản không có cái gì. Lữ thụ đống nhiên thở dài một hơi, đã lữ tiểu ngư nói như vậy vậy thì khẳng định là thật không có cái gì phát sinh ra. Nguyên lai like cái này ánh sao người khác là không thấy được, không phải biểu tượng, mà là ở bên trong năng lượng. Nếu như nói hắn một ca hát, đỉnh đầu liền kèm theo một đầu tinh hà kết nối tinh không lời nói, lữ thụ xem chừng đợi lát nữa liền nên có người đã tìm tới cửa. So với cái này, hình người từ đi vệ tinh định vị cái gì đều yếu phát nổ tốt ta. Nhưng mà lữ thụ lúc này vẫn là hít một hơi lanh khí, không biết do nghĩ đến cái gì về sau, mặt liền có chút đen. Hợp lấy công pháp tu luyện này là chỉ có thể hát chơi A 0 k hát liền sẽ dừng lại Sáng tạo môn công pháp này người ngươi không cảm thấy xấu hổ sao Người ta lại là vô địch kiếm quyết hô một tiếng kiếm đến liền triệu hoắn hơn 10.000 thanh thần kiếm Hoặc là lại là cái gì hóa thiên công chân khí pháp Làm sao đến mình nơi này liền phải hát ngồi sao nhỏ Lữ thụ kém chút liền lại đem trong tay cái chén ngã xuống đất Cái này muốn là sau này mình có hài tử Người ta hỏi papa ngươi biết hát ngồi sao nhỏ à Lữ thụ nói thế nào ha ha, xe a, ta hát cho ngươi nghe. Hát cầu đàn a hát. Tuy nhiên cũng ngay lúc này, lữ thụ đống nhiên ý thức được thương phẩm liệt biểu bên trong ánh sao nếu thực đến cùng là dùng để làm gì, nếu như không có đoán sai, chỉ sợ cũng là chuyên môn cùng môn công pháp này đem kết hợp tài nguyên tu luyện. Ở cái này chính đang từ từ phát sinh biến hóa trên thế giới, lữ thụ không biết rõ những người khác tu hành tư nguyên là cái gì, nhưng theo lẽ thưởng tới nói tóm lại không phải là cái gì dễ như trở bàn tay đồ vật cũng nhưng vào lúc này, Lữ Thụ thấy rõ ràng ngoài cửa sổ trong bóng đêm bốc cháy lên một mảnh lửa ánh sáng, ở ngày mùng 3 ba Tết ban đêm là như thế đột đột. Đây không phải là khói lửa bộ dáng, khói lửa hẳn là một vòng ánh sáng hướng lên bầu trời kích xạ, sau đó nổ bể ra cự đại bông hoa. Nhưng mà bầu trời này bên trong lửa ngược lại giống là đúng mặt một loại chiếu rọi, giống như giữ tận kỳ xí chập trần ở ngàn mét cao mì gần không. Hoả thai sao? Lữ Thụ trong lòng có chút kinh nghi, nếu như là hoả thai, cái này cần là bao lớn hoả thai? Ánh lửa còn đang không ngừng di động, lữ thụ đã nghe được xe cứu hỏa Minh địch thành xác định là hỏa thai không thể nghi ngờ, cái này hơn nửa đêm làm sao lại giấy lên lớn như vậy hỏa thai. Chỉ là để hắn có chút nghi ngờ là, ngọn lửa này khí tức để hắn có chút cảm giác thân cận, tim đoàn kia ngọn lửa chính đang nhảy nhót lấy, đây là lữ thụ thai nạn xe cộ đến nay, lần thứ nhất mình sắc cảm nhận được tim hỏa diễm động tinh thời điểm. Hắn cũng không biết mình tim hỏa diễm đến cùng ý vị như thế nào, cũng không biết đạo nó từ đâu mà đến. Tại sao lại để cho mình có xa cách từ lâu trùng phùng cảm giác? Giống như trong vòng một đêm, thế giới liền bắt đầu đột nhiên biến bỡ ngỡ bắt đầu. Lữ thụ đến sắt vách đối với Lữ tiểu ngư nói ra, ngươi hãy thành thật ở lại nhà, ta đến phòng đỉnh đi lên xem một chút. Ta cũng muốn đi, Lữ tiểu ngư nói liền bắt đầu đi ra ngoài, Lữ thụ cứu một tiếng liền đóng cửa lại. Không được, nói Lữ thụ liền ra cửa. Đến từ Lữ tiểu ngư cảm xúc tiêu cực, 50. Lữ thụ răng lại bắt đầu đau. Tiểu cô nương này làm sao dễ dàng như vậy đối với mình có bán nghiệm. Tuy nhiên cái này thu nhập ghi chép có một chút tốt là, hắn giống như có thể tùy thời biết rõ ai đối với mình có bán nghiệm. Trừ phi đối với mới có thể che đậy trên người mình hệ thống, lữ thụ cũng không xác định dạng này người có tồn tại hay không. Hắn gión rén leo đến nhà mình bình trên phòng, bình thường nơi này sẽ phơi điểm củ cải làm cái gì, vừa vặn tuyết rơi, vừa rồi lữ thụ đều không nhớ tới đến muốn đem rõ trúc bên trong củ cải làm cho thu hồi đến, hiện tại vừa vặn thu một chút. Xuân thu mùa vụ thời điểm, Lữ Tiểu Ngư ngược lại là rất ưa thích lôi kéo Lữ Thụ đến trên nóc nhà nằm. Khi đó hai người gối lên cánh tay liền có thể nhìn thấy rộng lớn bầu trời cùng chim bay, như thế thời gian luôn luôn ôn nhu lại nhàn hạ. Lữ Thụ đứng ở bình trên nóc nhà nhìn lấy ánh lửa nơi phát ra chỗ, hắn rất ngạc nhiên đêm nay trận này đại hỏa là không phải là bởi vì giả tưởng bên trong những cái kia người mang năng lực giả tạo thành. Lúc này hắn trợ thấy một cái hắc ảnh trong sân cái này một mảnh bình trên phòng lao nhanh toát ra. Cái kia tựa như là hai người, chính nhanh chóng hướng lấy chính mình. Cái này phương hướng lao nhanh mà đến, ở hai người sau lưng dương lên cự đại tuyết lãng. Đó là do xoáy lên khí lãng. Đối phương thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, tuy nói nhà chện ở giữa khoảng cách chênh lệch cũng không lớn, nhưng vấn đề là đối phương ở trên nóc nhà chạy nhanh như giống trên đất bằng nhẹ nhõm. Đối phương giống như cũng phát hiện mình, hai người đồng thời từ từ dừng bước, liền ở quá trình này bên trong, lai lịch không rõ hai người đã triển khai cự đại góc giống như là tùy thời chuẩn bị từ hai mặt giáp công ý tứ. Một bên là vừa vặn bò lên trên nóc phòng lữ thủ một bên là đến đường không rõ cao thủ, song phương vậy mà trong lúc nhất thời có chút rằng có bên trên ý tứ. 8. Mặc danh kỳ diệu Bóng đêm quá đen, cách mười mấy mét lữ thủ cũng nhìn không sạch đối phương tướng mạo nhưng vẫn là có thể cảm giác được trên người đối phương căng cứng bắc thịt, đứng dáng người giống như tùy thời đều muốn bạo khởi đà thương người. Nhưng mà mơ hồ trong đó hắn đã thấy đối phương trên thân hai người theo gió chập trần áo khoác màu đen, cùng trời đông ra rét bên trong lạnh thấu xương khí chàng tựa như là lấp kín bức tường vô hình, người sống trở tiến. Đối phương giống như cũng có chút không rõ ràng lữ thụ nội tình, hơn nửa đêm có người đứng ở trên nóc nhà, thấy thế nào đều có chút không bình thường. Lữ thụ cảm thấy do dự một chút liền định theo cái thang một lần nữa bò đi xuống, dù sao đối phương thân thủ nhìn lên đến rất tốt, mà lại hơn nửa đêm ở trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui. Thế thế nào đều cảm thấy có chút không bình thường a Mà lại mấu chốt nhất là áo khoác đen. Cái này chạm đến lữ thụ thần kinh, tuy nhiên rất nhiều người mặc, nhưng ở loại thời giờ này loại địa phương này bỗng như gặp, hắn vẫn là không tự kìm hãm được nhớ tới buổi chiều một màn kia. Đối phương giống như không nghĩ tới lữ thụ sẽ có như thế sợ phản ứng, đúng là trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Không sợ căn bản không được à, lữ thụ hiện tại đây là có khổ tự biết, từ xuất sinh đến bây giờ. Mình tiếp cận nhất cái kêu kỳ quái thế giới thời gian, cũng liền là vừa vặn mà thôi. Nếu như nói hiện tại lữ thụ có cái gì chỗ khác biệt, vậy thì là trong đầu hệ thống cửa hàng, lòng bàn tay thụ, trái tim bên trong lửa, còn có trong lòng ngược cảm đạm tinh đồ. Lại tra cứu, còn có thể đem hắn nếm qua tẩy tủy quả thực thân thể cho tính cả. Nhưng là trừ những này bên ngoài, hắn thật là một điểm chiến đấu năng lực đều không coi à, nhiều đồ như vậy nói lên đến còn giống như rất dò người, nhưng muốn thật treo lên đến. Mình trăm, trăm đúng vậy một cái dây quỷ tuyển thủ. Tự tin phản giết loại chuyện này ở lữ thụ nơi này căn bản đúng vậy không tồn tại sự tình được không, đánh không lại liền chạy mới là lẽ thường. Quỷ tai biết rõ xế chiều hôm nay cái kia ở tạp kỹ biểu diễn hậu trường bị mang đi người đến cùng thế nào, lữ thụ không muốn rơi xuống kết cục như vậy. Hắn không phải cái gì anh hùng hảo hán, cũng không phải cái gì giấu trong lòng siêu cấp anh hùng mơ ước nhiệt huyết thiếu niên. Đúng vậy một cái đã ghé vào miệng giếng muốn từ giữa hướng ra phía ngoài nhìn một chút rộng lớn hơn thế giới cấp 3 học sinh mà thôi. Lữ thụ còn muốn đi nghiên cứu trong thân thể mình những bí mật kia cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng Lữ Tiểu Ngư thẳng đến đối phương có độc lập năng lực, tựa như là ca ca trông coi mội mội lớn lên, la lị dương thành cái gì, ngẫm lại còn rất mang cảm giác. Tuy nhiên Lữ Tiểu Ngư cho tới bây giờ đều không thừa nhận bọn hắn là huynh muội dù cho nàng cho mình đặt tên thời điểm đều sẽ dùng một cái lữ chữ. Cho nên lữ thụ không thể ở đêm nay liền xảy ra chuyện, việc hắn muốn làm còn có rất nhiều A. Lữ thụ ôm giỏ chút chậm rãi bỏ xuống nóc nhà, sau đó nhìn đang cùng mình rằng có hai vị kia, điếu điếu đầu. Đối phương có chút nghi hoặc, liếc đầu là có ý gì. Lữ thụ có chút bất đắc dĩ, huynh đệ các ngươi đi nhanh lên đi, các ngươi ở cái này xử lấy ta có chút hoặc A. Hắn vừa chỉ chỉ đối phương nguyên bản muốn đi phương hướng ý tứ liền là các ngươi đi thôi, ta đem đường tránh ra. Lúc này, lữ thụ đã tùy thời chuẩn bị đường chạy. Vì biết rõ đây rốt cuộc là cái gì người Buổi tối hôm nay chuyện quỷ dị Thực sự nhiều lắm Lữ thủ cũng cảm giác mình có chút theo không kịp tiết đấu Trước là một thanh hỏa thiêu lên lo sang Giờ liết bầu trời Sau đó mình lại gặp gỡ ở nơi này Buổi chiều gặp phải áo khoác đen Nhưng mà lữ Thụ tuy nhiên tránh ra Nhưng vấn đề là đối phương giống như cũng không định cứ tính như vậy Từng bước một cẩn thận chậm dài hướng Lữ Thụ bên này đi tới Sau đó thân thủ nhanh nhẹn liên tục vượt qua Hai cái nóc phòng Ở đ Ánh trăng đem nóc phòng trắng như tuyết tuyết động chiếu dọi thành ngân sắc, chân đạp ở tuyết động bên trên cách rung động, cái kia trên nóc nhà giấu chân thì là màu đen, nhìn lên đến đột ngột vô cùng. Lại nói, người này sẽ không theo hỏa thai có quan hệ gì đi, lữ thụ hiện tại lại hồi tưởng đối phương vừa rồi dáng vẻ, thật là có chút giống là đang chạy chối chết cảm giác. Ngươi là ai một người đứng ở trên nóc nhà cư cao lâm hạ nhìn xuống lữ thụ, màu đen giống như áo khoác một loại tay áo ở lạnh thấu xương gió bên trong bay phất phối. Ta ở chỗ này, các ngươi là ai Trên nóc nhà hai người lướt nhau, hơn nửa đêm chạy trên nóc nhà làm gì? Tuyết rơi! Thu củ cải làm! Lữ thụ cử đi nâng trong tay giỏ trúc, đem giỏ trúc bên trên tuyết động quét ra, quả nhiên lộ ra bên trong củ cải làm. Trên nóc nhà hai người đưa mắt nhìn nhau, cái này mẹ nó thật sự là lên thu củ cải làm. Tuyết lớn đều đã ngừng mới nhớ tới đến thu đồ vật, cái này sợ không phải cái kẻ ngu à. Về nhà đi, nơi này không an toàn, một người ở nóc nhà mở miệng nói nói. Lữ thụ hoán thầm liền là các ngươi ở ta đây mới không an toàn tốt à hắn ồ một tiếng quay người liền móc xuất chìa khóa trở về phòng bên trong. Thẳng đến hắn móc xuất chìa khóa mở cửa một khắc này, mới bỗng nhiên cảm giác đến từ đỉnh đầu áp lực đống nhiên buông ra. Đối phương đúng là cho đến lúc này mới rốt cục tin tưởng hắn không có có dị thường. Lữ thụ đóng cửa lại sau nhẹ nhàng thở, cái thế giới này, quả nhiên không bình thường a Trước đó hắn còn có chút bận tâm, vạn nhất trên người mình phát sinh cái kia hết thể có thể bị cảm giác được, vậy phải làm thế nào Hắn có cái này lo lắng là bởi vì, ở hỏa thai giấy lên thời điểm, là hắn có thể loáng thoáng cảm giác được cái hướng kia có dị thường. Đây không phải trực giác, mà là cảm giác, là thật sự đồ vật. Giờ này khắc này trái tim của hắn bên trong ngọn lửa nhấp nháy không thôi, tinh độ chậm rãi lấy không tên quý tích vận chuyển, nếu như bị cảm giác được, hắn chỉ sợ cũng trốn không thoát bị mang đi vận mệnh đi. Nhưng dưới mắt nhìn lên đến, đối phương giống như cũng không có có năng lực như thế lại hoặc là nói, trên người mình đây hết thảy, bọn hắn cảm giác không đến. Ngay tại cái này hai lần tiếp xúc quá trình bên trong, lữ thụ phát hiện đối phương tuy nhiên hành sự quỷ dị, nhưng giống như cũng không phải là cái gì lạm sát kẻ vô tội người, tối thiểu ở toàn bộ quá trình bên trong, đối phương cũng không có đối với mình khai thác bất kỳ thủ đoạn bạo lực. Lữ thụ dựa vào ở trên ghế salon chấm tư, thế giới kia đến cùng là thế nào đây này? Lúc này đang hướng nơi xa cực nhanh tiến tới hai người thấp giọng trò chuyện với nhau, xác định hắn không có vấn đề sao. Không có bất kỳ cái gì ba động, người bình thường. Vậy là tốt rồi. Lữ thụ, ngươi vừa rồi ở bên ngoài cùng với ai nói chuyện đâu, Lữ tiểu ngư từ cầm lôi kéo lấy dép lê từ trong phòng đi ra. Lữ thụ cũng không biết nên làm sao cùng nàng giải thích, dù sao liền ngay cả trên người mình phát sinh cái kia hết thảy đều còn chưa tới cùng nói cho Lữ tiểu ngư đâu. Hắn chuẩn bị ở một cái cơ hội thích hợp nói cho tiểu cô nương này một chút, để tiểu cô nương biết mình hiện tại đã không phải người bình thường, về sau khác không lớn không nhỏ. Cũng không biết. Cái hệ thống này có thể hay không đưa ra hắn công pháp tu hành nếu như nếu là có thích hợp lữ tiểu ngư giống như cũng không tệ. Cũng liền lữ thụ đang suy nghĩ trả lời như thế nào lữ tiểu ngư thời điểm, bọn hắn ngoài cửa trong viện bỗng nhiên bịch một tiếng, giống như là có cái gì vật nặng rơi trên mặt đất. Lữ thụ đột nhiên về đầu, buổi tối hôm nay chuyện quái dị thật sự là nhiều lắm, không phải do hắn không chú ý. Hắn lặng lẽ hướng cổng tới gần, xuyên thấu qua trên cửa miêu nhãn nhìn một chút, ngoài cửa đúng là có một người nằm ở trên mặt Tuyết 9 Người già bị đụng, hiện tại bên ngoài phòng nhiệt độ chỉ sợ đến có lẽ bên dưới 4-5 độ, người này nếu là ở trong đống tuyết nằm một đêm khẳng định đến phía đi, làm không tốt sẽ còn chết người à. Người ngốc trong phòng, ta đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra, lữ thụ nhỏ rộng cùng lữ tiểu ngư bàn giao. Kết quả vừa nói xong, mình áo góc liền bị sau lưng lữ tiểu ngư cho kéo lại, lữ tiểu ngư cũng không nói chuyện, đúng vậy gắt gao nhìn lấy hắn. Vung ra vung ra, lữ thụ thấp rộng giống nói. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 50. Phúc, ngươi đây là náo loại nào, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm tốt ta. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ngươi đi theo ta đằng sau khác lên tiếng, không cho phép không nghe lời ta. Lữ Tiểu Ngư tranh thủ thời gian điểm đầu, cái đầu nhỏ điểm đến đặc biệt nhanh, nhìn lên đến trả thật đáng yêu. Hai người lén lút mở ra cửa chui ra ngoài, Lữ Thụ trước tiên liền đi dò xét bộ dáng của người này, kết quả cái này xem xét không sao. Lại là buổi chiều ở tạp kỹ biểu diễn hậu trường, cái kia bị áo khoác đen mang đi người biểu diễn. Cái này rất có ý tứ, phía trước vừa mới chạy tới hai cái áo khoác đen, kết quả người này liền ngã xuống mình trước cửa, Lữ Thụ phát giác mặt đất người này trên mặt trắng bệnh một mảnh, nhìn lên đến rất bộ dáng yếu ớt. Làm sao bây giờ? Người này không phải là bị mang đi à, chạy thế nào đi ra Lữ Thụ chắc chắn sẽ không coi là đám kia tự xưng phòng cháy đại đội áo khoác đen có thể hảo tâm đem con hàng này cho phong suất. Giờ này khác này Tâm hắn bên trong vô cùng xác định xa xa cái hỏa hoạn kia cũng nhất định cùng con hàng này có quan hệ, bởi vì đối phương năng lực hẳn là đúng vậy cùng lửa có liên quan. Ngày mồng 3 tiết đống nhiên bốc cháy lên đến một trận có thể chiếu sáng thành thị đại hỏa, mà vị này người biểu diễn lại vừa mới từ không biết tên địa phương thoát đi đi ra. Hắn thậm chí suy đoán, người này có lẽ hẳn là chính là vì thoát thân mới ở thị trung tâm nổi lên một thanh đại hỏa, trước mặt hai vị áo khoác đen rất có thể đúng vậy đang lùng bắt hắn. Cái này nhân tâm thật đúng là hung A Vậy mà vì mình đòi mệnh, thả lớn như vậy một mối lửa, cũng không biết đạo hỏa thai bên trong có người hay không viên thương vong. Đương nhiên, lữ thụ biết rõ đây hết thể cũng chỉ là suy đoán của hắn thôi. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là mình cùng những người này nhấc lên quan hệ thế nào. Có người nói năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn, lữ thụ cảm thấy loại quan niệm này có chút kéo, mình quản tốt chính mình sự tình là được rồi, người sống bản thân liền phải tự tư một điểm, thật vô tư đến đem chính mình cũng cho vô tư không có cũng không ai phát tiền trợ cấp cho người. Trên đời này theo thời gian biến thiên, từng cái anh hùng xuất hiện, sau đó từng cái anh hùng ở biến mất sau bị thay thế, cái này tựa như là một loại vinh diệu. Nhưng trên thế giới, cái thế giới này kỳ thực từ chưa từng có một người có thể thay thế một người khác vị trí, cái gọi là thay thế, chỉ lúc trước người kia bị quên lãng. Giờ này khắc này, nếu như áo khoác đen hoặc trở lại lữ thụ liền nhất cả trứng. Làm sao bây giờ cứu hắn sao? Lữ tiểu ngư ngửa đầu hỏi lữ thụ. Ta cũng sẽ không hô hấp nhân tạo à, tuy nhiên giống như hô hấp nhân tạo dùng ở chỗ này cũng không thích hợp, lữ thụ phiền muộn nhìn trên mặt đất người, chúng ta đánh tháng 1 năm 2 không đi, người đi cho hắn nấu một bát canh gừng nói không chừng còn có thể có chút trợ rút, tuy nhiên nghe nói tháng 1 năm 2 không đến khám bệnh tại nhà một lần muốn thu tiền, chúng ta không móc số tiền này, liền bảo hoàn toàn không biết hắn, để hắn tỉnh về sau mình móc. Đối với lữ thụ loại người này mà nói, tháng 1 năm 2 không khối tiền tài giỏi rất nhiều chuyện khẳng định không thể tiêu vào đường trên thân người, mình đánh một cái tháng 1 năm 20, lại nấu một bát canh gừng, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ A. Đến từ lương triệt cảm xúc tiêu cực giá trị 70. Lữ thụ trong ý thức thu đến cái này, thu nhập ghi chép thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút, dưới mắt có khả năng nhất đối với mình sản xuất sinh cảm xúc tiêu cực người chẳng phải là nằm trên đất vị này, nhưng ngất người có thể sản xuất sinh cảm xúc tiêu cực sao? Hợp lấy ngươi nha là chẳng a? Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen. Cái này người giả bị đụng đều đụng phải trong viện tới A. Người đây có thể chịu hả, đây là đang lợi dụng mình đồng tình tâm A. Mặc dù mình cũng không có nhiều đồng tình tâm. Phu một tay, nhấc hắn một chút, Lữ thụ nhẹ giọng đối với Lữ tiểu ngư nói nói. Lưu tiểu ngư hỏi một câu, muốn nhắc vào trong nhà sao. Lưu thụ nghĩ nghĩ, mang lên bên ngoài viện đi, mặc kệ hắn. Lưu tiểu ngư, đến từ lương triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, 470. Lữ thụ tâm bên trong hô to ngò tàu. Đơn giản kiếm lợi lớn được không, đây là lần đầu có người cho hắn cống hiến nhiều như vậy cảm xúc tiêu cực giá trị tới. Lúc này trên đất lương triệt không được không ung dung tỉnh lại, nước, nước. Ôi, lữ thụ vui vẻ, giả bộ còn rất giống. Đối phương hẳn là thật rất suy yếu, cái này ngụy giả không được, nhưng còn không có đối phương trang nghiêm trọng như vậy. Lữ thụ tha thiết ngồi sổn người xuống, không có nước, ăn chút tuyết đi. Đến từ lương triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, 170. Trên đất lương triệt lúc ấy đều mê. Chừng nào thì bắt đầu, người dân đều như thế không thuần phát vào nhà uống một ngụm nước đều khó như vậy. Hắn dây rũa lấy đứng dậy, có thể dịu ta vào nhà hả? Lương triệt nghĩ thầm đứa nhỏ này có thể là bởi vì không có gặp qua loại tình huống này, cho nên không để ý tới giải chính mình ý tứ, vậy thì nói rõ tốt. Nhưng mà hắn thân thể vừa ngồi dậy một nửa thời điểm lữ thụ liền một lần nữa đem hắn theo trở về mặt đất, huyển chuyển nói ra, không được. Đến tử Lương triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, 800. ông trời của ta Lữ thụ vui cười không được, vậy mà một người liền có thể cho mình thêm nhiều như vậy cảm xúc tiêu cực giá trị đâu. Như thế có ý tứ. Mắt nhìn thấy mua một khỏa tinh thần quả thực tiền đều có A. Lúc này Lương Triệt rốt cuộc hiểu rõ một việc. Trước mắt cái này thiếu niên ở đâu là không có minh bạch mình ý tứ. Liền ngay cả đánh thắng 1 năm 2 không đều muốn nói không biết mình. Mình chủ động yêu cầu vào nhà đối phương cái này thiếu niên đều không đồng ý. Đây là sợ mình lửa bịp bên trên bọn hắn sao. Lương Triệt trên mặt biểu lộ dần dần bình tĩnh. Lữ thụ căng thẳng trong lòng, cái này là muốn giết người diệt khẩu nếu như đối phương thật là đang chạy chối chết, như vậy mình làm người chứng kiến một trong, rất có thể sẽ trở thành truy tra đối phương một cái manh mối. Nếu như đối phương thật là muốn giết người diệt khẩu lời nói, mình nên làm cái gì? Không đến mức đi, cái này thời Thái Bình, một lời không hợp liền người giết người, cũng không nên nhiều đến mình liền có thể tùy tiện gặp phải a Đối với lữ thụ tới nói, cho dù hắn hiện tại đã ghé vào giếng xuôi theo bên trên thấy được một cái thế giới khác khả năng, nhưng hắn trước 17 năm trong cuộc đời đều là bình tĩnh. Thế giới quan cũng là đại khái bình tĩnh, bên người không có huyết tinh, không có chiến loạn, cũng không có thoát đi chế tại pháp ngoại cường đồ. Trong lúc nhất thời lữ thụ trong đầu suy nghĩ lung tung một đại đống đồ vật, lúc này Lương Triệt trên thân phát lực, muốn ngồi dậy. Kết quả vừa mới đứng dậy đến một nửa, lại bị lữ thụ cho ấn trở về. Lương Triệt trừng mắt lữ thụ, lữ thụ vô tội nhìn lấy Lương Triệt. Đến từ Lương Triệt cảm xúc tiêu cực giá trị 100. Lương Triệt lại nhấc lên thân thể Lữ thụ lại đem hắn theo trở về, hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi làm 5-6 lần, lương triệt rốt cục phát hiện, cái này thiếu niên sức lực con mẹ nó thật lớn. Mà lữ thụ thì là nhìn cùng với chính mình sổ sách mới tăng hơn 600 cảm xúc tiêu cực giá trị kém chút liền mặt mày hớn hở, viên thứ 2 tinh thần quả thực đều nhanh coi a 10. Hảo Hán, để cho ta đi thôi. Lương triệt không thể không thừa nhận hắn quả thật bị cái này thiếu niên án lấy dậy không nổi sự thật này, sắc mặt đã phi thường khó coi, ngươi án lấy ta làm gì. Người cần nghỉ ngơi. Lữ thụ giải thích nói. Lương triệt. Người có thấy người ở băng thiên tuyết điệu bên trong nằm nghỉ ngơi Lương triệt cảm thấy không thể lại trì hoãn thời gian, hắn từ cái chỗ kia trốn tới cũng không dễ dàng, lúc này, cái kia ngành người chỉ sợ còn đang lùng bắt hắn, cho nên hắn không thể tiếp tục ở chỗ này mạo hiểm. Vốn là muốn tùy tiện tìm một nhà dân cư tránh một chút, hắn đi qua nơi này nhìn thấy trong viện hai cái một lớn một nhỏ người tuyết, trong lòng suy nghĩ như thế có tính trẻ con người, làm không tốt cũng sẽ có ái tâm à. Cái này một lớn một nhỏ người tuyết đứng lặng ở băng tuyết bên trong tuy nhiên rất xấu, nhưng nhìn lên đến giúp vào với nhau khiến người ta cảm thấy tâm lý vẫn rất ấm. Nhưng mà, chính là cái này phán đoán để lương triệt hiện tại nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Một lần sẻ chân để hận nghìn đời à. Đột nhiên, lương triệt tay nắm giữ lưu thụ cánh tay, ở cái này âm 4 độ trong gió lạnh, đúng là có một cổ âm áp khí tức từ lương triệt trên bàn tay trào lên mà suất, sau đó biến thành tuyệt đối nóng dựng. Lương Triệt hy vọng lấy năng lực của mình trấn nhiếp đến Lữ Thụ, ngược lại không phải bởi vì thật đã thương người, thật sự là bị Lữ Thụ án lấy, hắn liền thật không đứng lên nổi. Trong chốc nhoáng này Lữ Thụ tâm lý giật mình, cái này là đối phương năng lực, không nghĩ tới đối phương vậy mà tại như thế hư nhược tình huống dưới còn có thể sử dụng năng lực. Bất quá hắn vẫn là phát hiện, tại thời khắc này, Lương Triệt sắc mặt càng kém. Sử dụng năng lực sẽ tiêu hao tinh lực của hắn sao? Lữ Thụ một mực đang nghĩ, Lương Triệt trên thân cũng không có cái gì vết thương. Có thể thấy được hắn bị áo khoác đen mang sau khi đi cũng không có gặp cái gì đặc biệt không phải người ngược đái. Nhưng hắn vì cái gì như thế suy yếu đâu? Là bởi vì hắn ở thị trung tâm thả đại hỏa, dẫn đến chính hắn tiêu hao tinh lực. Nếu như vậy nói lời, lương triệt đến cửa nhà mình người giả bị đụng rất có thể đúng vậy muốn tùy tiện tìm một chỗ trầm khẩu khí, hắn còn có khôi phục như cũ năm chắc. Khoảnh khắc, trong đêm tối mặt đất tuyết động đột nhiên bị một ánh lửa chiếu rọi thành nguy hiểm, chỉ riêng hình chiếu ở trên mặt tuyết không ngừng chập chờn, gió cũng cải biến phương hướng. Lữ Thụ vừa định vung tay cấp tốc thoát ly lương triệt bên người Phạm Vi, lại phát hiện lương triệt đã bắt lấy tay của hắn cánh tay. Chỉ là vấn đề ở chỗ, lương triệt trên tay lửa không biết rõ thế nào, phù một tiếng vậy mà dập tắt. Bầu không khí bông nhiên quỷ dị bắt đầu, Lữ Thụ trừng mắt lương triệt, lương triệt một mặt ngượng ép nhìn lấy hắn nắm lấy Lữ Thụ cánh tay tay. Hắn lần nữa bắt đầu dùng năng lực của mình, lần nữa một cổ trích nhiệt hỏa diễm bốc cháy lên tới. Lúc này Lữ Thụ trái tim bên trong cái kia đóa hỏa diễm nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút. Lương triệt trên tay hỏa diễm lần nữa dập tắt. Đến từ lương triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, 150. Ngọn lửa nhấp nháy cực kỳ nhỏ, liền ngay cả lữ thụ chính mình cũng chưa từng phát giác được dị thường. Mà hết thể này đối với lương triệt tới nói đơn giản như xét đánh năng hai, là bởi vì chính mình đã tiêu hao tinh lực đạt tới hạn mức cao nhất rồi sao sử dụng năng lực thời điểm quả thật có chút kế tục cảm giác vô lực, mà lại hắn giác tỉnh thời gian kỳ thực rất ngắn, cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ năng lực của mình. cho nên Hắn căn bản không có minh bạch đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hắn còn có chút không tin tà, thiêu đốt. Phúc, dập tắt. đến từ lương triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, 150. Thiêu đốt. Dập tắt. Đế tử lương triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, 150. T, lương triệt hít một hơi lánh khí xấu hổ nói, nếu như ta nói mới vừa rồi là đùa với ngươi ngươi tin không tin. Tin A, không có việc gì ngươi tiếp tục A, lữ thụ nhìn lấy đến từ lương triệt cảm xúc tiêu cực cứ vui vẻ A con hàng này vậy mà hư đến đã không đả thương được mình, tình huống này bên dưới có thể nhiều lừa một điểm cảm xúc tiêu cực giá trị đúng vậy một điểm A. Hiện tại lữ thụ cảm xúc tiêu cực giá trị đã đạt đến hơn 1.700, mắt nhìn thấy viên thứ 2 tinh thần quả thực đều có thể mua đến, hắn cũng muốn biết rõ ăn tinh thần quả thực lại hát ngôi sao nhỏ là cái cảm giác gì. Hát cái quỷ ngôi sao nhỏ à, nhớ tới tới này cái yêu thiêu thân rút thưởng liền đầy bụng tức giận được không. Lương triệt nghe xong lữ thủ nói như vậy, Trong lòng suy nghĩ cái này thiếu niên tâm thật đúng là lớn a nhưng mà hắn lại sử dụng hai lần năng lực, vậy mà giống nhau là trong nháy mắt dập tắt hạ tràng. Không dám dùng, lại dùng mình đoán chừng ngay cả đi đường khí lực cũng bị mất. Trước mắt cái này cười híp mắt thiếu niên đơn giản chính là mình ngôi sao thai họa à, cũng không biết đạo con hàng này vì cái gì cười vui vẻ như vậy, nhìn lên đến cùng nhặt được tiền. Đế tử Lương Triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, 291. Lương Triệt một mặt sinh không thể luyến, hảo hán, thả ta đi đi. Ta giúp ngươi gọi điện thoại gọi xe cứu hộ lưu Thụ hảo tâm nói, lúc này hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, bất quá hắn vô cùng rõ ràng, vạn nhất áo khoác đen thật mặt trở về, mình cũng có chút không tốt kết thúc. Không cần không cần. Lương Triệt nghe được xe cứu hộ ba chữ giống như có chút hoảng. "Áo, cái kia ngươi đi đi, trên đường cẩn thận một chút, về nhà sớm, đừng để người nhà lo lắng." Lưu Thụ điểm điểm đầu liền buông tay lôi kéo Lữ Tiểu Ngư đứng ra, hắn không có lý do gì lưu lại người này. Cũng không thấy đến lưu lại người này sẽ đối với mình có chỗ tốt gì. Cho dù mình bây giờ trên thân cũng có cự đại bí mật, có thể đi nhìn thấy một chút thế giới kia, nhưng mà lữ thụ vẫn cảm thấy, bí mật này vẫn là chỉ có mình cùng lữ tiểu ngư biết rõ tốt nhất. Bản thân đúng vậy như thế một thân một mình dài đến 17 tuổi, trước kia bên cạnh mình chỉ có lữ tiểu ngư, về sau cũng không quá cần cái gọi là đồng bọn đi. Không phải lữ thụ lạnh lùng, là cái thế giới này đủ rất lạnh lùng A Lương Triệt có chút khóc không ra nước mắt đứng dậy xoay người rời đi, mình thật sự là gặp xui xẻo nhàn dối không chuyện gì làm nhất định phải ngược lại ở cái cửa này, đổi một nhà không được sao. Lữ thụ nhìn thấy Lương Triệt tuy nhiên rời đi, nhưng đến từ đối phương oán nghiệm còn tại không ưỡn lên ra tăng lấy vị trí hoặc là mời con số cảm xúc tiêu cực giá trị, cảm giác lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Hắn cũng không lo lắng con hàng này sẽ nhàn dối không chuyện gì về đến báo thù hắn, dù sao đối phương nghe Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, đào mệnh còn đến không kịp đâu Nào có không để ý tới hắn? Lữ tiểu ngư lôi kéo lữ thụ áo góc đi theo trở về trong phòng, cương tài na cá nhân là buổi chiều biểu diễn tạp ký cái kia sao? Hẳn là hắn đi, lữ thụ điểm điểm đầu. Hắn không phải là bị mang đi à? Làm sao lại xuất hiện ở đây lữ tiểu ngư lệch ra cái đầu hỏi? Có thể là. Vì tự do lữ thụ nghĩ nửa ngày cũng chỉ muốn xuất cái này một đáp án, đối với với hắn mà nói, nếu như là đem hắn đặt ở đối phương tràng cảnh bên trong, chỉ sợ mình cũng sẽ không để lại dư lực trốn tới à? còn có cái gì so tự do càng quan trọng hơn đâu. Hắn mới vừa rồi là không phải muốn đốt ngươi, Lữ Tiểu Ngư hỏi. Xem bộ ráng lạ, Lữ Thụ điểm điểm đầu. Vậy làm sao lại không đốt đây? Khả năng. So với hắn so sánh hư đi. Lữ Thụ giải thích nói. Cái kia Lữ Thụ ngươi về sau chắc chắn sẽ không đã thức tỉnh, hoặc là coi như đã thức tỉnh cũng không có tác dụng gì, bởi vì ngươi so với hắn hoàn hư, từ nhỏ đã hư, Lữ Tiểu Ngư chắc chắn nói nói. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen. Ngươi ở cái này nói vớ nói vẩn cái gì đâu, ta có năng lực tốt à, ta đã đã thức tỉnh. Thật sao? Để ta xem một chút lữ tiểu ngư cười lạnh. Lữ thụ một chút liền bị hế trụ, mình nào có cái gì năng lực có thể cho tiểu cô nương này nhìn a đều còn chưa bắt đầu nữa đâu. Lữ thụ có chút thẹn quá thành giận, nhanh đi về ngủ, nói không cho ngươi đi ra cả muốn đi ra. Ha ha, lữ tiểu ngư quay về lấy ha ha. 11. Tinh hỏa liệu nguyên. Một trận trước nay chưa có đại hỏa. Chọn vẹn đốt đi một ngày một đêm mới cuối cùng kết thúc khi ban ngày tiến đến lúc cơ hồ sở Hưu thị dân đều có thể nhìn thấy thành thị trung tâm đang bước hơi mà lên màu đen khói đặc cái tiêu cao tới mấy chục mét phóng lên tận trời màu đen khói đặc cực kỳ nồng đậm khiến cho người nhìn thấy mà giật mình phát nhóm lửa hai địa phương là nằm ở xa nhà máy đường số 429 bên trên trung tâm mua sắm toàn bộ to lớn một đầu buôn bán đường phố đều đốt thành sắc sỡ màu đen khu khói dấu vết giống như địa ngục thâm quật bên trong đường vân khủng bố đến tụ điểm Có người nói lửa cháy thời điểm, toàn bộ thương trường đều phun ra nuốt vào lấy cự đại hỏa diễm, tới gần thương trường toàn bộ thế giới đều lâm vào khủng hoảng chi bên trong, không ai biết rõ nên làm cái gì, lớn như vậy lửa muốn dập tắt đều đã không thực tế. Khi hỏa thai bốc cháy lên toàn bộ thương trường, liền như là sơn lâm hỏa thai, chỉ có thể khống chế, vô pháp dập tắt. Phòng cháy bộ môn có khả năng làm cũng chỉ là khống chế hỏa thế không còn mở rộng mà thôi. Ngày xưa bên trong lạc thành người yêu thích nhất thương trường lại trong vòng một đêm phi yên diệt Loại chuyện này phát sinh ở ngày mùng 3 Tết ban đêm, đơn giản giống như là muốn cho toàn bộ lạc thành người mới một năm một cái không tốt điểm báo đầu. Cũng may chính là, thương trường ở ngày mùng 3 Tết ban đêm 7 giờ liền đóng cửa, mà hỏa thai là ở trong đêm 11 điểm trái phải mới phát sinh, lại là đêm giao thừa liền ngay cả trên đường đều không có gì người đi đường, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lạc thành quan phủ lãnh đạo trên đầu lau một vẹt mồ hôi, nếu thật là chết cái 180 người, vị trí chỉ sợ cũng đến bị những người khác thay thế. May mắn không có chuyện Liên nhau mấy con đường phố đều giới nghiêm nhưng mà có người nói tương đối kỳ quái là đêm qua trước hết nhất chạy tới nơi này bộ môn lại là người phòng bộ người phòng bộ là người phòng công trình miệng bộ tên gọi tắt cũng liền là quản lý lao Bách tính miệng bên trong hầm trú ẩn bộ môn hiện tại một số trọng yếu chiến lược thành thị bên trong bí mật khởi công xây dựng hầm trú ẩn sớm cũng không phải là trước kia phim ảnh cũ trong kia A đơn sơ khái niệm cửa ra vào là cung cấp nhân viên cùng dụng cụ tiến xuất lỗ miệng Mỗi người phòng công trình cũng có hai cái trở lên cửa ra vào, bình thường ở chủ thể hai bên. Ở cửa ra vào chỗ lắp đặt có phòng hộ công trình, chủ yếu có phòng hộ biệt kín, lọc độc thông, gió, tẩy tiêu, hành hóa tự động báo động khống chế cùng liệu thuốc giám sát xét nghiệm công trình các loại, bọn chúng là người phòng công trình bên trong che đậy nhân viên hữu hiệu phòng hộ vật chất cơ sở. Phòng hộ biệt kín công trình bao quát phòng hộ cửa, phòng hộ biệt kín cửa, biệt kín cửa cùng phòng độc thông đạo. Nó tác dụng là ngăn cản nhiễm độc không khí trải qua cửa ra vào tiến vào người phòng công trình. Lọc độc thông gió công trình từ tiến gió tiêu đặt dụng cụ, lọc bụi khí, loại bỏ hấp thu khí, gió quản, biện kín thiệt cửa gió hếm dịu cơ mấy người dụng cụ tạo thành. Tẩy tiêu công trình bao quát tẩy tiêu cửa, trừ độc dược phẩm cùng tẩy tiêu thiết bị, đối với tiến vào nhân viên tiến hành bộ phận hoặc toàn thân tẩy tiêu, tránh cho đem tính phóng xạ cho bụi, chất độc hóa học đưa vào người phòng công trình bên trong, lấy bảo đảm người phòng công trình bên trong nhân viên an toàn. Hành hóa tự động báo động khống chế công trình là người phòng công trình phòng hộ vũ khí hạt nhân, hóa học vũ khí tập kích thương tổn trung khu thần kinh. Ở lọt vào vũ khí hạt nhân, hóa học vũ khí tập kích về sau, có thể tự động phát ra cảnh báo, cũng có thể tự động đỉnh chỉ máy thông gió, phiết cửa, từ đó ngăn cản tính phóng xạ cho buổi cùng chất độc hóa học tiến vào người phòng công trình bên trong. Liều thuốc giám sát xét nghiệm công trình dùng cho cha người sáng mắt phòng công trình trong ngoài không khí, rồ ăn, nguồn nước mấy người ô nhiễm tình huống Nhưng kỹ thật nhiều như vậy công năng, tổng thể đều đột xuất một cái từ ngữ, tinh vi. Thời đại này bên trong, mọi người đại đa số coi là hầm trú ẩn đã trở thành bị đào thải sản phẩm, chỉ là không biết rõ vì cái gì từ năm ngoái bắt đầu, cái này công trình lại bắt đầu khởi công xây dựng, nhưng mà chỉ là ở số rất ít địa phương tiến hành. Người phòng bộ đến về sau, có người suy đoán, cái này dưới thương trường mặt chẳng lẽ có một cái hầm trú ẩn làm sao trước kia chưa nghe nói qua đây. Năm ngoái nơi này xác thực ngăn đón màu thép ngói đi cả ngày lẫn đêm tu đường tới lấy, khi đó toàn bộ đường vây vô cùng cao, mà lại kỳ quái hơn địa phương ở chỗ, ban đêm thi công cường độ xa cao hơn nhiều ban ngày. Nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn lần này hỏa thai bên trong một cái nho nhỏ chi tiết, nhất chuyện đại sự thậm chí không phải hỏa thai bản thân, mà là có người nói đập thu hút tới một người ban đêm bông dưng phóng thích hỏa diễm tiêu đốt toàn bộ thương thành video. Lúc đó người này liền đứng ở giữa đám người, không ít người đều hơi đi tới nhìn. Quả thật ở tối hôm qua trong đêm tối, một người đưa tay liền có thể phóng thích hỏa diễm. Trang cảnh thỏa thỏa chính là cái này thương trường, quay chụp rất rõ ràng, quay chụp người trốn ở trong góc, trong video thậm chí có thể nghe được hắn khẩn trương tiếng hít thở, phản phất thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như nói cái video này là chế tác, cái kia cũng quá mức gấp gáp, thời gian căn bản không đủ. Cho nên khi vây xem những người kia vừa nhìn thấy cái video này thời điểm, liền lựa chọn tin tưởng. Bọn hắn không biết rõ đây rốt cuộc là thông qua thủ đoạn gì làm được, khó nói dị năng thật tồn tại rồi sao. Có một số việc khi khoảng cách mọi người quá mức xa xôi thời điểm, người sẽ không coi trọng nó có tồn tại hay không, có hay không cả bền a có hay không lục cự nhân, giống như cũng không đáng kể, dù sao những vật kia quá mức xa xôi. song khi tối hôm qua hỏa thai sự tình phát sinh ở bên cạnh mình thời điểm, mọi người trợt phát hiện nguyên lai like những chuyện này, giống như trong vòng một đêm liền cách mình không còn xa vời. Nếu quả như thật có chuyện như vậy tồn tại, như vậy gần nhất có người đang thảo luận trước kia bị xóa bỏ những cái kia video, cũng là chân thật sao. Phát sinh dạng này chuyện lập tức bên trong, có người có chút khủng hoảng, bởi vì không biết nên làm sao đối mặt, cũng có người mừng rỡ, bởi vì bọn hắn thường thấy bình thường thời gian, càng hướng tới rực rỡ màu sắc thế giới. Cho dù thế giới kia rất nguy hiểm, chỉ là hơi không để ý, vừa rồi cung cấp video ra hỏa đống nhiên liền biến mất không thấy. Mọi người lại muốn nhìn một chút video cũng không có đường tắt. Thật nhiều người còn muốn để cái kia thanh niên chuyển cho mình, mình phát đi bằng hưu vòng đây. Nhưng mà liên quan tới dị năng tin tức thông qua chuyển miệng phương thức cấp tốc hướng ra phía ngoài chuyển lại, lại giống như là tinh hỏa liệu nguyên phi tốc khuyết tán. Mùa đông này bên trong một trận tuyết lớn, đống nhiên tiêu đốt. Lữ thụ trong nhà mang lữ tiểu ngư nhìn lấy tân văn, trong tin tức chỉ nói đây là một trận hoạt hai, cụ thể sự cấu nguyên nhân còn đang điều tra chi bên trong. Hư hư thực thực thường trưởng bên trong dễ cháy dễ bạo vật phẩm cất giữ không được. Nếu như nói hiện trường lão bách tính chỉ là thông qua video tới giải hết thảy như vậy lữ thụ cảm thấy mình rất có thể thuộc về biết nói ra chân tướng người một trong. liền ngay cả áo khoác đen cùng lương triệt đều không có phát giác được lữ thụ đã phỏng đoán đến nhiều đồ như vậy. Lữ thụ từ nơi này trận đại hỏa bên trong người được một kia bất an, hắn cảm thấy mình đúng vậy cái người bình thường, cho dù có không giống bình thường năng lực, cũng là mình buồn bực thanh âm vụn trộm nhạc tựu tốt Vạn nhất thế giới kia quá nguy hiểm làm sao bây giờ. Nhưng không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm thấy tương lai cái kia kỳ quái thế giới đến lúc, ai đều không thể không đếm xỉa đến. Nếu thật là nếu như vậy, vậy mình nhất định phải nhanh nắm giữ trong thân thể mình bí mật. Nhất định phải nhanh. Hiện trong tay hắn cảm xúc tiêu cực thu nhập đã đạt đến 2.193 độ cao, mua nhất khỏa tinh thần nếu thực đã là dư xài sự tỉnh Mua 2 khỏa, hoặc là mua một khỏa, còn lại phía dưới lại rút thưởng thử một chút. Lữ thụ hiện tại ngoại trừ muốn nên biết rõ tinh thần quả thực đến cùng sẽ đối với mình có cái gì trợ lực bên ngoài, còn muốn biết rõ rút thưởng hệ thống bên trong đến cùng còn có thể xuất những thứ gì. 12. Ta ăn một miếng ngươi nghe một chút. Ban đêm, Lữ thụ ngồi ở trên ghế salon một bên bồi Lữ Tiểu Ngư coi trọng truyền bá Tết Xuân Liên hoan dạ hội, một bên tự hỏi mình cảm xúc tiêu cực giá trị nên lựa chọn như thế nào, tuy nhiên hơn 2.000 thoạt nhìn là rất nhiều, tối thiểu so trước đó muốn bao nhiêu. Nhưng mà lữ thụ cảm thấy mình vẫn là phải phải thận trọng quyết định mình nên như thế nào tiêu hết số tiền kia. Cái hệ thống này hiện tại hệ thống cửa hàng bên trong chỉ cho thấy thương phẩm, ai biết được về sau còn sẽ xuất hiện cái gì. Cũng không biết đạo những vật này là như thế nào mới có thể xuất hiện. Trên TV người chủ trì vẻ mặt tươi cười nói ra, 2010 năm ta yêu thích nhất trung ương đài truyền hình Tết Xuân Liên hoan dạ hội tiết mục bình chọn sáng mai không giờ bỏ phiếu đem toàn bộ kết thúc, hy vọng mọi người nô nước tấp nập ném ra bản thân quý giá một phiếu. Phía dưới mời thưởng thức ma thuật sư lưu thiên cho mọi người mang tới biểu diễn. Lữ thụ liếc qua Lữ Tiểu Ngư, ngươi cũng nhìn ba lần, còn không có nhìn đủ đâu à, xuân muộn có gì đáng xem. Ngươi quản ta, Lữ Tiểu Ngư con mắt đều không cách mở TV cơ màn hình. Lữ thụ mở ra mình quốc sản trí năng máy bên trong nói chuyện phiếm phần mềm, trong coi lớp 7 chuẩn bị tùy thời đoạt hướng bao, trong lớp vẫn là có mấy cái xuất thủ xa xỉ đồng học. hắn trợt thấy có cái nam đồng học phát cái tin tức, ta đến nhà, mọi người trên đường chú ý an toàn Ta cũng đến nhà, ha ha. Lữ thụ vừa nhấc đầu, chẳng phát hiện Lữ tiểu ngư đã không xem tivi, ngược lại là nhìn chầm chầm điện thoại di động của hắn, hợp lớp bọn hắn lại không hâu ngươi có phải hay không. Lữ thụ không quan trọng nói ra, bọn hắn cũng biết tan này không có cái kia tiền nhàn rồi đi cùng bọn hắn à à à, không gọi ta cũng rất bình thường. Lữ tiểu ngư khinh bị hắn một chút, ngươi đây cũng có thể nhịn được. Ngươi là không phải đương gia không biết tuổi gạo giàu quý, chờ ngươi 16 tuổi về sau cũng phải đến trường. Học phí cũng phải thật lớn một khoản tiền đâu, Lữ Thụ chân thành nói, hiện tại nếu là không còn ở tiền, đến lúc đó liền luôn cuống, điện cũng muốn tiền, nước cũng muốn tiền, nếu không phải trong viện còn có thể trọng điểm đồ ăn, hai ta mùa đông ngay cả rau quả đều ăn không nổi. Lữ Thụ dựa vào ở trên ghế salon gối cái đầu, cũng không biết mình lúc nào mới có thể kiếm được tiền đâu. Lữ Thụ, chúng ta mua sổ số A. Nhắc lên sổ số Lữ Tiểu Ngư con mắt liền sáng sáng, từ lần trước nhìn thấy Tân Văn nói có người chúng mấy ngàn vạn. Nàng liền bộ dáng này. Vậy cũng là âm thầm thao tác được không? Lữ thụ đầy vẻ khinh bỉ, sổ số đúng vậy một loại người nghèo thuế mà thôi. Vạn nhất bên trong đây. Lữ tiểu ngư không phục, người khác có thể bên trong, dựa vào cái gì mình không thể bên trong a đến lúc đó ta liền có thể mua rất nhiều khoai tây chiên. Lữ tiểu ngư trong mắt, tiền đúng vậy ăn, hiện giai đoạn nàng thích ăn nhất đúng vậy khoai tây chiên. Nghe được khoai tây chiên hai chữ, lữ thụ đứng dậy trở về phòng. Tự mình cầm ra một bao cả chua vị khoai tây chiên xé mở bao trang túi, từ bên trong cầm ra thật mỏng một mảnh phóng tới miệng bên trong, rác rác ngay lấy. Lữ tiểu ngư trận cả mắt lên, lữ thụ, khoai tây chiên giòn không giòn. Lữ thụ lườm nàng một chút, thuận mồm nói chuyện, áo, ta lại ăn một miếng ngươi nghe một chút. Đế tử lữ tiểu ngư cảm xúc tiêu cực, 299. Phúc, lữ thụ kém chút đem miệng bên trong khoai tây chiên cho phun ra ngoài, con hàng này làm sao lớn như vậy hoán nghiệm. Cho ngươi cho ngươi. Buổi sáng xuất mua tới cho ngươi đồ ăn vặt, vốn là là cho ngươi ăn, Lữ Thụ đem khoai tây chiên đưa cho Lữ Tiểu Ngư, buổi sáng hắn dành thời gian đi một chuyến xa nhà máy đường cái kia thương trưởng kỳ thực cách bọn họ trô ở cũng không xa, xe buýt cũng liền là ba chạm lộ trình. Xem hết hiện trường cũng không có phát hiện sự tình gì, liền trở lại, thuận tiện trả lại Lữ Tiểu Ngư mua một bao nàng thích ăn nhất khoai tây chiên. Đứa bé này lớn nhất mà bệnh ngay tại ở, trên TV truyền bá cái gì thức ăn quảng cáo, nàng liền muốn ăn cái gì. Gần nhất trên TV liền luôn truyền bá khoai tây chiên. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, ngẫu nhiên có thể làm cho Lữ Tiểu Ngư vui vẻ một chút, Lữ Thụ cảm thấy vẫn là rất thỏa mãn. Húng chi để tiểu cô nương này vui vẻ điều kiện là đơn giản như vậy, có ăn ngon là được. Đại đa số người muốn muốn khoái là càng ngày càng khó, đơn giản là dục vọng đang không ngừng bành trướng. Lữ Tiểu Ngư có thể thủy chung như một đối với đồ ăn cố chấp như thế, có đồ ăn liền có thể khoái hoạt, Lữ Thụ cảm thấy Lữ Tiểu Ngư là một cái không tầm thường tiểu cô nương. Lớp trong đám đống nhiên có người nói nói, các ngươi nghe nói Tân Văn Hợp thành trận kia hỏa thai không? Nghe nói a thế nào? Trận kia đại hỏa thật sự là đáng sợ a đem toàn bộ thương trường đều đốt không có. Tuy nhiên tốt lúc nghe chỉ chết 4 người, ba cái ban đêm chưa kịp chạy mất bảo ăn, còn có một cái thương khố nhân viên quản lý. Ngưng ngưng ngừng ngay từ đầu nhắc lên chuyện này Nam Đồng Học nói ra, ta nói không phải hỏa thai sự tình. Không phải chính ngươi nói hỏa thai à? Các ngươi biết rõ hỏa thai là thế nào đưa tới sao? Nam đồng học thần bí nói, không phải nói thương khố có dễ cháy dễ bạo vật phẩm không có trông giữ được không có người tò mò, chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải, cha ta buổi sáng là ở chỗ này, hắn nói thấy được một người trong tay video, quay chụp rõ rõ ràng rằng là một người phản phất ủng sở hữu dị năng, tiện tay liền có thể phóng thích cự đại hỏa diễm, không phải cái gì đặc kỹ biểu diễn, đúng vậy tay không phóng thích hỏa diễm. Nam đồng học rốt cục nói ra mình kiến thức, thật hay giả sở hữu đang xem trong đám đồng học đều kinh hãi. Không phải là tạo nên video đi, hiện tại giả tạo video kỹ xảo rất cao siêu đó a Làm sao có thể, đêm qua giấy lên đại hỏa, buổi sáng hôm nay liền lấy ra video, các người cảm thấy ai có nhanh như vậy tốc độ chế tác như thế một cái video ta cảm thấy hiện ở thế giới đỉnh kho đặc hiệu đoàn đội đều có thể làm không được đi. Cũng là a Thời gian quá gấp gấp rút, mà lại cũng không có tất muốn làm như thế a Thật sự có gì năng sao? Câu nói này hỏi sau khi đi ra, tất cả mọi người ngắn ngủ yên lặng. Ai khi còn bé không có làm qua một điểm hồn nhiên ngây thơ mộng A. Nếu như nói dị năng thật tồn tại, như vậy gần nhất trên mạng như vậy tấp nập bạo phát liên quan tới dị năng lời nói đề, còn có những cái kia bị xóa bỏ lại bị mọi người nhớ video, cũng không phải là cái gì không có lửa thì sao có khói. Đồng học bên trong có người nhìn qua video, bên trong có người đã từng nâng lên để người ấn tượng khắc sâu nhất một câu đúng vậy, tương lai có lẽ còn có rất nhiều người lại ở đủ loại hoàn cảnh bên dưới giác tỉnh năng lực của mình, có lẽ là cực độ vui sướng có lẽ là cực kỳ tức giận hoặc là bị thường thậm chí có thể tìm được tu hành phương thức, hết thể đều là có khả năng. Ha ha, các người nói lớp chúng ta sẽ có hay không có người giác tỉnh A Việc này ai cũng không nói chắc được à, vị nào nếu là đã thức tỉnh sớm cho ta nói một chút, ta ôm cái bắt đuổi. Người khoan hay nói, ta thật có dự cảm giác được lớp chúng ta sẽ xuất hiện một cái giác tỉnh dị năng. Người dự cảm là ai à? Chính là ta mình a ha ha hờ à à. à. Dẹp đi đi. Ta cảm thấy còn không bằng đi đi tham danh sơn tìm xem cao nhân bái sư học nghệ đáng tin cậy, không phải có người trông thấy có người kia ở đỉnh núi phun ra nuốt vào mây mù sao. Ta cảm thấy việc này đáng tin cậy. Lữ thụ nhìn lấy nói chuyện phiếm ghi chép, một câu đều không nói, phản phất không đếm xỉa đến. Đám người này chưa từng có nghĩ tới muốn tiếp nhận hắn tiến vào cái quần thể này, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn hòa tan vào. Lẫn nhau tựa như là quen thuộc người xa lạ. Dĩ năng đối với những bạn học này tới nói có lẽ còn có chút xa xôi, nhưng mà đối với lưu thụ mình tới nói, đã gần trong găng tức. Đó là cái rộng lớn hơn thế giới, dường như một bước liền có thể đạp xuất cách xa vạn dặm thẳng lên lang tiêu. 13. Lớp 7. Lớp trong đám đông nhiên có người nói nói, lớn đầu năm 8 khai giảng, ta coi là còn có thể đợi được tháng giêng 15 đây. Đừng có nằm nộng, chúng ta là lớp 11A, thạch đầu vẫn chờ quất roi chúng ta đây được không, có người cười lấy trêu trọc. Thạch đầu chính là bọn hắn chủ nhiệm lớp, tên cứ gọi thạch thanh Nam là cái mang theo đen khung con mắt không xấu cũng khó nhìn bên trong người đàn ông. Lập tức sẽ khai giảng, mỗi ngày đều muốn làm bài thi thời gian, lúc nào mới có thể kết thúc à. Đúng vậy à, anh của ta nói bọn hắn ở đại học đặc biệt thoải mái, không đi học đều vô sự, làm bài tập cái gì đều là phù vân. Cha ta nói, chỉ cần ta thi đậu hai loại chính quy, liền khen thưởng hai ta vạn khối tiền. Ngoa tạo, thủ hào à, ngươi học tập cho giỏi. Các huynh đệ ngày sau đi theo ngươi ăn ngon uống say. Ha ha, chỉ mong ngày này trời mệt mỏi thành chó thời gian sớm một chút kết thúc. Lữ thụ lườm trong đám nói chuyện phía một chút, bỗng nhiên phát một câu, kỳ thực, chó, cũng không có các ngươi mệt mỏi như vậy à. Trong đám lúc đầu đặc biệt náo nhiệt, mọi người Tết Xuân trong lúc đó ban đêm đều không có chuyện gì, đúng vậy tâm sự chơi chơi game. Lúc này thân thiết đều tới nhà xuyên cửa, những người lớn đều đang uống rượu ăn cơm, tiểu hài tử cũng không có chuyện gì có thể làm. Lớp 11 nghiên kỷ, rất nhiều người cũng không thế nào ưa thích ra ngoài nã pháo chơi. Kết quả khi lữ thủ câu nói này nói ra được trong nháy mắt, trong đám xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Mọi người trong nháy mắt liền có chút nhức cả trứng cái này mẹ nó, chỉ toàn nói cái gì lời nói thật. Mình mỗi ngày nói mệt mỏi thành chó mệt mỏi thành chó, kỳ thực đặc biệt chó đều không có chính mình mệt mỏi à. Đến từ Trần Bắc Khang cảm xúc tiêu cực giá trị, 51. Đến từ Chu Phương cảm xúc tiêu cực giá trị, 82. Đến từ Lớp trong đám tổng cộng có hơn 60 người, liền trong chấp nhóm này, lữ thụ vậy mà thu hoạch đến từ hơn 30 người bàn bạc hơn 1.900 cảm xúc tiêu cực giá trị. Nguyên bản lữ thụ còn đang suy nghĩ lựa chọn thế nào mình nguyên bản 21-92 cảm xúc tiêu cực giá trị, là mua nhất khỏa tinh thần nếu thực, còn lại phía dưới rút thưởng, vẫn là mua hai khỏa tinh thần quả thực. Dù sao hắn cũng không rõ lắm tình huống, cũng không biết đạo rút thưởng đến cùng có thể xuất cái gì, cũng không biết đạo một khỏa tinh thần quả thực hiệu quả có loại trình độ gì. Kết quả hiện tại tốt, nhưng lựa chọn nào khác đơn giản lớn hơn. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được mình giống như tìm được cái nào đó thích hợp phương hướng của mình, cái này càng nhiều người, mình lích lợi càng lớn A. Dạng này xem xét, giống như nhặt phiêu lưu bình loại thủ đoạn này đều hơi có chút rơi ở phía sau A, một đối một trò chuyện vẫn là quá chậm một điểm. Đương nhiên, hôm nay loại cơ hội này còn là rất khó đến, lữ thụ cảm thấy mình đến hướng phương diện này suy nghĩ một chút. Dưới mắt xem ra tinh thần quả thực rất có thể là một loại tu hành tư nguyên A, tuy nhiên lưu thụ đối với tương lai thế giới đến cùng là cái bộ dáng gì cũng không rõ lắm, nhưng tài nguyên tu luyện loại vật này hẳn là mặc kệ lúc nào cũng sẽ không ngại nhiều đi. lữ thụ nhìn trong tiểu thuyết, tu hành tư nguyên không đều là phải dùng cấp nha. Vậy mình buồn nôn làm người buồn nôn, cũng không cần đi lấy hạt rẻ trong lò lửa cái gì, liền có thể có được chính mình tu hành tư nguyên, ngẫm lại cũng là đắc ý A. Lưu thụ trong nháy mắt cảm giác rất nhàn Hắn cũng mặc kệ chính mình nói chuyện đến cùng có bao nhiêu sạc người, phản chính tự mình sống rất tốt là được a Kỳ thực lúc trước một mực không có nhà đình nguyện ý thu dưỡng hắn, cũng có phương diện này một bộ phận nguyên nhân. Ở phần lớn thời gian bên trong lữ thụ vẫn là rất bình thường, đúng vậy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hai câu thần kinh đau cho người ta đâm xuyên tim. Lúc trước lữ thụ chuyển trường tới thời điểm, bởi vì là 16 tuổi sau nhất định phải rời đi viện mồ côi, cho nên lớp 11 nửa đường Nhật Ban, mà lại lại bởi vì phải bận rộn lấy nuôi sống mình cho nên cùng các bạn học cũng liền không thế nào quen thuộc. Ngay từ đầu mọi người có hoạt động sẽ còn gọi hắn, nhưng hắn không có thời gian, dần dà, mọi người cũng liền ngầm thừa nhận không gọi hắn. Thời gian dần trôi qua, lữ thụ cũng đã thành trong lớp một cái nhân vật dâu dịa, hắn bên trên chính là văn khoa, thành tích ngược lại là rất tốt, cũng không rơi xuống qua bài tập. Đây là bởi vì lữ thụ rất rõ ràng mình mặc dù bây giờ còn có thể miễn cưỡng nuôi sống mình, nhưng nếu như không tiếp tục đến trường, rất khó có cái gì chân chính xuất đường. Hắn cũng sẽ hâm mộ các bạn học không cần vì mình sinh kế bôn ba, hâm mộ bọn hắn có cái hòa thuận gia đình, hâm mộ bọn hắn có thể đi ra ngoài chơi. Ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng tượng một chút cha mẹ của mình là cái bộ dáng gì, tưởng tượng một chút bọn hắn nhưng thật ra là bị bất đắc dị mới đem mình thả ở cô nhi viện cổng. Nhưng có một số việc, càng là tưởng tượng, liền sẽ càng phát cô độc. Lữ thụ đã từng nghĩ tới, có lẽ mình đời này cứ như vậy đi, học tập cho giỏi thiên thiên hướng thượng. Sau đó mấy người Lữ Tiểu Ngư 16 tuổi lại về viện mồ côi cho nàng xử lý một chút thủ tục, đưa nàng tiếp tục đến trường. tương lai mình sẽ công tác, kết hôn, sinh con. Giống như cũng không có gì không tốt. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều trong một đêm cải biến. Lữ Tiểu Ngư xem hết Tết Xuân liên hoan dạ hội phát lại, lại mở ra lạc thành đại truyền hình. Vừa lúc ở thông báo đêm qua hỏa thai đến tiếp sau, đầu tiên là nói một lần hỏa thai nguyên nhân còn chưa tra rõ. Sau đó lại báo một chút thương vong xác định nhân số là 4 người. Cuối cùng thì là buổi sáng hiện trường phóng viên đối với quần chúng vây xem phỏng vấn. Hỏi một chút mọi người có thể hay không bởi vì loại chuyện này ảnh hưởng qua Tết Xuân tâm tình. Hỏi lại hỏi mọi người đối với cái này thường trưởng ngày sau trùng kiến có ý kiến gì không? Lữ thụ có một chút không có một chút nhìn lấy. Đồng nhiên hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là chiều hôm qua ở tạp ký hậu trường bên ngoài gặp phải cái kia gọi là chi vi người trẻ tuổi. Không biết rõ thế nào, lữ thụ đối với người trẻ tuổi này ấn tượng rất sâu sắc. Có lẽ là bởi vì ngay lúc đó chuyện kia để lữ thụ khắc sâu ấn tượng, thuận tiện nhớ ký chi vi, lại có lẽ là cái này chi vi bản thân liền có chút cùng người khác địa phương khác nhau, không phải vậy lữ thụ làm sao từ trong đám người liếc mắt liền thấy được hắn. Lữ thụ tâm lý có chút lầm bẩm cái này chi vi sẽ không cũng là giác tỉnh dị năng A không phải vậy làm sao chỗ nào xảy ra chuyện chỗ nào liền có hắn. Cho nên nói, chiều hôm qua đối phương cũng rất có thể là có mục đích đi tạp ký hậu trường. Những chuyện này lữ thủ cũng nói không chính xác, tóm lại về sau gặp lại con hàng này phải cẩn thận một chút, cho tới bây giờ thu nhập của mình trong ghi chép còn thỉnh thoảng xuất hiện đến từ chi vi một điểm cảm xúc tiêu cực giá trị tới, đây là đến có bao nhiêu mang thủ a Nhìn lấy tân văn, lữ thủ đông nhiên có một loại người biết chuyện thoải mái cảm giác, ở người khác đều vẫn chưa hay biết gì thời điểm, hắn liền đã tiếp cận chân tướng. Đây là một loại mừng thầm. Mà bên này, các bạn học còn thảo luận dị năng thời điểm. Nhạo bán mọi người cũng có thể thời điểm thức tỉnh, hắn đã cùng thế giới kia gần trong găng tớc. Lữ Tiểu Ngư lường Lữ Thụ một chút, người ta đều không chào đón ngươi, ngươi còn ba ba nhìn bầy làm gì? Ăn ngươi khoai tây chiên. Lữ Thụ vẫn còn đang suy tư như thế nào mới có thể càng nhiều thu hoạch được cảm xúc tiêu cực giá trị đâu. Khi tìm thấy phù hợp phương pháp trước, một là muốn tiếp tục nhặt phiêu lưu bình, hai là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm lớp bầy. Chờ đến tối Lữ Tiểu Ngư trở về phòng về sau. Lữ thụ nằm ở trên giường yên lặng mở ra trong đầu hệ thống cửa hàng, cơ hội không chút do dự liền mua nhất khỏa tinh thần nếu thực. 14. Quỹ ngân sách Tinh thần quả thực ở tay hắn bên trong ngưng tụ, bàng bạc lực lượng cảm giác từ nếu thực từ bên trong mà bên ngoài phát tán. Loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng, cái này khiến lữ thụ biết rõ, trong tay viên này nếu thực có được như thế nào tinh thần chi lực. Tinh thần quả thực lẽ ra hào quang sáng chói tựa như là trên trời nhất khỏa tinh thần, lữ thụ do dự. Cái đồ chơi này đến cùng có thể ăn không thể a không hề giống hoa quả A Nhưng cửa hàng đã đem nó gọi là nếu thực, hẳn là có thể ăn a Đối với lữ thụ tới nói, trước kia hắn tựa như là đáy giếng một mực kết xanh, giờ này khắc này hắn rốt cục đảo ở giếng xuôi theo bên cạnh, không có đạo lý không thả người nhảy lên. Ăn. Lữ thụ đem tinh thần quả thực nhét vào miệng bên trong, nếu thực lần nữa cửa vào tức hóa. Trong chốc lát, bao la hùng vi tinh thần chi lực lao nhanh mà xuống, bay thẳng hắn lồng ngực ở giữa tinh t Cho đến giờ phút này, lữ thụ mới có thể nhìn sạch cái này tinh đồ bộ dáng, từ bảy đám lớn nhỏ không đều hối ám tinh vân tạo thành, bên trong sao trời tất cả đều ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ đang đợi cái gì. Mà mỗi một đoàn tinh vân bên trong vừa có bảy viên chủ tinh, lúc này tinh thần chi lực chính là lao nhanh hướng nhỏ nhất đoàn kia tinh vân bên trong một khỏa hối âm vũ sao trời. Khi tinh thần chi lực dung nhập khoảnh khắc, nhỏ nhất đoàn kia tinh vân bên trong thứ nhất khỏa tinh thần vậy mà trực tiếp liền được thắp sáng Lữ thụ cảm giác được ngôi sao này lực lượng đã bị chuốt xuống đầy, tinh thần chi lực lần nữa chạy về phía tiếp theo khỏa, cho đến viên thứ hai cũng bị hoàn toàn thắp sáng. Đến lúc này, tinh thần quả thực bên trong tinh thần chi lực mới rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Lữ thụ mở to mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần chi lực ở thể bên trong chiếu sáng rạng rỡ, tựa như là một cái khác loại không giống nhau sinh mệnh lực. Lực lượng này là có thể vì hắn sử dụng lực lượng. Lữ thụ nguyên bản cũng bởi vì từ nhỏ thể hư có thể nói là yếu đuối dáng vẻ, vậy mà lúc này giờ phút này hắn cảm thấy mình thân thể trạng thái chưa từng có tốt như vậy qua, giống như là ẩn chứa lực lượng khổng lồ Nhất khỏa tinh thần nếu thực liền đốt sáng lên nhỏ nhất tinh vân bên trong hai ngôi sao, tuy nhiên tinh vân bên trong đằng sau cần chút sáng sao trời cũng là một khỏa so một khỏa càng lớn, nhưng lữ thụ cảm thấy chỉ cần mình chịu bên dưới công phu, sớm muộn là có thể đem toàn bộ tinh vân đều thắp sáng. Khi đó lại sẽ có cái gì biến hóa đâu. Thể bên trong được thắp sáng sao trời giống như có thể hô hấp lóe ra, mỗi lấp lóe một lần, lữ thụ cũng cảm giác mình thân thể mỗi một bộ phận đều đang bị một dòng nước gấm cọ rửa, cực kỳ thoải mái. Cái này là tinh thần chi lực đi. Cái này là siêu hiện thực lực lượng. Lữ thụ thử đi ngâng giường của mình, trước kia ngâng không nổi tới giường đã có thể ngừng lên, hắn lại hít sâu một hơi vung đi nắm đấm hướng mặt đất đập tới. Lồng ngực chi bên trong tinh vân bên trong, đồng nhiên bắn ra xuất một cỗ tinh thần chi lực như là lao nhanh giang hà hướng về Lữ Thụ cánh tay hội tụ mà đi, lại như bụi trần ánh sao lấp kín hắn mỗi một cây mạch máu cùng mỗi một khối bất thịt, thậm chí thẳng tới tế bào. Bình một tiếng, mặt đất vang lên một cái trầm đục, âm thanh cực lớn. Tê. Thật mẹ nó đau. Hướng mặt đất nện là Lữ Thụ sợ đập bể đồ dùng trong nhà bị chủ nhà yêu cầu bồi thường tiền, nhưng mà hắn vẫn có chút đánh giá cao lực lượng của mình, so trong ngày thường lớn để thăng là khẳng định, nhưng vấn đề là, quyền của hắn đầu vẫn là cứng rắn tuy nhiên mặt đất a Lữ thụ đối với lực lượng của mình có trường điểm số, hiện tại giai đoạn cũng bất quá đúng vậy so bình thường người trưởng thành hơi mạnh một điểm. So với lương triệt cái kia loại đã thức tỉnh liền có thể phóng hỏa hiện tại khẳng định không so được, lữ thụ cũng chỉ có hâm mộ phần. Nhưng đây cũng không có nghĩa là mình tu hành rất gân gà, lữ thụ ngược lại rất vui vẻ, dù sao mình hiện tại cũng bất quá là chỉ đốt sáng lên nhỏ nhất cái kia hai ngôi sao mà thôi. tương lai lại là cái bộ dáng gì, ai cũng không biết đạo A. Lữ thụ lần nữa đổi hai khỏa tinh thần quả thực ăn, lần này liền thuần thục nhiều, mắt nhìn thấy tinh thần chi lực lần nữa lấp đầy trong cơ thể hắn viên thứ 3 sao trời, sau đó tiêu hao hầu như không còn. Như thế lữ thụ có chút không nghĩ tới, thắp sáng trước 2 ngôi sao dùng nhất khỏa tinh thần nếu thực, mà thắp sáng viên thứ 3 vậy mà dùng hai khỏa tinh thần quả thực mới có thể. Lữ thụ cảm thụ được trong thân thể lực lượng, tuy nhiên không nói tăng trưởng gấp 2 khoa trương như vậy, nhưng cũng không kém bao nhiêu thế nhưng là hắn thân thể từ ở bề ngoài xem ra như cũ không có gì biến hóa, vẫn là thảm lục thiếu niên bộ dáng, chỉ là không còn suy yếu mà thôi. Lữ thụ xem chừng mình xem như có người trưởng thành gấp hai lực lượng rồi. Bất kể nói thế nào cũng nên so trước kia mạnh nhiều lắm, mà lại sinh hoạt giống như lập tức liền một lần nữa có hy vọng. Trước kia lữ thụ ước mơ tương lai mình là cái bộ dáng gì người bình thường là dặng gì, hắn liền cái dặng gì, tốt nghiệp về sau 9 giờ tới 5 giờ về công tác, kết hôn sinh tử. Vậy liền coi là xong việc. Ngắm lại đều sẽ cảm giác đến có chút ảm đạm a Đây là đại đa số cuộc sống của người bình thường, nhưng đối với có ít người tới nói, bình thường bản thân liền mang ý nghĩa một loại bi kịch. Người sống đến cùng là vì cái gì đó là cái ngụy mệnh đề, ai cũng không chiếm được thống nhất đáp án, bởi vì mỗi người cũng không giống nhau a Đối với lưu thụ tới nói, chính là vì càng thêm tự do. Cái này tự do ý tứ không phải nói vô pháp vô thiên, mà là vì càng nhiều quyền lựa chọn, muốn đi đâu thì đi đó. Muốn ăn thịt liền ăn thịt, muốn ở nhà trạch lấy cũng không cần vì sinh kế lo lắng. Có ít người kiếm lời cả một đời tiền, giống như cũng chính là vì cái này, tầng thứ càng cao, độ tự do cũng liền càng cao. Người khác mua không nổi xe sang trọng, hắn có thể tùy tiện mua, đây cũng là một loại tự do a Kỳ thực lữ thụ có chút có thể lý giải lương triển hành vi, cho dù đối với đối phương phóng hỏa sự tình không quá tán đồng, nhưng lữ thụ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như hắn cũng bị tóm lên đến nghiên cứu hoặc là bị ép hướng ai hiệu lực. Vậy hắn cũng sẽ không để lại dư lực phản kháng, thẳng đến tự do hoặc là tử vong. Lữ thụ cảm thấy, đây là vấn đề nguyên tắc. Ơn, đúng là vấn đề nguyên tắc. Giờ này khắc này lữ thụ cảm thấy rất khoái hoạt, bởi vì hắn tu hành cũng vô dụng dựa vào ai, mình chậm rãi chơi là có thể à, dù sao loại chuyện này mọi người hình như đều không có kinh nghiệm gì, hắn cũng không cần tốn sức đi cùng người khác giao lưu cái gì. Cùng bước lên bị bắt đi nguy hiểm đi thăm dò thế giới bên ngoài, không bằng mình chậm dãi chơi. Chỉ còn lại có hơn 100 cảm xúc tiêu cực giá trị, hiện tại càng cấp bách là như thế nào tiếp tục kiếm lấy cảm xúc tiêu cực. Lữ thụ còn chưa nghĩ ra muốn làm gì, hiện tại đã hiểu tinh thần quả thực hiệu quả. Vậy sau này mình là trực tiếp đổi lấy nhất khỏa tinh thần nếu thực, vẫn là rút thưởng. Rút thưởng sao? Lữ thụ nhớ tới đến cảm ơn tham dự bốn chữ mặt liền có chút đen A. Đúng lúc này, đêm tối trong phòng, hắn trên giường ném qua một bên điện thoại di động sáng lên, lại là lớp trong đám có người phát tin tức. Mau mở ra ta phát địa chỉ trang web này, quá nổ tung. Nhanh nhanh nhanh. Các ngươi xem hết cũng nhất định rất khiếp sợ, cái đồ chơi này làm không tốt chờ một lúc liền bị phong lại. Lữ thụ hiếu kỳ, thứ đồ gì vậy mà để vị bạn học này kích động như vậy à? Hắn ấn mở xem xét, điện thoại di động tiến nhập một cái màu đen dưới diện, vừa thế là phức tạp hoa văn, giống như có hàm nghĩa gì, lại hình như không có hàm nghĩa, chỉ là tô điểm. Website nhắc đầu chỉ có 3 chữ, uy ngân sách. 15. Kỳ quái thế giới. Ngay tại Los Angeles bên này liên quan tới dị năng sự tình đã nhanh muốn không che giấu được thời điểm, một cái tên là quỹ ngân sách website xuất hiện. Website nội dung rất đơn giản, lữ thụ mở ra logo về sau liền có thể nhìn thấy vong hiệt thượng từng cái video một. Vậy mà tất cả đều là trước đó bọn hắn chú ý qua lại lại biến mất bị xóa, vậy mà tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Lữ thụ xem chừng cái lưới này đứng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xong con baby làm trang web này người vẫn phải bị tra thủy biểu cái gì. Dù sao quan phủ cũng không phải ăn món chay đó a Nhưng mà có một chút khác biệt chính là, trang web này bên trong liên quan tới dị năng video, không hề chỉ là Trung Quốc, thậm chí còn có ngoại quốc. Trước đó lưu thụ vẫn luôn không có suy nghĩ qua vấn đề này, bây giờ suy nghĩ một chút, đã Trung Quốc dị năng đều đã thức tỉnh, tất cả mọi người ở một cái địa cầu bên trên, bên kia bờ đại dương không có đạo lý không xuất hiện loại chuyện này a Sẽ cho thế giới bố cục mang đến ảnh hưởng gì sao? Lữ thụ đối với đáp án của vấn đề này không quá chắc chắn, dù sao hiện tại vũ khí nóng lực sát thương cao một ớt, quỷ biết rõ về sau sẽ phát sinh cái gì. Những này linh linh tinh tinh giác tỉnh giả ở cơ quan quốc gia trước mặt, giống như như cũ không tính là gì, tựa như là lương triệt, nói bị bắt đi liền bị bắt đi ngươi có cái gì tình khí. Về sau mọi người là về nước nhà quản lý vẫn là tự sanh tự diệt lữ thụ cảm thấy hết thể đều không có đơn giản như vậy. Giác tỉnh giả muốn thật tự do. Tối thiểu muốn có chân chính có thể đối kháng vũ khí nóng thực lực mới được. Khi cấp bậc như vậy giác tỉnh giả nhiều tới trình độ nhất định thời điểm, chỉ sợ thật muốn sinh nhếu loạn. Đương nhiên, cũng không nói tất cả giác tỉnh giả đều muốn gây chuyện đi, dù sao hòa bình nhân đại, coi như thực lực đống nhiên phóng đại, cũng chưa chắc liền thật đứng ra gây sóng gió. Tỷ như như chính mình dạng này, chỉ muốn buồn bực thanh em phát đại tài. Lữ Thu ấn mở phía trên nhất video, chính là chính là ngày hôm qua phát sinh ở Los Angeles lết hỏa thai hiện trường. Một cái chụp ảnh đến Lương Triệt phóng hỏa chẳng cảnh. Nhưng mà với lúc này, Lữ Thụ Trợn phát hiện một việc, không có trong video mặt đều đánh dấu lấy một cái tiểu chữ tiếng Anh, từ D đến E lại đến F không giống nhau, tỉ như Lương Triệt đúng vậy ngọn E, ở trên vách núi phun ra nuốt vào mây mù cái vị kia đạo sĩ bị đánh dấu D, một cái khác trong video, một người trẻ tuổi đống nhiên trở nên lực lớn vô cùng, cái video này đánh dấu F. Chẳng lẽ là có phần cấp A? Cái cơ hội bằng vàng này đối với giác tỉnh giả tiến hành phân cấp sau đó lưu thụ tra xét sở hữu trong video mặt kiểu chữ tiếng Anh, phát hiện một cái rất kỳ lạ quy luật, tỷ như lương triệt dạng này giác tỉnh giả, đều là E trở lên chữ cái, mà cùng lực lượng có liên quan, thì sở hữu đều là F, đều không ngoại lệ. Hắn trở về trang đầu muốn nhìn một chút còn không có còn lại quy luật có thể tuân theo thời điểm, chẳng phát hiện trang đầu nội dung đổi mới, chính là đối với cấp bậc chú thích. Đẳng cấp này là từ A đến F. Cung liền là ấp đẹp sau cấp bậc đem sở hữu giác tỉnh giả phân chia ra tới. Sau khi thức tỉnh chỉ là gia tăng khí lực, là cấp độ F, mà tỷ như lương triệt dạng này trực tiếp nguyên tố giác tỉnh, thì trực tiếp giác tỉnh về sau đúng vậy cấp E. Lữ thụ nghĩ nghĩ, như thế phân giống như cũng có lý, coi như ngươi khí lực rất lớn, cũng giống vậy đánh không lại biết phóng hỏa tuyển thủ a, cái kia đều đã là siêu tự nhiên lực lượng. Cấp E có được siêu hiện thực lực lượng. Sau đó là cấp D, nhưng có hiệu tránh né vụ khí nóng. Cấp C nhưng đối kháng vũ khí nóng. Cấp B, có thể mượn dùng thiên địa lực lượng. Cấp A, nhưng cùng thiên địa cộng minh. Cùng thiên địa cộng minh. Ngay bắt đầu liền rất như bức cảm giác. Cái này mẹ nó treo lên đến chả được. Lữ thụ một vừa nhìn những này phân cấp, vừa nghĩ mình lúc nào mới có thể đến đạt cấp A. Dựa theo hiện tại đẳng cấp đến xem, hắn cũng liền là một cái nho nhỏ cấp độ F, thậm chí còn là cấp độ F bên trong yếu nhược cái kia loại. Người ta lực lớn vô cùng trực tiếp nhấc xe. Mình cái này cũng căng hết cỡ một quyền có thể đánh xuất mấy trăm cân lực lượng đi. Tuy nhiên ở cái này phân cấp bên trong còn cường điệu một chút, tiên thiên giác tỉnh cùng hậu thiên tu hành khác nhau, tiên thiên giác tỉnh muốn trèo lên đỉnh càng khó, bởi vì thiếu khuyết tiến hành theo chất lượng tăng lên phương thức, chỉ có thể dựa vào lần lượt giác tỉnh. Mà những cái kia có hoàn chỉnh công pháp tu hành người thì càng dễ dàng một chút. Nói hình như là thật có đạo lý, tựa như lưu Thủ mình, cho dù biết mình chỉ là cái nhỏ ép, nhưng mà hắn lại đối với tương lai tràn đầy ước mơ đơn giản là hắn thấy được mình có thể thành kiên nhẫn. Nhưng mà sau khi giác tỉnh người muốn muốn tiếp tục giác tỉnh, chỉ sợ rất khó, vậy cũng là phượng Mao lân giác. Quỹ ngân sách trang web này bên trong video, tối cao cũng bất quá cấp D mà lại lật khắp cũng mới tìm được mười mấy, còn trải rộng toàn cầu. Cái kia có hay không có thể hiểu thành, ở trên nữa cờ bờ A3 đẳng cấp, nhân số càng ít. Có lẽ là linh khí khôi phục sơ kỳ cho nên cường giả cũng không có bao nhiêu nguyên nhân đi. Một khi cấp C trở lên nhiều người, Những cái kia có thể lấy tự thân lực lượng đối kháng vũ khí nóng người, chỉ sợ cũng thật vô cùng khó quản, đến lúc đó sẽ xuất hiện biến số gì đâu. Mà lại liền xem như chỉ cảm thấy tỉnh lực lượng những người kia, khi lực lượng lớn tới trình độ nhất định về sau, cũng sẽ rất đáng sợ đi. Lữ thụ cảm thấy giác tỉnh chủng loại, hoặc là tu hành chủng loại, đều không phải là định số, thế giới bản thân đúng vậy đa nguyên hóa. Quan phủ chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn dạng này mất khống chế tình huống phát sinh, nhất định sẽ có ứng đối biện pháp. Không. Lại mặc kệ người khác, lữ thụ hiện ở trong lòng rất nóng, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình, nhìn xem lại thắp sáng mấy ngôi sao, thậm chí thắp sáng toàn bộ tinh vân sẽ xuất hiện cái gì biến hóa. Mình làm như thế nào nhanh trong kiếm lấy cảm xúc tiêu cực giá trị đâu. Cùng thiên hạ là địch ngược lại là nhanh nhất, khi đó cảm xúc tiêu cực giá trị thỏa thỏa doanh thu, nhưng vấn đề là lữ thụ cũng không có cùng thiên hạ là địch thực lực a Nói thật lữ thụ cũng không thế nào chú ý cùng thiên hạ là địch cảm giác, Nhưng điều kiện tiên quyết là có tư cách đó à? Hiện giai đoạn, hắn giống như chỉ có thể lợi dụng mình am hiểu nhất phương thức đi kiếm cảm xúc tiêu cực đáng giá đi. Không biết rõ vì cái gì, Lữ Thụ tổng cảm giác mình có thể muốn ở làm người buồn nôn trên con đường này đi xa. Chỉ có buồn nôn đến càng nhiều người, hắn có thể đủ càng nhanh hơn trưởng thành bắt đầu. Lúc này trời tối người yên, ngoài cửa sổ tuyết động còn không có hóa đi, phía ngoài toàn bộ thế giới đều là ngân bạch. Lữ Thụ nhìn website nhìn thấy lúc này bỗng nhiên hô to, Lữ Tiểu Ngư Ngươi ăn khoai tây trên sao? Sát vách truyền đến lữ tiểu ngư thanh âm mừng rỡ, lưu thụ ngươi còn có dấu khoai tây trên sao? Không có. Lưu thụ ngược lại bình tĩnh về nói. Đến từ lưu tiểu ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Có thể có thể, Lữ thụ bây giờ thấy cái này cảm xúc tiêu cực thu nhập ghi chép đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bình thường lưu tiểu ngư mỗi ngày khí hắn, hiện tại phản đi qua khí một chút tiểu cô nương này, lưu thụ thật sự là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. ngay sau đó Lớp trống đám, các bạn học đang nhìn qua những cái này video về sau đơn giản chấn kinh đến không được, trước đó mọi người vẫn chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện một cái dạng này website, thậm chí còn đối với giác tỉnh giả phân giai đẳng cấp. Hết thể đều nhìn qua vô cùng xác thực, vô cùng chân thực. Video là rất nhiều người nhìn qua, Quý Ngân Sách cũng chẳng qua là tập hợp một chút để nói nhóm lại thấy ánh mặt trời, mà đẳng cấp phân biệt cũng nhìn lên đến có lý có cứ. Khó nói, cái kia tưởng tượng bên trong kỳ quái thế giới Thật muốn tới tới. 16. Tu hành. Cái này loại web sẽ chắc là phải bị phong A, có người ở lớp trong đám nói nói. Khẳng định A, trước đó những video này đều bị xóa, bất quá bây giờ mới phát hiện, nguyên lai like nay năm xuất hiện nhiều như vậy giác tỉnh người A. Cái này ta càng cảm giác hơn lớp chúng ta bên trong có thể muốn xuất một cái giác tỉnh giả. Các ngươi cảm thấy sẽ là ai lớp trường sao? Ta cảm thấy lớp trường xương cốt thanh kỳ A. Ta ngược lại thật ra cảm thấy người rất có thể A. Ha ha. Thật sao ta chờ một lúc cho cha mẹ ta nói một chút, để bọn hắn ly hôn, kích thích một chút ta, ta nói không chừng liền đã thức tỉnh. Người xong con bê. Một đám người ở trong đám thảo luận nửa ngày, một hồi cái này giống như là muốn giác tỉnh, một hồi còn nói một cái khác, náo nhiệt không được. Sau cùng có người đột nhiên hỏi, lữ thụ có hay không khả năng này, mọi người trầm mặt một chút, ai cũng sẽ không ở trước mặt đắc tội với người A, dù sao lữ thụ còn tại trong đám đây. Tất cả mọi người cảm thấy lữ thụ không có khả năng này. Không nói trước tư chất, liền nói lữ thụ cái kia thể hư dáng vẻ, cũng không giống là có thể giác tỉnh liệu A Hơn nữa còn có một cái càng sâu tầng sự tỉnh, hiện tại đến xem, ngoại trừ vị kia bị bạo ra bản thân tu hành người kia, những người khác là ở bị kích thích tình huống dưới giác tỉnh, mà lữ thụ là một đứa cô nhi, nhiều như vậy nằm bị bao nhiêu kích thích đều không giác tỉnh, về sau còn có thể a Không có khả năng a Tại bất chi bất giác bên trong, mọi người hình như đều nhận đồng quỹ ngân sách đối với giác tỉnh giả xác nhận, Sâm nhận trên đời này quả thật có giác tỉnh giả. Nhưng mà đối với bọn hắn tới nói, đây hết thảy cũng còn tỉnh tỉnh mê mê, không biết rõ làm sao giác tỉnh, cũng không biết đạo giác tỉnh giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại, sẽ đối với toàn bộ thế giới tạo thành lực ảnh hưởng gì. Cho nên cũng ngay ở chỗ này mù hồ trò chuyện, đều mang một quả mình cũng có thể giác tỉnh ngộ. Nói đến Lữ Thụ nơi này, mọi người cũng liền không tán gẫu nữa, có chút trò chuyện không đi xuống. Có người bỗng nhiên nói ra, Lữ Thụ mỗi ngày còn được bản thân kiếm tiền. Thành tích còn ổn định lớp trước năm, làm sao làm được? Cái này là ở chuyển đổi đề tài, tất cả mọi người cảm thấy, dù cho toàn lớp đều đã thức tỉnh, lữ thụ cũng không có khả năng, cái kia liền không lại thảo luận lời này để đi. Dù sao lữ thụ thân thể hư thành như thế, thấy thế nào đều không giống như là có thể trở thành giác tỉnh giả người tốt à. Haha, nói không chừng người ta trong nhà rất dụng công đâu, ban đêm về đến nhà ôn tập đến nửa đêm, các ngươi còn tại chơi, người ta tại học tập A có người nói nói. Xác thực, Lữ thụ thành tích một mực rất ổn định, ngày bình thường đi học đều sẽ lười biếng người ngủ, lại có thành tích khá như vậy. Chẳng lẽ nói cái này là truyền thuyết bên trong cái kia loại, ở trước mặt lười biếng, phía sau học tập người. Lữ thụ nhìn đến đây biểu môi, nghĩ đến lớp 7 hiện tại chính là mình lớn nhất cảm xúc tiêu cực thu nhập nơi phát ra, quả quyết phát tin tức, có ít người mặt ngoài rất nhẹ nhàng, các ngươi lại không biết, trên thực tế bọn hắn sau lưng, thoải mái hơn. Lớp 7 lần nữa an tĩnh. Không ít thành tích trung đẳng mỗi ngày rất nỗ lực nhưng như cũ không đổi theo kịp lữ thụ thành tích học sinh lúc ấy liền đau răng. Mẹ nó, ngươi không nói lời nào có thể chết là đi. Đến từ Chu Phương cảm xúc tiêu cực, 77. Đến từ Lưu Dương cảm xúc tiêu cực, 81. Liền thoáng một cái, lại cho lữ thụ tăng lên hơn 500 điểm cảm xúc tiêu cực giá trị, tính cả dùng hết 3.000, trong tay còn có hơn 800. Lữ thụ cảm giác mình hiện tại phát tài cái gì liền theo dựa vào chính mình bọn này đáng yêu bạn học ca. Lữ Thụ chưa hề nói lời nói dối, hắn ban ngày đi học thường thường ngủ là bởi vì ban đêm lao thức đêm, nhưng thức đêm cho tới bây giờ đều không phải là vì học tập, mà là theo chân Lữ Tiểu Ngư cùng một chỗ ôm tivi nhìn phim bộ. Học giỏi là bởi vì hắn não tử sắc thực muốn tốt là một điểm, không thể không thừa nhận trên cái thế giới này đúng vậy có như thế một loại người a Cam đoan thành tích học tập là vì tương lai có một đầu sinh kế, hiện tại một lần nữa cân nhắc tương lai lời nói. Lữ Thụ xem chừng mình khả năng càng cần chính là về việc tu hành nhiều hạ điểm công phu mới được. Hắn nghĩ đến thử một chút không dự vào tinh thần quả thực tình huống giới, nhìn xem mình tu hành tốc độ. Vậy thì phải hát ngôi sao nhỏ a lao thiết. Lữ Thụ thử không cần nguyên bản làn điệu đi hát, nhưng mà nửa điểm phản ứng đều không có, dù là sai một cái điều đều không được. Cái này mẹ nó nếu là một cái ngũ âm không hoàn toàn người, không phải quý nơi này a ngơ nha là kỳ thị ngũ âm không hoàn toàn người a. Đương nhiên, Lữ Thụ cũng nghĩ qua. Khả năng cũng là bởi vì những này từ cùng khúc phù hợp nào đó loại vật luật, lại thêm hiện tại linh khí khôi phục mới có thần kỳ công hiệu. Hoặc là lại là bởi vì tấm kia giấy vàng hóa thành hạt đuổi bay vào trong cơ thể mình nguyên nhân nguyên bản trong lòng bàn tay cây giống đường vân cũng chỉ là ám đạm không ánh sáng mà thôi, hiện tại cũng đã biến thành. Lữ thụ dơ tay lên trưởng nhìn thoáng qua, chính là phát hiện nguyên bản chuỗi lủi cây giống phía dưới phân trên cảnh vậy mà dài ra hai mảnh nho nhỏ là cây. Là bởi vì chính mình đốt sáng lên hai ngôi sao sao.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 Xa xôi chân trời tinh hà phản phất một lần nữa cùng lữ thụ thành lập liên hệ nào đó, chỉ có hắn một người có thể thấy được tinh quang từ trên trời cao phiêu diêu mà xuống, phản phất nhẹ nhàng ngân sắc đông tuyết rơi xuống, xuyên thấu tầng mây, nóc nhà, một giọt không lọt rơi vào lữ thụ trên thân, hóa thành dòng nước gấm từ bốn phương tám hướng hướng lồng ngực chi bên trong tinh đồ hội tụ. Nếu như nói tinh thần quả thực là lao nhanh hồng lưu, cái này hồng lưu không tự chủ được liền sẽ hướng về tinh đồ hội tụ, mà tự thân tu hành đúng vậy tia nước nhỏ Cần lữ thụ đi dẫn đạo bọn chúng hướng chạy, không phải vậy liền sẽ chạy loạn, hiệu suất bên trên tương đối trưởng, lại thắng ở lâu dài. Tinh thần quả thực chưa hẳn thường có, nhưng tu hành lại có thể bền bỉ. Lữ thụ đánh giá một chút viên thứ ba sao trời thắp sáng tốc độ, đại khái nửa tháng thời gian tu hành bù đắp được nhất khỏa tinh thần nếu thực. Cũng không biết đạo cái này tốc độ cùng căn cốt cái gì có quan hệ hay không mình bây giờ ăn hai khỏa tẩy tủy quả thực, nếu như lại ăn mấy khỏa đâu. Lữ thụ cảm thấy ý nghĩ này đáng gián a Hiện tại hết thể đều là ném lấy thạch đầu để đi qua sông, lữ thụ không biết rõ người khác tu hành tốc độ đến cùng là thế nào, cũng không biết mình cách làm chính xác nhất hẳn là cái gì, chỉ có thể một lần lại một lần nếm thử. Hắn bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ, tiếp tục rút thưởng, thẳng đến một ngày nào đó hắn ăn tẩy tủy quả thực không còn có hiệu quả về sau. Dựa vào đánh càng tốt, bản thân cơ sở càng tốt, ngày sau liền có thể đi nhanh hơn xa hơn, đạo lý đơn giản như vậy, lữ thụ vẫn là hiểu được. Đã có tẩy tủy quả thực loại tồn tại này, lữ thụ cảm thấy mình đương nhiên là ăn càng nhiều càng tốt. Vẫn là đến có cảm xúc tiêu cực giá trị A. Lữ thụ nhìn chằm chằm lớp nói chuyện phía 7, nửa ngày đều không tìm được cơ hội thích hợp, thế là lại yên lặng một lần nữa mở ra phiêu lưu bình. 17. Khai giảng Tiểu tỷ tỷ người lớn lên gầy sao? Gầy A, phiêu lưu bình đối diện phát tới một chương dáng người chiếu, xác thực rất gầy dáng vẻ. Tốt gầy A, lữ thụ cảm khái nói. Ha ha, tạm được Đối phương đắc ý về nói, ta có thể đánh ngươi 10 cái. Lữ thụ hồi phục. Đối phương. Đến từ lưu bình cảm xúc tiêu cực, 17. Lữ thụ để điện thoại di động xuống, hôm nay đã không có nhặt cái bình số lần, hắn còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Lại nhìn mình cảm xúc tiêu cực giá trị, đã từ hơn 800 biến thành tháng 10 năm 20, chỉ tăng lên 200 trái phải, hiệu suất vẫn có chút thấp à. Dù sao phương pháp cũng không luôn luôn dùng tốt, lại là một đối một tình huống. Hiệu suất thấp cũng rất bình thường. Giờ này khắc này lữ thụ vô cùng hoài niệm các bạn học của mình, hắn chưa bao giờ cảm giác đến các bạn học của mình trọng yếu như vậy qua. Tưởng tượng một chút, chỉ là ở trong đám liền mò nhiều như vậy cảm xúc tiêu cực giá trị, cái này nếu là đến khai giảng, đó là cái tình cảnh gì đơn giản vô địch tốt à. Lữ thụ hiện tại nào còn có dư cái gì đồng học hữu tình loại hình đồ vật, dù sao trước đó cũng liền không có nhiều a hắn hận không thể những bạn học này người người hóa thân lữ tiểu ngư. Sau đó mỗi ngày cho hắn cung cấp cảm xúc tiêu cực đáng. Những bạn học này sao có thể nghĩ đến, tại bọn họ còn tại làm lấy trở thành giác tỉnh giả mộng đẹp thời điểm, đã có giác tỉnh giả bắt đầu có ý đồ với bọn họ. Lữ thụ quyết định đem trong tay cái này tháng 10 năm 2 không cảm xúc tiêu cực giá trị tất cả đều làm rút thưởng số lần, tẩy thủy quả thực đúng vậy hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất, nếu có còn lại thứ gì, cũng coi là có cái vui mừng ngoài ý muốn. Sau khi hắn ấn mở rút thưởng hệ thống, chạm mặt tới đúng vậy 3 lần cảm ơn tham dự. Ha ha, thật mẹ nó đỏ mấy. Tuy nhiên có phía trước hai lần rút thưởng kinh nghiệm, lữ thủ cũng đại khái giải rút thưởng đến cùng là cái gì sát suất hắn cảm thấy cho dù là một cảm xúc tiêu cực giá trị có thể đổi được một khỏa tăng lên tự thân tư chất tẩy tủy quả thực, cũng là có lời. Nhưng mà, toàn mẹ nó là cảm ơn tham dự A Ngoạc Tảo. Lữ thủ lúc ấy đều mê, ngươi nhà là có bao nhiêu hộ à, rút 9 lần đều là cảm ơn tham dự, ngươi còn có phải hay không lại bị nữa? Hắn cảm giác mình trái tim có chút chịu không được, cái này mẹ nó là sau cùng bốn lưỡng A. Mặc dù nhưng đã đổi 4 quả tinh thần quả thực, đem mình thể bên trong tinh đồ hai ngôi sao đều cho thắp sáng, lữ thụ đã rất thỏa mãn. Nhưng vấn đề là luôn có một loại bị cái này yêu thiêu thân hệ thống hố cảm giác A. Một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội, lữ thụ nhức cả trứng điểm một cái rút thưởng. Khi đĩa quay dừng lại một khắc này, lữ thụ thấy là sau cái chữ mà không phải cảm ơn tham dự bốn chữ, vừa muốn thở phào, kết quả xem hết bên trên viết cái gì. Mặt trực tiếp liền đen. Vẫn là cảm ơn tham dự. Lữ thụ lúc ấy kém chút liền đem trong tay gối đầu đập, cám ơn tham dự liền cảm ơn tham dự đi, vẫn là cảm ơn tham dự là cái quỷ gì. Cái này đặc biệt tựa như là có người đang hỏi, ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ. Người mẹ nó là có ý biết còn là thế nào, đùa dỡn ai đây? Hả? Người đùa dỡn ai đây? Lữ thụ đột nhiên cảm giác được, hệ thống này rất có thể đặc biệt có vấn đề. Nguyên bản đối với cái này rút thưởng hệ thống xác suất rất có lòng tin Lữ Thụ đã có chút đau rằng, trong tay chỉ còn lại có 20 cảm xúc tiêu cực giá trị, cái gì cũng không làm được. Lữ Thụ đau lòng trước mắt phát đen, có lòng muốn muốn tiếp tục nhặt phiêu lưu bình làm người buồn ôn, nhưng mà số lần đã sử dụng hết. Hắn mở ra quý ngân sách website, muốn lại nghiên cứu nghiên cứu những người khác dị năng, Lữ Thụ là ôm may mắn tâm lý đi mở ra, bởi vì hắn cũng không biết đạo trang web này lúc nào sẽ bị phong lại. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là Lúc khoảng cách lâu như vậy, trang ép này vẫn như cũ giống như là người không việc gì đứng lặng ở trên mạng. Chẳng lẽ là cảnh sát mạng thần mã còn không có kịp phản ứng không nên A, lựa thụ bây giờ nhìn bằng hưu trong vòng khắp nơi đều là đang nói trang ép này sự tình, đã là toàn dân đều biết trình độ A. Hoặc là nói, cái cơ hội bằng vàng này vốn là có quan phủ bối cảnh. Biến hóa quá nhanh, trước đó còn đang len lén bắt giác tỉnh giả đâu, làm sao hiện tại tựa như là công khai. Truyền thông đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì báo nói, giống như là tập thể im lặng, nhưng để thăng trong diễn đàn bình luận đều nổ, mọi người ngay từ đầu cảm thấy, dù sao tâm sự cũng không có việc gì, xóa tổ tiệp cũng liền xóa tổ tiệp tổng không đến mức bị quan phủ bắt đi đi, kết quả mọi người phát hiện mình cũng không có bị xóa tổ tiệp. Đột nhiên liền biến thành, không thừa nhận cũng không phủ nhận trạng thái, lữ thủ cảm thấy cái này nó bên trong khẳng định có cái gì chuyển hướng xuất hiện. Nếu như nói cái cơ hội bằng vàng này thật là quan phương hành vi. Như vậy quan phủ đằng sau nhất định sẽ có động tác khác đi. Nhưng mà không riêng là chuyện này treo ở lữ thụ trong lòng, còn có một việc để lữ thụ có chút xoắn suýt, nên khai giảng. Mình nên như thế nào phối hợp việc học, tu hành, kiếm tiền nuôi gia đình cái này ba chuyện đâu. Tuy nhiên nhớ tới đến liền có chút đau đầu, nhưng mà khai giảng lại mang ý nghĩa hắn lập tức sẽ nhìn thấy đám kia có thể cho mình đưa phân các bạn học, có chút chờ mong. Lữ thụ một bên suy nghĩ một bên hôn loạn ngủ tiếp đi. Còn lại phía dưới mấy ngày thời gian. Lữ thụ vẫn luôn đang chăm chú cái kia tên là quỹ ngân sách website, muốn nhìn một chút nó đến cùng có thể hay không bị phong, nhưng mà để lữ thụ ngạc nhiên là, cũng không có. Chuyện này không riêng gì lữ thụ một người chú ý tới, là tất cả mọi người chú ý tới. Dĩ vang những cái kia video, mặc dù nói là giác tỉnh giả có liên quan, nhưng chưa bao giờ giống quỹ ngân sách như thế minh xác sách xuất giác tỉnh giả khái niệm, không chỉ có minh xác còn tiến hành mảnh hóa phân cấp. Coi như là trình độ như vậy, nó vẫn như cũ sống rất tốt. Cái này hướng gió giờ này khắc này để vô số người bỗng nhiên hưng phấn lên, cơ hội là chuyện trong một đêm, toàn Trung Quốc nhân dân giống như cũng đang thảo luận giác tỉnh giả sự tình Tất cả mọi người không biết rõ đây rốt cuộc là quan phủ cố ý gây nên, sớm đánh đánh dự phòng nhằm vào hành vi, vẫn là còn lại cái gì. hưng phấn nhất đương nhiên là người trẻ tuổi, liền ngay cả một số đại thúc bác gái tâm lý đều hơi nóng nóng. Trở thành giác tỉnh giả ý vị như thế nào mang ý nghĩa cuộc sống bình thường từ đó liền không giống bình thường. lớn đầu -7 buổi chiều Lữ thụ đi đồ ăn thị trường mua thức ăn thời điểm còn nghe hai cái bác gái nói, ai nha, ta cảm thấy nhà ngươi tiểu tử kia liền có thể giác tình A ha ha, xem xét đúng vậy nguyên liệu đó. Chỗ nào, không có chuyện, hiện tại hắn liền an tâm học tập cho giỏi đi, một cái khác đại thẩm rụt rẻ nói, kỳ thực tâm lý đã ý. Từ nơi này đối thoại lữ thụ liền đã hiểu, đây là hai cái tư tưởng bá chạm một là mọi người cảm thấy giác tỉnh giả sát thực lợi hại, dù là về sau xuất cái tên cái gì. Đi biểu diễn một chút cũng có thể kiếm tiền không phải. Đây là nhất giản dị tiểu thị dân đạo lý, ai cùng tiền không qua được. Một phương diện khác, mọi người vẫn cảm thấy cái đồ chơi này mặc dù tốt, nhưng học tập vẫn không thể rơi xuống A. Bán món ăn bác gái nhìn thấy lữ thụ, cũng coi như là người quen, cây nhỏ rác tỉnh không. Haha, ha. ở bác gái miệng bên trong rác tỉnh giả đều nhanh thành rau cải trắng rồi. Lữ thụ nhìn thoáng qua dần dần chiều muộn sắt trời, vào đông tuyết hậu trời trong chiều tà như như lửa, rốt cục muốn khai giảng. 18. Trứng gà luộc. Lớn đầu năm buổi sáng sáng sớm lưu thụ liền tỉnh, 6 điểm bắt đầu ở nhà bếp chuyển, sau đó đợi đến 7 giờ chung mới vừa vặn làm xong, có một đại đống đồ vật liền đi học. Trước khi đi cho lữ tiểu ngư bàn giao, cơm liền trên bàn tranh thủ thời gian bắt đầu ăn, đã ăn xong ngủ tiếp, đưa cho ngươi sách giáo khoa phải thật tốt ổn tập ta ban đêm trở về kiểm tra thí điểm, nếu như ngươi chạy loạn khắp nơi, ta liền cho ngươi đưa về viện mổ cô đi, nghe được không? Lữ Tiểu Ngư nằm lì ở trên giường bưng bít lấy chăn mền không nói lời nào, Lữ Thụ lặp lại hỏi, nghe được không? Nghe được. Ta chờ một lúc tái khởi giường ăn, Lữ Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói nói. Chờ một chút mà liền lạnh tranh thủ thời gian bắt đầu. Lữ Tiểu Ngư tức giận, đang một chút liền từ trên giường ngồi dậy. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 299. Lữ Thụ nhãn tỉnh sáng lên. Nguyên lai like, mỗi ngày gọi tiểu cô nương này rời giường đều có thể thu được cảm xúc tiêu cực giá trị cái này mẹ nó chẳng phải là kiếm lợi lớn. Hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, lữ thụ luôn cảm giác mình vẫn là phải kết thúc một số bảo đảm nghĩa vụ, hắn cũng lo lắng tiểu cô nương về sau sẽ dưỡng thành quá nhiều thói hư tật xấu. Bất quá bây giờ xem ra, lữ tiểu ngư ra tham ăn, cũng không có tật bệnh gì giống như lữ thụ sớm đi trường học là có nguyên nhân, hắn muốn đi kiếm tiền. Hắn bên trên trường học cùng hắn cho ở cái viện này cũng liền cách một con đường tiểu học Trung thuộc cơ sở cao bên trong đều ở một trường học bên trong gọi là lo sang dơ lết ngoại ngự trường học Lữ thụ mỗi sáng sớm muốn đi ra khỏe bán trứng gà luộc một cái trứng gà tiến vào sôi trào nước sôi bên trong 10 phút chín, 8 phút đồng hồ sớm vấtt đi ra đúng vậy lưu hoàng cây trứng nấu xong trứng gà nhất định phải lập tức bỏ vào nước lạnh bên trong ra mới có thể tốt lột cảm giác cũng sẽ tốt hơn lữ thụ nấu trứng gà rất coi trọng phối hợp hắn gia liệu, ngoài ý muốn ăn ngon. Liệu phối phương cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật, một cái đĩa nhỏ, một nửa xì dầu một nửa giấm, mấy giọt dầu vừng. Năm ngoái hắn vừa mới bắt đầu ở cửa trường học bày quầy bán hàng thời điểm, chỉ có tiểu học sinh mới có thể đến nếm thử, một cái trứng gà cũng mới một khối ngũ mao tiền, không quý, tiểu học sinh đều ăn đến lên. Lữ thụ mỗi ngày khái có thể lừa cái mấy 10 đồng tiền, cũng coi là miễn cưỡng nuôi sống gia đình. Về sau tất cả mọi người biết rõ hắn nơi này trứng gà ăn ngon có ít người sáng sớm tiệm cơm ăn cơm trên đường, đều sẽ tới hắn nơi này mua một hai quả trứng gà. Cũng có người là biết rõ lữ thụ làm việc ngoài giờ, cho nên tận lực đến giúp hắn một chút, hiện tại con đường này biết không ít người đều biết rõ có hắn như thế một đứa cô nhi học sinh mình kiếm tiền nộp học phí tồn tại. Muốn nói, trên đời này người hảo tâm kỳ thực không ít, cứ thế tại lữ thụ sinh ý vẫn luôn coi như không tệ. Hôm nay lớn đầu năm 80, không ít người trưởng thành đều muốn một lần nữa đi làm, hắn liền đến giao lộ đi bán. Mảnh này là sớm tiệm cơm khu tụ tập, thành quản là không sẽ quản. Chờ bán xong sau hắn còn có thể nhanh đi đến trường, nếu là lại sớm một chút thu quán, nói không chừng hắn còn có thể đem đồ vật đều thả về trong nhà lại đi trường học, dù sao cân nhắc bọn gia hỏa này sự tình đi trường học vẫn có chút quái. Đương nhiên, có đôi khi thật không dự được, cũng không có cách nào. Trên con đường này đi qua học sinh cơ bản đều là bạn học của hắn, cái này cũng là mọi người về sau dần dần không còn hô hắn nguyên nhân một trong. Giai cấp giai cấp loại vật này không phải ngay từ đầu ai liền văn bản rõ ràng quy định ai muốn với ai chơi, ai không với ai chơi, là mọi người có lựa chọn đi tập hợp một chỗ. Một triệu phú hào cùng một triệu phú hào chơi, tuyệt đối không có cách nào đi theo ước vạn phú hào tham gia náo nhiệt, có lẽ ước vạn phú hào một ngày chi tiêu, đúng vậy một triệu. Cái này cái ví dụ đặt ở lữ thụ trên thân cũng phù hợp, người tuổi trẻ bây giờ đi một chuyến cờ tờ vờ hoặc là chủ đề công viên động một chút lại hoa mấy trăm hơn ngàn, lữ thụ thật không bỏ được như thế dùng tiền Về sau nếu là có tiền hắn sẽ đi thể nghiệm, nhưng hắn hiểu được chỉ hoán hưởng thụ đạo lý này. Lữ thụ vẫn cảm thấy, chỉ hoán hưởng thụ đây là một cái không tệ tử. Các bạn học vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn ở giao lộ bán trứng gà luộc còn có chút ngạc nhiên mạp bèo, lữ thụ ngược lại là không có gì tâm lý áp lực, bằng bản sự kiếm tiền nuôi số mình, không cần thiết nâng không nổi đầu gặp người. Về sau, ngược lại là các bạn học cảm thấy có chút xấu hổ, đi ngang qua nơi này liền làm như không nhìn thấy, luôn cảm thấy chào hỏi không thích hợp không chào hỏi cũng không thích hợp, liền dứt khoát làm như không thấy đi. Từ từ, lữ thụ liền biên giới. Cho nên lớp trong đám mọi người thảo luận ai có khả năng nhất thời điểm thức tỉnh, nghĩ đến tất cả mọi người, duy chỉ có nghĩ không ra lữ thụ. Lữ thụ trước mặt một cái trong chậu để đó vừa nấu xong trứng gà, một chương có thể trồng chất tiểu chắc tử, bên trên để đó đĩa nhỏ, dấm, xì dầu dâu vừng, bên cạnh bàn thì là một chồng nhựa tợ lặt tiệp ghế nhỏ, khách hàng có thể ở chỗ này ăn, cũng có thể mang đi. Cây nhỏ sớm như vậy đi ra bán trứng gà à, một cái đại thẩm đi ngang qua nơi này cười nói, đến hai cái trứng gà, mang đi trở về cho nhi tử ta ăn, hắn còn không có rời giường đâu, nếu có thể giống ngư như thế chịu khó liền tốt. Được rồi, hai cái trứng gà, lữ thụ hái kê tiếp túi nhựa lắp hai cái trứng gà cho đại thẩm, ba khối tiền. Một quả trứng gà một khối năm, một ngày ra ngoài thành bản đại khái lửa cái hơn 50 khối tiền, một tháng 1.500 khối giữ gốc, sinh ý tốt càng nhiều hơn một chút. Cái này là lưu thủ cùng lư tiểu ngư cuộc sống của hai người phí hết cũng không thể toàn sai hết còn có mỗi tháng 500 tiền thuê nhà 100 nước điện lại bất ăn bất mặc tích lũy điểm học phí đi ra vẫn phải cân nhắc lưu tiểu Ngư tương lai có thể độc lập đi ra đến trường về sau học phí kỳ thực Lưu tiểu Ngư cũng rất hiểu chuyện rất tham ăn nhưng rất ít phải đồ ăn coi như Lưu thủ không mua đồ ăn vặt cho nàng nàng cũng sẽ không khóc giống mà Lứ Thụ thì sẽ thỉnh thoảng mua chút đồ ăn vặt trêu chọc lữ tiểu ngư mỗi sáng sớm nấu trứng gà Lữ thụ đều sẽ lưu hai cái yêu cầu lữ tiểu ngư ăn xong, lữ tiểu ngư cũng thích ăn. Có đôi khi lữ thụ thân thể quá hương Nga bệnh, lữ tiểu ngư cũng sẽ từ từ thôn thôn thu dọn đồ đạc mình đến trứng gà luộc bán trứng gà, trứng gà luộc quá trình nàng đều quen thuộc, sớm liền không biết đạo nhìn lữ thụ làm bao nhiêu lần. Có thể là lữ tiểu ngư quá nhỏ, lại lớn lên thái khả yêu nguyên nhân, có người sẽ hỏi nàng, lữ thụ đâu? Nàng nói chuyện lữ thụ ngã bệnh, chỉ có thể nàng ra bán trứng gà, tội nghiệp dáng vẻ. Mười mấy phút là có thể đem mười mấy cái trứng gà cho bạn xong. Hai người tựa như là trong viện bọn hắn chất lên người tuyết, một lớn một nhỏ hai người ngay tại gió lạnh thấu xương thế giới bên trong lẫn nhau sửa ấm. Đối với Lữ Thụ tới nói, một người rất cô đơn, thật rất cô đơn, cô đơn đến người muốn lúc nói chuyện, bên người không ai. Cho nên Lữ Tiểu Ngư vụn trộm chạy xuất viện mồ côi tới tìm hắn, hắn cảm giác rất ấm. Đối với Lữ Tiểu Ngư tới nói, Lữ Thụ là một cái duy nhất quan tâm nàng tương lai sẽ người như thế nào không lo ăn tốt xấu, luôn cảm thấy đi theo lữ thụ, tương lai liền thật có ý tứ. Hai cái khổ ha ha người kỳ thực mình trong lòng cũng không có nhiều khổ, đây mới là bọn hắn có thể tiếp tục tồn sống trên thế giới này căn bản. Có đôi khi lữ thụ đang nghĩ, dạng này cũng rất không tệ à, không cần có cái gì cha mẹ, chính bọn hắn cũng có thể sống thật khỏe. Về sau rút thưởng nếu là còn có thể rút đến tu hành công pháp, liền cho lữ tiểu ngư dùng, hai kẻ như vậy liền có thể tiếp tục làm bạn. 19. Ban ngày tu hành Lữ thụ trứng gà không sai biệt lắm bán được một nửa thời điểm, một cái lao thái thái mang theo tiểu bằng hữu đến đây, đoán chừng là nghỉ đông trong lúc đó lão nhân hỗ trợ mang hải tử, buổi sáng mang theo suất cửa ăn cơm. Tiểu hải tử ồn ào muốn ăn trứng gà, lao thái thái liền lôi kéo tiểu bằng hữu tới lữ thụ bên này, người đều đã ăn điểm tâm rồi, ăn một quả trứng gà ngoan ngoan về nhà, đem hôm nay nghỉ đông làm việc làm xong. Tốt, tiểu bằng hữu điểm điểm đầu. Kết quả ăn xong một cái, tiểu bằng hữu còn muốn ăn, đúng là ăn thật ngon. Kết quả lao thái thái liền không cho phép, 7-8 tuổi lớn hải tử ăn quá nhiều sẽ ăn thương. Ngại ngại, ta ăn nhiều điểm mới có thể giác tỉnh A. Tiểu bằng Hữu thật sự nói nói. Bên cạnh lữ thụ kem chút liền đi tiểu, nhỏ như vậy hài tử cũng bắt đầu cân nhắc giác tình vấn đề cái này gọi là quỹ ngân sách phép sẽ hiện tại là có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn A. Bên trên lão thái thái ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng, dỗ tiểu hải nha, liền phải ấu chỉ một điểm mới có thể lựa được, ăn quá nhiều sau cùng biến rất mập. Khả năng cũng thấy tỉnh không được a Lữ thụ có chút nhịn không được, tiểu bằng hữu, ngươi vì cái gì muốn rắc tỉnh A Ta muốn giữ gìn hòa bình thế giới. Tiểu bằng hữu thật sự nói nói. Ha ha. Giữ gìn hòa bình thế giới đều mẹ nó đi ra, lữ thụ nghĩ một đằng nói một mẹo nói ra, thật có chi hương A Kỳ thực đại đa số nam hải tử khi còn bé nhìn phim hoạt hình giai đoạn đều sẽ tự kỷ một điểm. Tuy nhiên lữ thụ là không có cơ hội này, trong viện mồ côi liền một tivi, thả đều là viện trưởng thích xem đồ vật. Cá ca, ngươi nếu là đã thức tỉnh, ngươi sẽ làm gì tiểu bằng hữu hỏi lại? Lữ thụ lập tức ngây ngẩn cả người, hỏi lời này, hắn thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới đây. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, đại khái sẽ trước nghĩ biện pháp lời ít tiền, sau đó ra ngoài dạo chơi mình muốn đi địa phương đi. Hắn lúc đi học liền đặc biệt hâm hộ người khác ở nghỉ đông và nghỉ hẹ thời điểm, cha mẹ đều sẽ dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi một chút, mà hắn liền ra không được, cho nên thế giới lớn như vậy, hắn cũng chỉ ở lạc thành đời qua. Tiểu bằng hưu hiêu kỳ, sau đó thì sao? Sau đó liền tìm một chỗ Trạch ở nơi nào đi, lưu thụ trả lời cũng rất nghiêm túc, cái này là lời trong lòng của hắn, có đôi khi ngắm lại, mỗi ngày cùng lưu tiểu ngư cãi nhau ẩm ý không buồn không lo nhìn xem tivi kịch cái gì cũng thật có ý tứ. Thật không có tiền đồ, người như ngươi khẳng định giác tỉnh không được, tiểu bằng hưu cảm thấy từ tư tưởng tầng thứ phương diện mà nói, mình đã thắng. Lưu thụ lúc ấy mặt liền đen, ngươi nghỉ đông làm việc viết xong à, Không có viết xong đuổi theo sát lấy nãi nãi trở về viết. Sau đó chuyển đầu đối với Lao Thái Thái nói ra, bên ngoài bây giờ luôn có bán nghỉ đông làm việc câu trả lời, ngại nhưng nhất định phải xem trọng, nếu như nghỉ đông làm việc đều là chép câu trả lời, nhưng không được ôn tập hiệu quả. Lao Thái Thái kinh ngạc, có việc này. Tiểu bằng hữu một mặt mộng bức, cũng không biết đạo chuyện gì xảy ra liền trên trời rơi xuống thai vã bất ngờ. Đến từ dư lập cảm xúc tiêu cực giá trị, 90. Tiểu bằng hưu cuối cùng cũng không thể ăn vào viên thứ hai trứng gà, trực tiếp bị mãi mãi mang về làm bài tập. Trong lúc đó, lữ thụ nhìn thấy mấy cái đồng học đi ngang qua đầu này đường, tuy nhiên song phương đều không có chào hỏi, tựa như là chân chính người xa lạ. Khoảng cách như vậy đối với mọi người tới nói vừa vặn, đều không cần có cái gì gánh vác. Hôm nay là người trưởng thành nhóm Tết Xuân về sau đi làm ngày đầu tiên, cho nên lữ thụ sinh ý cũng không tệ lắm, về khoảng cách khóa còn có 20 phút đồng hồ, hắn 5 phút đồng hồ về nhà bỏ đồ vợ. 5 phút đồng hồ đi tới trường học, thời gian dư xài. Lúc trước cũng là bởi vì nơi này phòng trọ cách trường học gần mới mướn. Lữ thụ về đến nhà nhìn thấy trên bàn cơm đã bị đã ăn xong mới yên tâm thu dọn đồ đạc một lần nữa đến trường. Kỳ thực hắn cũng rất muốn biết rõ hiện tại trong trường học, ở quỹ ngân sách hép sẽ sự kiện về sau, lại là cái bộ răng gì. Đi trên đường thời điểm hắn đều có thể nghe được có người đang lớn tiếng thảo luận liên quan tới giác tỉnh sự tình, có người thuần túy là hâm mộ hướng tới còn có số liệu để lý trí phân tích nên như thế nào giác tỉnh. Cái này loại phân tích, cơ bản đúng vậy xây dựng ở Quỹ Ngân Sách Hép sẽ công bố những cái kia trong video, đối với giác tỉnh chủng loại cùng phương thức tập hợp. Tuy nhiên cho đến tận này, lớn nhất tỷ lệ, vẫn là nhận kích thích cực lớn loại tình huống này càng nhiều hơn một chút. Giống như không có cái gì khác càng phương thức hữu hiệu, hiệu. Toàn bộ trong sân trường tựa hồ cũng náo nhiệt lên, cho dù lớn đầu năm 8 cũng chỉ có lớp 11 cấp 3 học sinh khai giảng mà thôi, nhưng vẫn cũ náo nhiệt không ra bộ dáng. Khi Quỷ Ngân sách trang web này chậm chạp không, thậm chí bắt đầu toàn dân thảo luận thời điểm, khi mọi người rốt cuộc minh bạch giác tỉnh đã trở thành một loại sự thật thời điểm, trái tim tất cả mọi người liền nóng đi lên. Nhất là huyết khí phương cương thiếu niên, bản thân ngay tại bị người nhà bảo đảm áp chế bên trong có điểm phản nghịch, khát vọng tự do, lúc này tuổi dậy thì giai đoạn sở hưu thiếu niên thiếu nữ đúng vậy khát vọng nhất giác tỉnh đám người kia. Bởi vì giác tỉnh liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể sẽ có thoát ly quản chế cơ hội. Bọn hắn cũng không rõ ràng mình thật có thể không bị trong nhà trông coi về sau mình muốn làm gì, bọn hắn sẽ không nghĩ xa như vậy, chỉ cảm thấy giác tỉnh đúng vậy một kiện rất như bức rất huyến khóc sự tình. Lữ thụ vừa đi vừa nghe, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình tinh đồ ở ban ngày thì không có thể tu hành. Tuy nhiên ban đêm mới có thể nhìn thấy chấm nhỏ, nhưng người hiện đại đều rất rõ ràng chấm nhỏ đến cùng là cái thứ gì, chẳng phải là trên trời hành tinh. Ban ngày nhìn không thấy, nhưng không đại biểu bọn chúng liền biến mất ta. Lữ thụ trộm sờ lừa gạt đến không ai địa phương nhỏ giọng hát một chút ngôi sao nhỏ, liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn quả nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình tinh đồ cùng trời tế lần nữa câu thông. Xong lần này không có ánh sao rơi xuống, mà là trong chốc lát hắn tựa hồ bị ánh nắng xuyên thấu mà qua, ở cái này ánh nắng xuyên thấu quá trình bên trong, trong thân thể của hắn xuất hiện lấm ta lấm tấm hào quang trói sáng hướng trái tim của hắn hội tụ mà đi, không cần dẫn đạo, bọn chúng mình chọn lao nhanh phương hướng. Mục tiêu đúng là trái tim của hắn bên trong gốc cây kia ngọn lửa. Thật kỳ quái, ban ngày tu hành lại là một cái khác loại hiệu quả. Rõ ràng lửa này mầm là xuất hiện trước, mình về sau mới lấy được tờ kia giấy vàng, vì cảm giác gì cái này tu hành công pháp giống như cùng mình cùng một nhịp thở chẳng lẽ là bởi vì bọn chúng đều đến từ trên cổ mình cái kia điều truy. Có đôi khi lữ thủ cũng đang suy nghĩ cái này điều truy đến cùng là ai cho mình, vì sao lại cất giấu thần kỳ như vậy bí mật. Nhưng hắn nhất định là không nghĩ ra. Ngay cả cha mẹ là ai đều không biết, nghĩ như thế nào. Khiêu động ngọn lửa cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa, chỉ là càng ngưng thật một số. Lữ thụ cảm thấy đã ban ngày tu hành bản thân chính là cái này bộ dáng, như vậy nhất định có đạo lý của nó, mà lại giống như cũng không có ban đêm như thế khó khăn, vẫn phải dẫn dắt đến ánh sao. Vậy mình bỏ mặc không quan tâm là được rồi thôi, như thế bất việc à. Lữ thụ chú ý quan sát một chút người bên ngoài thần thái, cũng không ai phát hiện mình ở tu hành, hắn lúc này mới yên lòng lại. Không biết do vì cái gì, giống như bí mật trên người hắn rất bí mật, lương triệt trên người ba động hắn có thể cảm giác được, áo khoác đen cũng có thể rất nhỏ cảm nhận được, nhưng đối phương giống như đều không cảm nhận được trên người mình kỳ quái chỗ. Là bởi vì công pháp tu hành vấn đề. 20. Lữ thụ lực lượng Nếu như nói mình là đang hấp thu những cái kia hành tinh năng lượng, cái kia không có đạo lý sẽ bị người cảm giác không đến, mà lại năng lượng chuyển tới cũng không có khả năng đơn giản như vậy, như vậy mình hấp thu những ánh sao kia đến cùng là cái gì. Thứ này giống như cùng bị người chơi đều không quá đồng dạng A. Đơn độc tu hành liền có một cái lớn nhất ma bệnh, không ai có thể thảo luận, cũng không ai có thể giáo sư hắn cái gì, toàn bộ nhờ tìm tòi. Nhưng bất kể nói thế nào, sẽ không bị người phát giác cũng là một chuyện tốt không phải sao. Mặc dù bây giờ có quan hệ giác tỉnh giả sự tỉnh tựa như là bị phơi bày ra đi ra, nhưng lữ thụ cũng không biết, áo khoác đen nhóm vẫn sẽ hay không tiếp tục bắt người. Lữ thụ đến trong phòng học thời điểm, trông thấy bọn này đồng học, từ chưa từng cảm giác thân thiết như vậy qua. Lạc Thành ngoại ngữ trường học lớp 11 khai giảng chuyện thứ nhất đúng vậy thi sát hoạch, trước lôi kéo các học sinh quay trở lại, tiết xuân nghỉ chơi nửa tháng, tâm đều dã, chờ mọi người nhìn xem thành tích của thi, tâm liền lạnh. Lữ thụ ngược lại là không lo lắng khảo thí phương diện sự tình, ở phương diện học tập hắn xác thực vẫn luôn không quá lo lắng. Cái này rất giống Thượng Thiên đối với hắn đền bù tổn thất, từ nhỏ thể hư, ناو tử lại ngoài ý muốn dễ dùng. Đệ nhất cửa thi ngữ văn, ngay tại lúc khảo thí tiến hành đến một nửa thời điểm, Bên ngoài hành lang đông nhiên chuyển đến cự đại tiếng ồn ảo vang, lại có một cái học sinh đang gầm thét, ngươi dựa vào cái gì nói ta gian lợn. Thanh âm cực lớn, lại để nhà này lầu dạy học đều có thể nghe thấy. Nhà này lầu dạy học chung 7 tầng, 4 5, tầng là lớp 11, 6 7, tầng là cấp 3, lưu thụ bọn hắn vào chỗ tại tầng thứ 5, dì vãng lưu thụ trước lâu đều muốn thở hứng hộp. Kết quả hiện sau khi ăn xong tẩy tủy quả thực phản phất trong thân thể bệnh căn không có giống như, một chút cũng không lao lực Mà lại hiện tại thắp sáng hai ngôi sao về sau, thân thể tố chất của hắn đã là bình thường người trưởng thành gấp 2, thoạt nhìn vẫn là gầy keo, nhưng khí lực lại rất lớn. Phát sinh hồn nào địa phương rõ ràng đúng vậy cùng một tầng lầu, lữ thụ nghĩ thầm đây là đầu ban học sinh A, như thế hổ. Ngay sau đó, tất cả mọi người nghe được một tiếng vang thật lớn, cùng chất gỗ vật phẩm vỡ vụn âm thanh, giống là cái gì từ trên cao rơi xuống trên mặt đất, thế là chia 5 xe 7. Ngoài hành lang mặt bắt đầu hồn nào bắt đầu, ẩm ý đến cực điểm Lữ thụ bọn hắn chủ nhiệm lớp đi ra ngoài, cũng không lo được giám khảo. Chủ nhiệm lớp thạch thanh nham vừa đi tới cửa liền sắc mặt đại biến, hướng hành lang một chỗ khác liền sông ra ngoài. Cái này, lữ thụ bọn hắn lớp 11 ba ban cũng sôi trào, đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà để chủ nhiệm lớp thạch thanh nham trên mặt xuất hiện vẻ mặt như thế. chợt nghe phòng học bên ngoài trên hành lang, thạch thanh nham hô to, dừng tay, ngươi cũng dám đánh lao sư. Toàn lớp xôn xao, sở hữu người đưa mắt nhìn nhau. Liền ngay cả lữ thụ đều ngây ngẩn cả người, ai vậy như thế hổ, vậy mà khai giảng ngày đầu tiên đánh lao sư. Bị bắt lại gian lận không phải chuyện rất bình thường à, dù sao cái này loại nhỏ khảo thí thật gian lận trường học cũng sẽ không cho cái gì xử lý, nhưng người một đánh lao sư chẳng phải nghiêm trọng. Trong lớp có người thiếp cạnh cửa bên trên nhìn một chút, ngọa tạo, mau ra đây nhìn, khắc viết bài thi, các lớp khác đều đi ra nhìn. Cái này, tất cả mọi người chạy đi ra xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lữ thụ cũng không ngoại lệ. Đã thấy trên hành lang đã chắn đầy người, lớp 11-3 ban xuất tới chậm liền hỏi đến tổn cùng chuyện gì xảy ra, kết quả một cái nam sinh một mặt phức tạp chuyển đầu nói ra, lớp 11-7 ban có cái nam sinh đã thức tỉnh, một tay liền có thể cầm lên bục giảng, hắn gian lận bị bắt, trực tiếp đem bục giảng ném xuống lầu dưới. Giác tỉnh. Cái từ này quá rung động, vậy mà tại bên cạnh mình thật sự có người đã thức tỉnh. Cho đua mở ra mở ra thành thật, mà lại ngay tại bên cạnh mình. Có người nhớ tới đến quỹ ngân sách cái trang web Kêu bên trên đối với giác tỉnh giả giới thiệu, cái này đúng vậy lực lượng hình giác tỉnh giả ta hai tay đều ôm bất động bục giảng A. Vâng, ta tại cái kia trong lớp có cái lao đồng học, ta hỏi hắn, hắn nói thật là một cái tay liền xốc lên bục giảng, tuy nhiên có chút cố hết sức, nhưng đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Người nam kia sinh cũng nói mình đã thức tỉnh, không có chạy mà sự tỉnh. Lữ thụ chấm tư, không là đối phương bối cảnh lớn đến có thể đánh lao sư, mà là lực lượng đống nhiên giác tỉnh đưa đến tâm tính mất cân bằng. Có lẽ trước kia liền đối với cái này lao sư có hoán khí, hiện tại mình bỗng nhiên liền lợi hại, biến thành truyền thuyết bên trong giác tỉnh giả, thế là tâm tính một chút liền nổ tung. Khả năng đại khái là nghĩ đến, phản chính mình đã thành tiểu siêu nhân, cũng không có trải qua mình nhìn thấy lương triệt bị bắt đi một màn kia, cho nên cảm thấy mình không cần lên học cũng được, về sau trực tiếp đi giữ gìn hòa bình thế giới tốt. Cái này cùng khất cái bỗng nhiên cầm tới kết xù tài phú cảm giác có điểm giống, nhà giàu mới nổi tâm tính. Lữ Thu cũng phát hiện Cái này loại thuần túy lực lượng hình giác tỉnh giả, mình là không cảm giác được năng lượng ba động, chỉ sợ là trực tiếp tăng cường thân thể tố chất cường độ đi. Lữ thụ làm sao cảm giác, loại lực lượng này hình giác tỉnh giả về sau chỉ sợ là phế nhất tuổi cái kia một loại A. Trừ phi nhảy xuất một hai cái gì loại đến, không phải vậy đơn thuần dựa vào nhục thể, làm sao cùng những cái kia nguyên tố hình tuyển thủ đánh. hắn hướng trước mặt chen đi qua, hôm nay cuộc nháo kịch này là nhất định thu lại không được. Lữ thụ muốn khoảng cách gần nhìn xem lực lượng hình giác tỉnh giả đến cùng là cái bộ ráng gì. Giờ này khắc này, đến từ Thái Dương ánh nắng vẫn như cũ ở trên người hắn hội tụ, lại biến thành mình trái tim bên trong ngọn lửa chất dinh dưỡng, không cần quan tâm. Hắn muốn nhìn một chút cùng là giác tỉnh giả, đối phương phải chăng có thể cảm nhận được trên người mình ba động Lữ thụ hiện tại so người trưởng thành lực lượng còn siêu suất gấp đôi, muốn chen đi qua dễ dàng. Sô sô đẩy đẩy ở giữa phía trước có người bị chen giận, về đầu căm tức nhìn lữ thụ chửi bậy. Ngươi chen cái mấy cái à? Lữ thụ sửng sốt một chút, một cái a Lần này đến lượt bên cạnh đồng học tất cả đều ngây ngẩn cả người, nữ đồng học âm ú sỉ, nam đồng học tất cả đều nghe vui vẻ. Lữ thụ cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn hiện tại liền là muốn chen đến phía trước đi xem một chút, trước mặt nam đồng học lần này là thật giận, đưa tay liền muốn đẩy hắn, nhưng mà cánh tay vừa nâng lên đến, liền gặp được lữ thụ một cái tay trưởng đã nhanh nhanh ấn vào trên lồng ngực của hắn. Sau đó một cố cự đại từ cái kia mảnh khẳng trên cánh tay chuyển đến, người nam này đồng học một mặt không thể tưởng tượng nổi bị đẩy một cái lào đảo, ngã xuống bên cạnh trên thân thể người. Đến từ chương tranh cảm xúc tiêu cực giá trị, 70. Đối phương giống như cho tới bây giờ không nghĩ tới lựa thụ khí lực đã vậy còn quá lớn, để hắn không có chút nào năng lực phản kháng, tốc độ cũng rất nhanh, không kịp phản ứng phía dưới đứng cũng không vững. Tuy nhiên lực lượng này cũng không có siêu suất người bình thường nhận biết, cho nên hắn cũng không có nghĩ lại. Chờ hắn đứng thẳng người muốn muốn đuổi kiếp đi, lữ thụ đã biến mất ở hành lang trong biển người mênh ngông. Lữ thụ có thể chen đi qua, hắn nhưng chen bất quá đi. Ngay tại lúc lữ thụ hướng về phía trước gạt ra thời điểm, đồng nhiên tại bên người cảm nhận được năng lượng ba động, hắn trong lúc lơ đãng về đầu, lại phát hiện là lớp bên cạnh một cái nữ đồng học. Một trường học bên trong tăng thêm mình, liền có ba cái giác tỉnh giả. 21. Tổ đoàn giữ ghiền hòa bình thế giới Lữ thụ giấu ở đám người bên trong lặng lặng đánh giá cái này trên người có ba động nữ đồng học, đối phương thì là rất lánh tính ở quan vọng trận này nháo kịch. Lữ thụ cảm giác cô bé này giống như liền so cái kia ném bục giảng nam đồng học thông rõ nhiều, tối thiểu ở hết thể không biết như đêm tối tình hôm dưới, giữ yên lặng mới là lý trí lựa chọn. Dạng này cũng cho mình lưu thêm một điểm chỗ trống về sau lựa chọn thế nào đều có thể, mà không phải hiện tại ném đi bục giảng, sau đó đem vận mệnh của mình giao cho người khác. Có thể cảm nhận được trên người đối phương ba động, nhưng không cảm giác được đối phương đến cùng là cái gì chủng loại giác tình giả, tối thiểu là cấp é e trở lên đi. Mình cái này đến nay vẫn là ép thật là thảm, đến tranh thủ thời gian muốn muốn làm sao mau chóng tăng lên cảm xúc tiêu cực đáng giá tiền tiết kiệm, trước dùng tẩy tủy quả thực tăng lên căn cốt, lại gắng sức kéo lên thực lực mình. Lữ thụ quan sát trong chốc lát, phát hiện cô bé này hoàn toàn không có chú ý tới mình trên người dị thường, hắn lúc này mới yên lòng lại, nguyên đến trên người mình tu hành, người khác thật không cảm giác được. Hắn cũng không để ý cô gái này, tiếp tục hướng phía trước chén tới, thẳng đến hắn đẩy ra lớp 11 bảy bàn cổng mới nhìn đến cái kia đeo kính nam sinh đã đứng ở cửa phòng học trầm mặt xuống, thạch thanh Nam vị lớp 11 bảy bàn chủ nhiệm lớp, cái kia chủ nhiệm lớp đã bị đánh nhanh không thành nhân dạng. Song phương rằng có ý vị rất mạnh, nhưng lữ thụ cảm thấy, rất có thể không có giác tỉnh giả trình diện, thật đúng là không ai có thể đem cái này học sinh thế nào. Cùng là giác tỉnh giả mới có thể cảm giác được, loại lực lượng kia sắc thực dễ dàng để người thiếu niên bành trướng. Bởi vì đem giác tỉnh giả phóng tới người bình thường trung gian, tựa như là đem mánh hổ bỏ vào bể cứu. Mánh hổ có ăn hay không dê là một chuyện, nhưng tiên thiên liền đã có nghiền ép một loại ưu thế. Ở tuổi dậy thì bên trong thiếu niên, có thứ gì đều không giác tỉnh còn mộng tưởng lấy thổi so đánh lao sư xã hội đen đâu, húng chi là giác tỉnh về sau. Người nam này sinh cũng không biết là cái gì tính cách, dù sao liền đột nhiên như vậy bạo phát. Lữ thụ cũng liền là tới đứng ngoài quan sát một chút, không có tính toán làm bất cứ chuyện gì. Lại nghe nam sinh nói ra, ngươi có thể gọi ta phụ hình à, ngươi nhìn ngươi có thể tìm tới bọn hắn không thể. Lữ thụ suy nghĩ, lời này lời ngầm là làm sao nghe được giống như là hắn mẹ đi theo hắn cha bỏ trốn. Lúc này nhà mình chủ nhiệm lớp vẫn là rất bình tĩnh, bảo an lập tức đến, ngươi làm là như vậy muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm, chúng ta không cần tìm nhà ngươi giải trực tiếp đem ngươi giao cho cảnh sát là được rồi. Nam sinh cười, ta mới 17 tuổi, còn chưa thành niên, coi như đánh hắn thì thế nào. Trường học này lao tử đã sớm không muốn tới. Lữ thụ nghe một mẫu bức, cái này không có văn hóa là thật đáng sợ à, đó là cái lửa cảm xúc tiêu cực đáng giá cơ hội của ta hắn bỗng nhiên lên tiếng, cái kia. Cái này vừa nói, người bên cạnh chú ý lực toàn ở trên người hắn, trang diện nhất thời yên tĩnh đang sợ, lữ thụ nói tiếp nói, hình pháp bên trong phạm bát đại tội chỉ cần tuổi tròn 14 tuổi tròn liền muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm, ở luật dân sự bên trong, ít nhất phải 16 tuổi tròn mới bắt đầu nhận gánh trách nhiệm. Vì gia tăng mình có độ tin thẩy, lữ thụ trực tiếp đem bát đại tội cũng cho nói một lần, bát đại trọng tội là chỉ tội cố ý giết người, cố ý thương tổn tội, tội cưỡng gian, cướp bóc tội, phóng hỏa tội, buôn bán độc phẩm tội, đưa lên nguy hiểm vật chất tội cùng nổ tung tội, ân, ngươi đây là cố ý thương tổn tội. Đến từ lý tề cảm xúc tiêu cực giá trị, 481. Mắt nhìn thấy cái này gọi là lý tề nam sinh sắc mặt lúc ấy liền đen, một mặt kinh nghi bất định bộ dáng. Ta đi, nhiều như vậy. Lữ thủ quay mặt liền một lần nữa hướng mình lớp bên kia chen, con hàng này bỗng nhiên bạo suất như thế cảm xúc tiêu cực giá trị, vạn nhất muốn vọt qua đến đánh mình làm sao bây giờ. Bên cạnh đồng học cũng coi chút ngộng, con hàng này chen lấn nửa ngày tới liền vì nói cái này nói xong quay đầu bước đi là có bao nhiêu sợ. Kỳ thực thật muốn đi một tay ném bục giảng, cố hết sức điểm hiện tại lữ thủ cũng có thể làm được, một cái chất gỗ bục giảng cũng liền mấy chục cân mà thôi, cho nên lữ thủ cũng không giả hán. Nhưng vấn đề là không cần thiết ở loại trường hợp này đánh một chầu A, đến lúc đó áo khoác đen thật tới đơn giản mừng dỡ A, một lần liền bắt hai Lữ thụ đi, trang diện lần nữa khôi phục kiên tĩnh, ai đều không biết nên mở miệng nói cái gì cho phải. Lúc đầu thạch thanh nhằm nói giao cho cảnh sát cũng liền là hù dọa một chút, loại chuyện này có thể trường học bên trong giải quyết liền trường học bên trong giải quyết, kết quả lữ thụ đi ra đệ một đao, khiến cho hắn cũng không có cái gì đầu mối. ma lý tề bên kia... Nguyên vốn cho là mình coi như đánh người cũng không cần tiếp nhận pháp luật chế tài, kết quả hiện tại có người bỗng nhiên mạc danh kỳ diệu cho hắn có một trận pháp luật, khiến cho hắn cũng có chút nhức cả trứng Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người ở náo tử muốn 3 chữ này, sao? A. Xử lý. Lữ thụ chính trở về trên đâu, liên tiếp vào thu nhập ghi chép, đến từ thạch thanh nham cảm xúc tiêu cực giá trị, 179, đến từ lý tề cảm xúc tiêu cực giá trị, 212. Đến từ lưu điện cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Đây là 7 ban chủ nhiệm lớp tên. Đến tử không chỉ là đương sự ba người, liền ngay cả còn lại vây xem học sinh cũng có chút không biết làm sao, chính nhìn lấy náo nhiệt đâu, thế nào lại đột nhiên đều mở bước, cái kia còn đánh không đánh a không đánh chúng ta liền trở về viết bài thi. Lữ thụ trước đó là nghĩ đến, chính mình nói cái kia một fan xác định vững chắc có thể kiếm được cái kia giác tỉnh nam sinh cảm xúc tiêu cực giá trị. Hắn như thế một cái ngay cả phiêu lưu bình bên trong tịch mịch thiếu nam thiếu nữ đều không buông thang người làm sao có thể bỏ qua loại cơ hội này. Quản hắn là ai đâu, cảm xúc tiêu cực giá trị trọng yếu nhất ta. Kết quả là tới như thế một đợt thu hoạch lớn. Bàn bạc thu hoạch 2700 cảm xúc tiêu cực giá trị, lữ thụ hai mắt tỏa sáng, quả nhiên khai giảng về sau có đại thu hoạch ta, lão sư các bạn học thật sự là quá khách khí. Mình lại có thể máu cùng rút thưởng, lữ thụ thật không tin mình còn biết cái gì đều rút không đến. Cái này tẩy tủy quả thực là hắn tình thế bắt buộc đồ vật. Lữ thụ về lớp trên đường trong lúc vô tình cùng cái kia giác tỉnh nữ hài liếc nhau một cái, lữ thụ không có cái gì đặc thù phản ứng tiếp tục đi lên phía trước, đối phương cũng không có có càng nhiều chú ý hắn. Lúc này giáo vụ chỗ, phó hiệu trưởng một lớn đống lao sư tất cả lên, nhưng tất cả mọi người nghe nói có học sinh giác tỉnh gây chuyện sự tỉnh, trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần. Đánh lao sư loại chuyện này vẫn là phát sinh qua, nhưng cảm giác tỉnh loại vật này Mọi người ai cũng không có xử lý qua. Trước mấy ngày lúc sau Tết vẫn là sau khi ăn xong để tài nói chuyện xa xôi sự vật, hôm nay liền gặp A. Kỳ thực lữ thụ còn thật bội phục thạch thanh Nam lớp này chủ nhiệm, trước tiên liền xông đi lên, đang thức tỉnh người trước mặt, cái này thật có thể xem như thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trở lại cửa lớp học đoạn này hành lang, lữ thụ phát hiện sở hữu đồng học đều ở kích động thảo luận liên quan tới giác tỉnh giả sự tình, đã phát sinh ở bên người. Cái này làm không tốt thật là mỗi người cũng có thể trở thành giác tỉnh giả. Lữ thụ phát hiện đám người này đã không chỉ là thảo luận giác tỉnh giả sự kiện bản thân, mà là đã bắt đầu thảo luận, mọi người trở thành giác tỉnh giả về sau sẽ làm gì. Không riêng gì giữ gìn hòa bình thế giới, toàn lớp người còn muốn tổ đoàn giữ gìn hòa bình thế giới. 22. Rút máu Kỳ thực đến cao bên trong cái này 17-18 tuổi giai đoạn, nói giữ gìn hòa bình thế giới kỳ thực đúng vậy một câu nói đùa. Lúc này mọi người đã có ngây thơ thế giới quan, minh bạch tương lai thế giới tựa như là cái bộ rắn gì, có người như cũ có mang một bầu nhiệt huyết, nhưng cũng minh bạch không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dựa vào một bầu nhiệt huyết để hoàn thành. Cho nên giữ gìn hòa bình thế giới là mọi người tụ cùng một chỗ một câu nói đùa, chân chính mọi người trong đấy lòng nghĩ tới giác tỉnh về sau muốn làm sự tỉnh, kỳ thực đều không có vĩ đại như vậy. Những bạn học này hiện tại chỉ có thể nhìn người khác đã thức tỉnh một trận hâm mộ. Mà chân chính đã thu hoạch được siêu thoát bình thường lực lượng lữ thụ thì bắt đầu chân chính đối với tương lai nhân sinh suy nghĩ. Ta cảm thấy sẽ sẽ không là như vậy, trên mạng cũng đã nói hiện tại là linh khí khôi phục tình huống xuất hiện, cái kia mọi người có thể hay không đều là trở thành giác tỉnh giả chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Ha ha, vậy cũng tốt ta. Lữ thụ có chút nghe không nổi nữa, đã nói là khôi phục, vậy trước kia trong lịch sử có chưa từng xuất hiện toàn dân siêu người thời đại giống như không có chứ? Toàn dân giác tỉnh là không thể nào. Đến từ lý rượu cảm xúc tiêu cực giá trị, 40. Đến từ liền một câu nói như vậy, vậy mà lại cho lữ thụ tăng thêm một đợt cảm xúc tiêu cực giá trị. Nói thật lữ thụ lần này thật không có ý định cố ý cho các bạn học dội nước lạnh, cái này mẹ nó đều là lời nói thật à, toàn dân giác tỉnh loại chuyện này ngấm lại đều khó có khả năng, tối đa cũng đúng vậy giác tỉnh nhân số tương đối nhiều thôi. Làm sao nói chuyện đứng đắn còn bị hoán trách, thật là. Lữ thụ lười nhác quản bọn họ, tiếp tục trở về viết bài thi đi. Tự mình đi nhìn thoáng qua lực lượng hình giác tỉnh giả, giống như cũng không có gì đặc biệt ly kỳ sự tình. Ngược lại là lớp bên cạnh nữ hải kia, lữ thụ phi thường tò mò năng lực của nàng đến cùng là cái gì? Tỷ như cái kia bạo đánh chủ nhiệm lớp bất lương nam đồng học giác tỉnh giả, chỉ sợ cả nước còn sẽ có đề thăng đi, có lẽ là cướp bóc, có lẽ là cái gì khác đại tội. Tóm lại khi một người kiềm chế đã lâu thời điểm bỗng nhiên đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng, dưới đại bộ phận tình huống đều sẽ xảy ra vấn đề. Lỗ Tấn Tiên sinh ở kỷ niệm Lưu Hòa chân quân bên trong từng viết qua, ta từ trước đến nay là không sợ lấy xấu nhất tác ý, đến phỏng đoán người Trung Quốc. Nhưng mà ta còn không ngờ, cũng không tin lại sẽ hung tàn đến mức này. Lời này có tranh lệnh chút ít có phần, lữ thụ cảm thấy trong này người Trung Quốc hẳn là tăng lên đến cả nhân loại, không phải Trung Quốc có người xấu, là toàn thế giới đều có a 1974 năm, hành vi nghệ thuật chi mẫu mạ dị nạ tiến hành nàng biểu diễn, nàng đem mình đầu phía dưới gây tê ngồi trên ghế. Người xem có thể dùng trên bàn 72 loại khí cụ tùy ý loay hoay nàng. Những khí cụ này bao quát dao bầu, viên đạn, súng, roi. Đang biểu diễn 6 giờ bên trong, người xem ngay từ đầu do dự quan vọng. Sau khi bọn hắn ý thức được, mạ gì nạ thật sẽ không động thời điểm. Bọn hắn cắt ý phục của nàng, dùng máy chụp hình vô xuống nàng trần trụi ảnh chụp, dùng đao cắt mở cổ hỏng của nàng ra đóng vai hấp huyết quỷ, thậm chí đùa bỡn nàng từ mật bộ vị. Khi biểu diễn sau khi kết thúc, mạ gì nạ nói Nếu như đem toàn bộ quyền quyết định giao cấp, vậy ngươi, cách cái chết cũng không xa. Nhân tính bản thiện vẫn là vốn ác, loại vật này nói nhau nhau rất lâu, lữ thụ không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn bảo trì bản tâm của mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như áo khoác đen nhóm thật sự là ở quan phủ bối cảnh bên dưới đối với tình thế tiến hành khống chế, khả năng này đối với dân chúng bình thường tới nói thật sự là một chuyện thiên đại hảo sự. Nhưng lữ thụ không nguyện ý bị khống chế lấy, ưa thích tự do, chán ghét bị khống chế tâm tình. Đại khái đúng vậy hắn trong lồng ngực đoàn kia hỏa diễm, cũng là người một loại bản năng. Có người xấu, liền có anh hùng, nhưng lữ thụ lựa chọn đã không làm người xấu, cũng không cần đi làm anh hùng. Khoảng cách lý tệ bạo đánh chủ nhiệm lớp về sau nửa giờ, cảnh sát thật tới cũng không để ý nhân viên nhà trường nói thế nào, trực tiếp mang đi lý tệ. Lữ thụ đứng đang dạy học lâu thượng khán đám người kia bóng lưng, luôn cảm thấy những cảnh sát này khí chất có chút phá lệ biêu hãn, hắn bỗng nhiên tỉnh táo. Có lẽ những người này mặc vào áo khoác đen mới thích hợp hơn một số. Bên trên buổi trưa vừa mới kết thúc ngữ văn môn học khảo thí, chủ nhiệm lớp đông nhiên thông chi mọi người, buổi chiều khảo thí đẩy trễ một ngày cử hành, mà buổi chiều thì biến thành toàn thể học sinh kiểm tra sức khỏe, cho dù là không có khai giảng những cái kia, cũng phải tại xế chiều trở lại trường. Cái này kiểm tra sức khỏe tới quá đột nhiên một điểm, thậm chí ngay cả khảo thí đều chậm trễ, mà lại là đúng nghĩa toàn thể đều muốn tham gia. Chuyện gì xảy ra sở hữu đồng học đều có chút không quá lý giải. Mà lại mấu chốt nhất là, cái này còn là lần đầu tiên trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe, học sinh không cần bỏ tiền tới. Đối với lưu thụ mà nói, không cần bỏ tiền, liền rất tốt. hắn phỏng đoán cái này kiểm tra sức khỏe có phải hay không là cùng áo khoác đen có quan hệ. Quan phủ nếu như đã sớm nắm giữ trực tiếp tin tức, như vậy đối với tương lai phát sinh sự tình, khẳng định sẽ có để thăng hứng đối phương án. Có lẽ lý tề chuyện này, lại dẫn đến một ít kế hoạch trước thời hạn. Nhưng cái này cùng kiểm tra sức khỏe có quan hệ gì đâu. hắn trước kia ở viện mồ côi thời điểm cũng kiểm tra sức khỏe qua, đúng vậy đơn giản đo đo thị lực, thính lực, huyết áp, điện tâm đổ, cái này cũng không có gì à. Sau khi buổi chiều tiến đến thời điểm, lữ thụ mới ý thức tới mình phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Buổi chiều kiểm tra sức khỏe là muốn rút máu. Cái này mẹ nó, trước kia ở viện mồ côi kiểm tra sức khỏe cũng quá đơn sơ. Cho tới bây giờ liền không có rút máu xét nghiệm qua, cái này dẫn đến lữ thủ căn bản không biết rõ phần lớn kiểm tra sức khỏe bên trong, rút máu đều là thông lệ. Viện mồ côi là có bao nhiêu nghèo rất ngồng tơi A đậu phộng, rút máu xét nghiệm đều không bỏ được làm một lần. Cũng bởi vì không có trải qua, cho nên lữ thủ căn bản liền không biết đạo hữu chuyện này. Rút máu loại chuyện này hắn liền tương đương đụng vào, quỷ biết mình ở thắp sáng 3 ngôi sao về sau máu của mình có hay không phát sinh cái gì biến hóa chủ nhiệm lớp thạch thanh nhàm tổ chức mọi người đến trên bãi tập tập hợp thời điểm, hắn liếc nhìn lớp bên cạnh nữ hải kia, phát hiện đối phương cũng là một mặt xoắn suýt biểu lộ. Hắn trong nháy mắt hơi thăng bằng một điểm. Lữ thụ có lòng muốn nẽ qua lần này kiểm tra sức khỏe, phản chính tự mình thân thể khỏe mạnh đâu, việc của mình mình rõ ràng, hai quả tẩy tủy quả thực ăn hết, lại thêm thắp sáng ba ngôi sao, lữ thụ tình trạng cơ thể trước nay chưa có tốt, cũng không cần kiểm tra sức khỏe nhưng mà hắn phát hiện Cái này kiểm tra người đem khống cũng là phi thường nghiêm ngặt, phụ trách kiểm tra người người hoàn toàn dựa theo trên danh sách đến tiến hành, điểm một cái rút một cái. Bọn này áo khoác trắng cũng đặc biệt kỳ hoa, vậy mà đại bộ phận đều là nam tính, ai từng thấy tất cả đều là nam y tá bệnh viện. Cái này sẽ không lại là áo khoác đen người a? Lữ Thụ tâm lý có chút lầm bẩm, nếu như là người không biết chuyện, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng hắn cảm kỳ ta, liền sẽ không nhịn được hướng Phương Diện kia nghĩ. Hắn đối với Thạch Thanh Nam nói ra, "Lão sư Ta muốn đi nhà vệ sinh, có chút gốc. Nước tiểu chui đi, tổng không đến mức không phải bức cùng với chính mình kiểm tra sức khỏe a Đúng lúc này, lữ thụ sau lưng một cái phụ trách kiểm tra người áo khoác trắng nói ra, ngươi vội vã đi nhà xí, trước hết cho ngươi hút máu, đi thôi, không đến một phút đồng hồ sự tỉnh. tiểu lưu, trước rút hắn. Lữ thụ lúc ấy cả người cũng không tốt, ha ha, ngươi mẹ nó thật đúng là cơ chi a 23, cả nước phạm vi đại thể kiểm. Rút máu là 10 người một tổ đồng thời tiến hành, kết quả là ở lữ thụ muốn nói mình có chút choáng máu thời điểm, bên cạnh một cái hàng là thật chóng máu, nhìn thấy máu về sau trực tiếp rất mặt đất. Nhưng mà, để lữ thụ nhức cả trứng một màn phát sinh ra, bọn này háo khoác trắng vậy mà mặc kệ cái đứa bé kia choáng không chóng máu, trực tiếp choáng lấy liền đem máu cho rút. Mẹ nó à, này thì xui xẻo thôi rồi luôn, mà lại ngay tại nhìn người khác rút máu trong quá trình. Lữ thụ phía sau hắn vị này áo khoác trắng trên thân cảm nhận được năng lượng ba động Hiện tại nếu là có người cùng lữ thụ giảng Đám người này không phải áo khoác đen người bên kia Lữ thụ đều mẹ nó không tin tốt ta Ai từng thấy mạnh như vậy chế rút máu Ai từng thấy một cái rắc tỉnh giả khi giám sát kiểm tra sức khỏe Vậy cái này còn lại nam vĩ tá Là quân nhân thân phận sao Lữ thụ không thể lại bút tích Làm không tốt đối phương nhìn hắn khác thường tình huống liền trực tiếp hoài nghi hắn hô đi, lữ thụ một mặt bi tráng Hắn đem thể bên trong tinh đồ bên trong ánh sao tất cả đều khóa thật chặt, ban ngày tu hành công pháp cũng cho ngừng, lúc này mới rối xuất cánh tay của mình. Lúc này hắn phát hiện, mình hoàn thành cái này nhất hệ cỗ thao tác, bọn này áo khoác trắng nhìn ánh mắt của hắn cũng không hề có sự khác biệt. Khó nói bọn hắn thật không cảm giác được. Mắt nhìn thấy huyết dịch từ cánh tay của mình bên trong bị rút ra ngoài, tối thiểu âm ú huyết dịch thoạt nhìn là không có cái gì dị thường, lữ thụ cảm thấy, ở rút máu về sau. Đám người này chỉ sợ còn sẽ có động tác kế tiếp đi. Lữ thụ đống nhiên cảnh giác bắt đầu, đám người này lại nhưng đã tụ tập được nhiều như vậy giác tình giả. Xem ra công tác chuẩn bị làm phi thường vượt mức quy định A. Làm quan phủ cảm giác tiên tri thời điểm, giải giác cá thể sẽ rất khó đối kháng đi dù sao phải đối mặt là một đám có tổ chức có kỷ luật giác tình giả A. Vậy bây giờ đến xem, mọi chuyện phát triển tình huống giống như đều ở đối phương trưởng khống chi bên trong A. Nhưng là, sẽ một mực đang trưởng khống chi bên trong sao? Cái này tương lai thế giới mỹ lệ dị thường, khả năng tồn tại mỹ cảnh để lữ thụ ước mơ một chút đều sẽ cảm giác đến có chút ngạc thở. Nếu như là cấp B cùng cấp H thậm chí cấp C giác tỉnh giả, bọn hắn đã có được cùng đương thời vũ khí nóng chống lại năng lực, sẽ còn tình nguyện thua kém người khác sao. Còn đi tiếp thu người bình thường hiệu lệ, mỗi người đều là có giã tâm. buổi chiều rút máu về sau trường học cũng không có để sớm tan học, mà là yêu cầu tất cả mọi người trong phòng học tự học. Lữ thụ nhàn dối không chuyện gì cầm từ bản thân quốc sản thần cơ đi dạo một chút diễn đàn, hiện tại diễn đàn còn thật có ý tứ, toàn cũng đang thảo luận giác tỉnh giả sự tỉnh. Có một cái điểm kích cực cao thiếp mời đưa tới lữ thụ chú ý, tiêu đề, xế chiều hôm nay, ta phát hiện ba cái thành thị vậy mà đồng thời bắt đầu to lớn rút máu công tác. Thiếp mời bên trong giảng chính là, lâu chủ là một cái cấp 3 học sinh, buổi chiều khóa đông nhiên hủy bỏ, biến thành kiểm tra sức khỏe, sau đó tại bọn họ trước kêu cao bên trong láo đồng học trong đám phát hiện Những người khác chỗ cao bên trong bên kia, cũng là như vậy. Còn lại thành thị, cũng là như thế này. Sau đó tiếp mời phía dưới một đám người hồi phục, tọa độ Hình Châu, nơi này cao bên trong cũng kiểm tra sức khỏe. tọa độ ảnh xuyên, nơi này cũng cao bên trong kiểm tra sức khỏe. Phía dưới mấy ngàn đầu hồi phục, vậy mà đều đang nói bọn hắn nơi đó cũng kiểm tra sức khỏe, mục tiêu trong đám đều là học sinh. Có chút không cần sớm như vậy khai giảng, còn ở bên ngoài du lịch đuổi không trở lại, phụ huynh liền tiếp vào thông chi. Lần tiếp theo thể thống nhất kiểm là ở một tuần, nếu như vô pháp đúng hạn tham gia kiểm tra sức khỏe, sẽ đối với học sinh hồ sơ có ảnh hưởng. Cái này liền có chút quá bá đạo. Lữ thụ tâm bên trong đống nhiên có chút kích động, nên tới rồi sẽ tới. Lần này quan phủ làm kiểm tra sức khỏe đại động tắc rất có thể là tương lai thế giới để lộ chân chính màn che Lữ thụ ngồi cùng bàn là một cái phổ phổ thông thông gọi là diệp linh linh nữ hài, bởi vì miệng tương đối nát yêu nói xấu, cho nên nhân duyên một mực không tốt lắm. Kết quả nhân duyên không tốt xếp số một lữ thụ liền cùng cái này bên trong đệ nhị nữ hài ngồi ngồi cùng bàn. Nữ hài ngược lại là lao tìm lữ thụ trò chuyện trong lớp bắt quái, nhưng lữ thụ tương đối phiền những này, bắt quái cái gì, mọi người lại không quen, đối với cái này không có hứng thù a Diệp Linh Linh liếc nhìn đã tiếp tục thấp đầu viết bài thi lữ thụ, lữ thụ, ngươi cảm thấy giác tỉnh giả việc này đáng tin tại sao? Ngươi muốn đã thức tỉnh, muốn có năng lực gì? Lữ thụ trong tay bút dừng một chút, Hợp lấy giác tỉnh giả năng lực đều là mình chọn sao. hắn chuyển đầu nghiêm chỉnh đối với Diệp Linh Linh nói ra, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, yêu nước, trách nhiệm, thành tín, thân mật. Diệp Linh Linh lúc ấy liền mê. Ta hỏi ngươi giác tỉnh giả, ngươi không tin liền không tin, cùng ta kéo cái gì xã hội chủ nghĩa hạch tâm giá trị quan. Đến từ Diệp Linh Linh cảm xúc tiêu cực giá trị, 76. Lữ thụ vui nở hoa rồi. Hôm nay khai giảng ngày đầu tiên, mình quả thực là thu hoạch lớn a, xem ra mình cảm xúc tiêu cực giá trị có thể phá 4000, tối về liền được thật tốt chuyển chuyển mình cái kia yêu thiêu thân hệ thống. Kết quả là là, Diệp Linh Linh miệng sắc thức nát, ở mọi người chính nhiệt tình thảo luận giác tỉnh giả thời điểm, trong lớp đồng học đều biết rồi một việc, Lư Thụ giống như còn chưa tin có giác tỉnh giả chuyện như vậy. Cái này mọi người liền cười, đã bày rõ sự thật, không thể nói ngươi không có cơ hội giác tỉnh, liền lựa chọn không tin a. Mặc kệ là Quý Ngân Sách vẫn là bảy ban cái kia lý tề, đều là tốt nhất bằng chứng. Giờ này khắp này mọi người trực tiếp ở trong ấn tượng cho lữ thụ dán lên một trường cố chấp nhắn hiệu, mà lại cảm thấy lữ thụ mình cũng từ bỏ hết thẻ giác tỉnh cơ hội. Có tin hay không là tùy hắn thôi, dù sao ta cảm giác hắn cũng không có hy vọng giác tỉnh, liền để hắn tiếp tục sống ở trong thế giới của mình tốt. Lữ thụ học tập sát thực tốt, nhưng nếu thật là tất cả mọi người đã thức tỉnh, về sau chỉ sợ học giỏi liền vô tác dụng đi. Mọi người hình như đều ngầm thừa nhận lữ thụ là không thể giác tỉnh một cái kia, coi như toàn dân giác tỉnh, hắn cũng đoán chừng là sau cùng một cái kia. Nguyên bản liền biên giới lữ thụ, chết để bị bài xích ở vòng tròn bên ngoài. Vòng tròn bên trong là tự nhận là có thể giác tỉnh nhóm người kia, vòng tròn bên ngoài thì là bọn hắn cho rằng không thể giác tỉnh nhóm người kia. Nguyên bản hoa hòa khí khí lớp, cũng bởi vì như thế một cái giác tỉnh giả sự tỉnh, xuất hiện một cái cự đại đường ranh giới. Giống như là, chỉ cần trở thành giác tỉnh giả liền có thể một bước lên trời. Lữ thụ cũng nghe đến một chút, nhưng hắn cũng không phải là rất để ý, mình qua tốt chính mình, hắn hiện tại nhất nên làm không phải đi tranh luận cái gì, mà là phải mau sớm thu hoạch được tẩy tủy quả thực, đem thể chất của mình cho tăng lên tới hạn mức cao nhất, sau đó đột phá cấp E. Trong lớp đồng học đối với hắn đánh giá hắn không có để ở trong lòng, ngược lại là các bạn học đối với giác tỉnh giả nhiệt độ, để lữ thụ ý thức được một việc, cái này chỉ sợ đã tăng lên thành một cái toàn cầu tính sự kiện đi. Thuần Thúy lực lượng cố nhiên cũng rất để cho người ta mừng rỡ, nhưng những ngày kia vốn liền là cấp e nguyên tố giác tỉnh giả cũng làm cho hắn hâm mộ. Ngôi sao nhỏ tại đột phá tầng thứ nhất tinh vân về sau sẽ có dạng gì biến hóa, lữ thụ rửa mắt mà đợi. 24. khoe nướng Chờ đến tan học lúc đã là buổi tối, chân trời chiều tà vừa mới rơi xuống, ở màu xanh đen màn trời giới hạn còn có thể nhìn thấy một vòng từ dưới mà lên bước hơi lấy. Tết Xuân thoáng qua một cái, cũng liền mang ý nghĩa Xuân Thiên thật không xa. Lữ thụ ưa mùa thu, bởi vì khi đó nhiệt độ thích hợp, khí hậu khổ mát. Hắn khi còn bé thân thể suy yếu, sợ nhất đúng vậy mùa đông, viện mồ côi phát áo đông giữ ấm không tệ, nhưng chăn mền liền có chút mỏng, cũng không có hơi ấm. Buổi sáng khi tỉnh ngủ, chót mũi là băng, chân cũng là băng, cho nên lúc kia hắn liền đặc biệt dễ dàng sinh bệnh, cũng đặc biệt chán ghét mùa đông. Cái gọi là lấm đông nhìn tuyết loại chuyện này, phải là những người giàu có kia nhà hài tử ăn no mặc ấm mới có thể làm sự tình Khi đó Lữ Thụ sẽ trộm sờ mang theo lưu Tiểu Ngư đến trên đường mua khoai nướng ăn, tiền trên người bọn họ cũng không nhiều, liền hai khối hoặc là năm khối, phần lớn là đến viện mồ coi có chút hảo tâm người tình nguyện cho giải rác tiêu vặt. Tuy nhiên một cái khoai lang cũng không quý, hai đồng tiền liền đủ hai người ăn, Lữ Thụ ăn ít một chút, Lữ Tiểu Ngư ăn nhiều một chút. Lữ Thụ trên đường về nhà liền gặp được một cái bán khoai nướng đại gia, hồ lấy thổ lò nhìn lấy liền ấm áp, trên lò đã để đó mấy cái nướng xong hồng thự. Hắn cùng lão bản lên tiếng chào hỏi. Trực tiếp xúc lên thổ lô cái nắp đi đến nhìn lại, đây là muốn chọn một cái nướng đến tốt. Lữ tiểu ngư thích ăn khoai nướng, tốt nhất là cái kia loại đã nướng kim hoàng, tư xuất đường nước cái kia loại. Lão đại gia cầm khoai lang một sưng, hai khối 6 mau tiền, ngươi cho hai khối năm đi. Lữ thụ vui vẻ ước lượng khoai lang, tối về đến trêu trọc trong nhà tiểu cô nương kia. Về đến nhà, trong viện hai cái tuyết người đã tan hóa không còn hình dáng, ngược lại là mình dựng nhựa vợ lặt trong dạp cả chua nhìn lấy muốn từ xanh chuyển đỏ. Đây là một tin tức tốt. Hắn cầm chìa khóa mở cửa, Lữ Tiểu Ngư. Người được vị đạo không? Không ai trả lời, Lữ Thụ tò mò, ấn lý thuyết Tiểu Cô Nương này người được khoai lang vị đạo hẳn là trước tiên đụng tới đó à? Hắn đi vào bên trong đi, Lữ Tiểu Ngư. Mở ra Lữ Tiểu Ngư phòng ngủ, lại phát hiện Lữ Tiểu Ngư chính ổ ở, ở trong chăn bên trong, sắc mặt phi thường tái nhận. Lữ Thụ một chút liền gấp, sờ lên Lữ Tiểu Ngư chắn đầu, thật nóng. Tiểu Cô Nương phát sốt. Lúc này Lữ Tiểu Ngư mới ung dung tỉnh lại, khoai lang nướng xuất đường nước rồi sao? Khác mua không có nướng xong, không thể ăn. Lữ Thụ một chút liền có chút tức giận, còn nhớ thương khoai nướng đâu, ngươi làm sao đột nhiên phát số rồi. Ta đem ngươi toàn một tuần lễ y phục rửa, nước có chút mát mẻ. Tiểu cô nương có vẻ bệnh nhìn lấy hoàn toàn không có ngày xưa như vậy hoạt bát đáng yêu, ngược lại nhiều hơn mấy phần tiểu bằng hữu hẳn là có yếu đất. Trời lạnh như vậy, ngươi tẩy cái gì y phục à? Lữ Thụ oán trách nói. Hắn từ trong tủ đầu giường tìm ra một chi nhật kế, tắt cánh tay dưới đáy. Lữ tiểu ngư ngoan ngoan nghe lời, qua 5 phút đồng hồ lữ thụ cầm nhật kế xem xét lập tức nhữ mày lại đầu, 39 độ. Hắn vừa mới chuẩn bị đi lấy trong nhà chuẩn bị thường dùng thuốc lúc, đồng nhiên ý thức được mình giống như đã không quá cần bình thường thủ đoạn đến giải quyết vấn đề như vậy. Lữ thụ trước đó cũng cân nhắc qua vấn đề này, nếu như nói hắn cũng có có thể làm cho lữ tiểu ngư tu hành biện pháp, hắn có thể hay không để lữ tiểu ngư tu hành. Đáp án là sẽ. Khẳng định sẽ, vạn vừa tu hành có thể kéo dài thọ mệnh, hắn có thể sống thật lâu, Lữ Tiểu Ngư lại chỉ có thể sống đến mấy chục tuổi liền sớm rời đi, loại trang diện này Lữ Thụ không quá muốn nhìn đến. Mà lại hắn luôn cảm giác nếu như Lữ Tiểu Ngư nếu là cũng có thể tu hành, hai người làm bạn sẽ rất có ý tứ chứ. Mặc dù bây giờ hắn còn không có dư thừa công pháp tu hành, nhưng hắn về sau có thể giúp Lữ Tiểu Ngư đi làm a Mặc kệ là video trong kia vị đạo sĩ tu hành phương thức, vẫn là còn lại cái gì. Lữ thụ đều có thể đi làm. Mà bây giờ, Lữ tiểu ngư đã có thể ăn tẩy tủy quả thực A, không nói đến tăng lên không tăng lên căn cốt, tối thiểu có thể cho nàng thân thể khỏe mạnh. Khỏe mạnh hai chữ này đúng vậy Lữ thụ ăn tẩy tủy quả thực sau lớn nhất cảm thụ. Ngay sau đó, Lữ thụ cả ngày hôm nay cũng bởi vì đặc thù tao ngộ thu được 4.109 cảm xúc tiêu cực giá trị, cái này với hắn mà nói đúng vậy một khoản tiền lớn A, cho Lữ tiểu ngư cùng mình đều rút một cái tẩy tủy quả thực ăn một chút hẳn là dư xài A. Lữ thụ hiện tại liền có chút nhà giàu mới nổi có tiền không có chỗ xài, dùng tiền đúng vậy thoải mái cảm giác. Tinh thần quả thực có thể hoán một chút, coi như không có tinh thần quả thực hắn cũng có thể bình thường tu luyện để tích lũy, cái này là có thể thay thế. Mà tẩy tủy quả thực thì là không có thể thay thế phẩm, lữ thụ không có thủ đoạn khác đạt tới loại hiệu quả này. Rút. Sau đó lữ tiểu ngư nằm ở trên giường liền thấy bên người lữ thụ biểu lộ bắt đầu âm tình bất định, cảm giác giống như lúc nào cũng có thể sẽ quảng độ vật. Lữ thụ Ngươi vì cái gì mặt như thế đen? Khả năng ta mẹ nó là cái không phải tù đi, lữ thụ cắn răng nghiến lợi trả lời nói. Ta đặc biệt làm sao có thể gặp một cái giả hệ thống? Lữ thụ chọn vẹn rút 41 lần, kết quả trước 10 lần vậy mà tất cả đều là cảm ơn tham dự. Thẳng đến thứ 11 lần thời điểm, mới rốt cục lại ra một cái tẩy tủy quả thực. Rút thưởng cái đồ chơi này thấp nhất phối đúng vậy xuất tẩy tủy quả thực A, cái kia nếu như mình về sau cùng lữ tiểu ngư đều ăn vào hạn mức cao nhất về sau có hay không có thể cầm ra đi bán A. Tăng lên căn cốt loại chuyện này, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cần A. Dung vật mình không cần đi đổi sinh hoạt vật chất cần thiết tiền tài, cũng không có cái gì mau bệnh A. Đúng vậy không rõ ràng cái này rút thưởng hệ thống vẫn sẽ hay không xuất cùng loại ngôi sao nhỏ dạng này công pháp tu hành, tuy nhiên hát lên đến rất xấu hổ, nhưng chỉ cần có thể tu hành, xấu hổ một điểm tính là gì. Cũng không biết đạo cái đồ chơi này có hay không cái gì bảo đảm chất lượng kỳ A. Đương nhiên, Lữ thụ bây giờ còn chưa có xa xỉ đến có thể tùy tiện cầm tẩy tủy quả thực làm nếm thử cấp độ. Hắn cầm một quả tẩy tủy quả thực đưa cho Lữ Tiểu Ngư, ăn, đưa cho ngươi. Lữ Tiểu Ngư vừa nhìn thấy tẩy tủy quả thực, con mắt liền thẳng, thật sự là cái đồ chơi này bề ngoài quá tốt, nhìn lấy liền tốt ăn a Nàng nắm lên trái cây liền nhét vào miệng bên trong, sau đó kinh hồ, Lữ thụ ngươi cho ta là cái gì, làm sao tiến miệng bên trong liền không có. Lữ thụ không để ý tới nàng. Mà La Tử quan sát kỹ lấy lưu Tiểu Ngư thân thể biến hóa, ngay tại đối phương ăn hết trong nháy mắt, mồ hôi liền đã bạo đi ra, lưu Tiểu Ngư sắc mặt trong chốc lát từ yếu ớt tái nhợt biến thành khỏe mạnh màu da, thần kỳ đến cực điểm. Cái này liền có thể chứng minh, mình đổi lấy đi ra nếu thực người khác cũng là có thể ăn, cái kia liền có thể bán. Coi như không bán giặc tình dạ, cũng có thể bán cho những cái kia bệnh nặng người đúng vậy, không biết rõ cái này tẩy tủy quả thực có thể trị bao nhiêu bệnh a. Lại đo một cái nhiệt độ cơ thể, đã khôi phục bình thường. Lữ tiểu ngư giống như là ý thức được cái gì giống như, con mắt loe sáng loe loe nhìn lấy lữ thụ, lữ thụ, ngươi đã thức tỉnh sao? Tuy nhiên không nghe nói ai năng lực là sản xuất trái cây, nhưng thần kỳ như vậy đồ vật, khẳng định cùng giác tỉnh giả có quan hệ a Lữ thụ nghĩ nghĩ, ta cũng không biết ta này cái này có tính không là giác tỉnh giả, nhưng khẳng định cũng không so với bọn hắn kém đi, ngươi muốn làm giác tỉnh giả à? 25. Tẩy tủy quả thực công hiệu Vấn đề này, nhất định phải hỏi một lần Mặc kệ lưu thụ cảm thấy mình là vì lưu tiểu ngư tốt vẫn là lý do khác, nhưng đầu tiên muốn tôn trọng lữ tiểu ngư ý kiến của mình. Lưu tiểu ngư điểm đầu, muốn ta sẽ nghĩ biện pháp, yên tâm, lưu thụ cười ôn hòa nói, rời giường ngăn khoai lang đi, lưu cho ta một phần tư là được. Lữ thụ không có nói mình muốn làm sao nghĩ biện pháp, lưu tiểu ngư cũng không đi truy đến cùng, song phương ăn ý không phải chuyện một sớm một chiều, đã lưu thụ nói hắn sẽ nghĩ biện pháp, vậy thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp, lưu tiểu ngư tin tưởng vững chắc điểm này. Hiện tại Lữ Tiểu Ngư đúng vậy nàng từ trước tới nay trạng thái khỏe mạnh nhất, nếu như không có viên này tẩy tủy quả thực, chỉ sợ Lữ Tiểu Ngư cái này phát sốt đến kiên trì một tuần lễ đánh nhầm và uống thuốc mới có thể khá lắm triệt triệt để để đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Lữ Tiểu Ngư thật vui vẻ ôm khoai lang xem tivi đi, Lữ Thụ nhìn thoáng qua trên bàn công phơi lấy bí phục, cũng thật khó cho Tiểu Cô Nương này có phần tâm tư này. Tiểu Cô Nương rất hiểu chuyện, so nàng đại đa số người đồng lứa đều muốn hiểu chuyện. Bằng không thì cũng sẽ không đi giúp Lữ Thụ bán trứng gà luộc. Tuy nhiên Lữ Tiểu Ngư cái gì cũng không nói, nhưng là Lữ Thụ rất rõ ràng, hai người sống nương tựa lẫn nhau, Lữ Tiểu Ngư nội tâm rất muốn vì hắn làm chút gì, mà không phải đều khiến Lữ Thụ chiếu cố nàng. Một phương giao xuất, còn bên kia luôn luôn tác thủ, quan hệ như vậy là khó mà bền bỉ. Bọn họ đều là khổ ha ha cô nhi, hiểu rõ nhất thế gian tình người ấm lạnh. Cá nhỏ, nếu như ngươi trở thành giác tỉnh giả, ngươi sẽ muốn làm gì Lữ Thụ đương nhiên hiếu kỳ hỏi. Hẳn là, trước lời ít tiền, sau đó ra ngoài đi dạo một vòng, sau cùng tìm một chỗ Trạch đứng lên đi, Lữ Tiểu Ngư suy tư nửa ngày trả lời. Lữ Thụ cười, lại cùng Lữ Thụ sáng sớm cùng Tiểu Bằng Hữu nói đáp án, có lẽ đây chính là bọn họ có thể cùng tiến tới nguyên nhân đi. Lúc này trong tay hắn còn có 3.000 xuất đầu cảm xúc tiêu cực giá trị, cũng nên là hắn tiếp tục thăm dò cái hệ thống này thời điểm. Lữ Thụ suy nghĩ là, mình kéo dài ăn tẩy tủy quả thực, sau đó mội ăn một quả tẩy tủy quả thực. Liền đi tu hành một chút ngôi sao nhỏ, nhìn xem tu hành nhanh chậm tốc độ có cái gì biến hóa. Chỉ có dạng này mới có thể xác minh ý nghĩ của hắn, tẩy tủy quả thực đến cùng cùng tư chất có quan hệ hay không, tư chất ở tu hành bên trong địa vị đến cùng là cái gì, thật là một người tu hành tăn cơ sao. Hắn biết do cái thế giới này cũng không công bằng, có lẽ hắn ăn hai quả tẩy tủy quả thực về sau tư chất cũng bất quá là xuất phát trẻ của người khác dây mà thôi. Nhưng chính vì hắn rõ ràng cái này loại không công bằng tồn tại mới có thể càng thêm nỗ lực đi tranh thủ hết thể hắn có thể tranh thủ được đồ vật. Người khác ở ngủ nướng thời điểm hắn đang bán trứng gà luộc. Người khác ban đêm có thể chơi game, nhưng là lúc ấy hắn được ra ngoài làm thuê, ở quầy đồ nướng bên trên khi phục vụ viên, một bận biểu đúng vậy đến rạng sáng 2 điểm. Những quá trình này đều không trọng yếu, trọng yếu chỉ có kết quả. Lữ thụ tiếp tục mở ra rút thưởng luân bàn, trải qua trước đó 10 lần cảm ơn tham dự về sau, lữ thụ cảm thấy mình đã rất bình thường tâm. Nhưng mà để ý hắn hướng không đến sự tình phát sinh ra, cái này rút thưởng hệ thống thậm chí ngay cả tục cho hắn ra ba khỏa tẩy tủy quả thực, không có một lần cảm ơn tham dự. Rút tới đây thời điểm, lữ thụ tay run một cái cũng không dám tiếp tục, cái này mẹ nó sát xuất loại vật này hắn vẫn là học qua, liên tục trúng thưởng đến cỡ nào không dễ dàng hắn biết rõ a Có đôi khi chơi bài cũng là như thế này, người không tin sát suất thật không được, lữ thụ là thật sợ hãi cái này yêu thiêu thân hệ thống đợi lát nữa liền cho hắn tới một cái mười mấy liên trạm cảm ơn tham dự Cái kia mẹ nó liền bảo kìa. Hoán một chút. Hoán một chút, Lữ Thu cảm thấy mình tay cầm 3 quả tẩy tủy quả thực đã không cần lại mạo hiểm, còn lại phía dưới 2700 cảm xúc tiêu cực giá trị mua tinh thần quả thực không tốt sao, làm gì cho mình ra tăng thương tổn đây. Hắn từ hệ thống bên trong trước lấy suất một quả tẩy tủy quả thực, nếu thực bên trên giống như độ một tầng trong suốt sáng long lanh mà động, Lữ thụ nuốt vào, nếu thực nhưng thật ra là không có vị đạo, nhưng nó lại có thể trực tiếp từ trên thân thể cho người ta mang đến cảm giác thoải mái. Cái này sánh bằng vị càng thêm trực tiếp, càng thêm thẳng đâm bản chất. Lần trước Lữ Thụ tu hành ngôi sao nhỏ thời điểm, hán tính ra chính là mình đại khái tu hành 15 ngày, liền có thể chống đỡ lên một quả tinh thần quả thực hiệu quả. Cho nên lần này liền lấy tiêu chuẩn này làm vật tham chiếu, để cân nhắc tẩy tùy quả thực đối với tư chất trợ giúp. Sau khi ăn xong Lữ Thụ về đến phòng trộm sờ hát ngôi sao nhỏ, cái này nếu như bị Lữ Tiểu Ngư nghe được, còn không phải bị chết cười. Ngoài cửa sổ ánh trăng như vậy, không có tuyết, không có gió. Lại có ngưng thực như phiêu tuyết như vậy ánh sao nhanh chóng rơi xuống thương khung. Lữ thụ nhấc đầu nhìn lại, cái này ánh sao đem mình cùng đen âm ú, ú không kết nối bắt đầu, phản phất là một đầu cự đại vòi rồng tinh hà hắn một bên dẫn đạo ánh sao tiến vào viên thứ ba sao trời, đống nhiên đại hỷ, hiện tại tốc độ lại trọn vẹn so trước đó để cao một mảng lớn. Nếu như lần trước là 15 ngày tu hành mới có thể trên đỉnh nhất khỏa tinh thần nếu thực, như vậy hiện tại, chỉ cần 9 ngày. Quả nhiên! Quả nhiên! Lữ thụ có chút khó mà áp chế mình hưng phấn trong lòng, nếu như mình có thể đem tu hành tốc độ tiếp tục tăng lên, như vậy có đôi khi coi như không có cảm xúc tiêu cực giá trị cũng sẽ không chậm chế hắn tu hành tốc độ. Cứ như vậy, tinh thần quả thực cùng tự chủ tu hành liền có thể nhanh chóng hình thành bổ sung, chỉ sợ hắn đột phá tầng thứ nhất tinh vân đạt tới cấp é e thời gian cũng không xa. Ngay tại các bạn học của hắn còn chỉ có thể thảo luận lại không thể chân thực tiếp xúc thời điểm thức tỉnh, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn vô pháp thời điểm thức tỉnh. Lữ Thụ đã mò tới càng cao tầng thứ cánh cửa mà. Lại ăn một khỏa, 9 ngày giảm bất trở thành 6 ngày, Lữ Thụ ngẩn đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ gặp cái kia tinh hà vòi rồng dũng nhiên ra tốc bắt đầu, ánh sao rơi xuống tốc độ cũng giống như mưa rào xối xả. Lại ăn một khỏa, 6 ngày giảm bất vì 2 ngày, tinh hà vòi rồng dũng nhiên nở rộ xuất hào quang trói sáng, huyền như tinh vân. Mỗi ăn một khỏa tùy tùy quả thực, hắn đỉnh đầu đầu kia tinh hà vòi rồng liền sẽ gấp hơn gấp rút mấy phần mà hắn thể bên trong tích luy ánh sao tốc độ cũng sẽ lại nhanh mấy phần. Đến lúc này, lữ thụ đã vô cùng xác định tẩy tủy quả thực đối với tư chất ảnh hưởng, cái này chỉ sợ thật là có thể cải biến một người căn cơ đồ vật. Tu hành hai ngày liền có thể đạt được nhất khỏa tinh thần nếu thực, kiếm lợi lớn, hiện giai đoạn mà nói, chỉ sợ tẩy tủy quả thực xác thực mới là hắn thứ cần thiết nhất. Hắn cảm thấy mình đến hoan một chút, dù là muốn tiếp tục rút thưởng cũng đợi ngày mai đi, mỗi khi gặp đại sự có tính khí. Lữ thụ cảm thấy mình lúc này nên hào hào lắng động một chút đêm nay thu hoạch. Tu hành chưa hẳn mỗi ngày đều có kinh hỉ hắn muốn để cho mình tiến vào tu hành trạng thái bên trong đi, gánh vác được buồn thể, chịu được nhảm chán. Cấp độ F là lực lượng cấp, ở cái này tầng cấp bên trong mọi người cũng chỉ là có được lực lượng mà thôi, nhưng khi lữ thụ có thể đột phá cấp E thời điểm, có thể hay không giống nguyên tố giác tỉnh giả có được siêu phạm thủ đoạn. Những người khác tu hành chỉ sợ cũng là như vậy đi. Không phải nói người tu đạo ở tầng thứ cao hơn bên trong có thể phi kiếm ngàn dặm à? Vậy mình đâu?" Lữ Thụ đối với cái này tràn đầy chờ mong. 26. Tự do, dân chủ. Lữ Thụ một đêm đều ở tu hành ngôi sao nhỏ, thậm chí đã bỏ đi giấc ngủ. Người sở dĩ sẽ ngủ là bởi vì tinh thần có hạn, không ngủ là muốn buồn ngủ, thời gian dài không ngủ sẽ còn đột tử. Nhưng mà đối với Lữ Thụ tới nói, tu hành có thể thủy chung bổ sung tinh lực của hắn, cũng sẽ không phạm buồn ngủ." Tuy nhiên Lữ Thụ cảm thấy Kỳ thực ngủ cũng là một loại niềm vui thù a cũng không thể quá liều mạng tu hành. Có ít người truy cầu trường sinh bất tử thậm chí có thể từ bỏ người một nhà sinh sở hữu niềm vui thú, nhưng là lữ thụ sẽ không, tu hành không phải là vì vui không hắn cảm thấy nếu như không sung sướng, trường sinh bất tử cũng vô dụng a Hắn đem còn lại phía dưới 2.700 cảm xúc tiêu cực giá trị cho chia làm hai bộ phận, một phần là 700 tâm tình giá trị lần nữa sử dụng rút thưởng luân bàn chắc thí vận khí của mình. Sau đó thì là chạm mặt tới 7 tiếng cảm ơn tham dự. Hệ thống này đơn giản tiện lữ thụ một mặt máu. Biết rõ tẩy tủy quả thực cự đại công hiệu về sau, lữ thụ cảm thấy có cần phải cược, nhưng không đến mức đem thân ra tất cả đều áp lên đi. Cho nên hắn còn lưu 2.000 dùng tới mua hai khỏa tinh thần quả thực. Thắp sáng trước hai ngôi sao thời điểm, lữ thụ chỉ ăn nhất khỏa tinh thần nếu thực, mà thắp sáng tinh đồ bên trong viên thứ 3 sao trời thời điểm, lại dùng chỉnh chỉnh một khỏa nếu thực. Lần này hắn một hơi đổi hai khỏa nếu thực trực tiếp nuốt vào về sau, cũng chỉ đốt sáng lên tinh đồ bên trong viên thứ tư sao trời. Sau này mỗi thắp sáng nhất khỏa tinh thần đều sẽ cần càng nhiều nếu thực cùng khô khan tu hành, nhưng lữ thụ cảm thấy đây hết thể đều là có ý nghĩa. Khi thể bên trong viên thứ tư sao trời được thắp sáng một khắc này, tinh thần chi lực lần nữa như là hồng lưu xử lý cỏ rửa lữ thụ thân thể, hắn xương cốt, bắp thịt, kinh mạch tựa như ngày hôm đó hạ thấp thời gian bờ biển đáng lầm, bị ấm áp nước biển một lần một lần cọ rửa, sáng đến sáng điểm Giờ này khắc này lữ thụ cảm giác đến trong thân thể mình ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ so trước đó lớn gấp đôi còn không chỉ, đại khái đã có thể sánh ngang bốn cái người trưởng thành hợp lực đi. Nếu như là dạng này, coi như một tay ném bục giảng hắn cũng chưa chắc đến cỡ nào cố hết sức, đối đầu lý tề dạng này cấp độ ép giác tỉnh giả, cũng là thắng dễ dàng cục diện. Giống như khoảng cách cấp ép e lại tới gần một bước A lữ thụ nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời đều đã u ám muốn rõ sáng lên. Buổi sáng hôm nay Lữ Tiểu Ngư ngược lại là thức dậy rất sớm, ngoan ngoan đi theo Lữ Thụ cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó mình yêu cầu cùng Lữ Thụ cùng đi bán trứng gà, hai ta cùng đi bán, như vậy trải qua nhanh đến đến trường thời gian thời điểm, ngươi trực tiếp đi học, ta đem đồ vật đều mang về liền tốt, ngươi có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Lữ Thụ sững sốt một chút, tuy nhiên Lữ Tiểu Ngư bình thường kỳ thực rất hiểu chuyện, nhưng chủ động yêu cầu hỗ trợ bán trứng gà luật vẫn là lần đầu. Lữ Tiểu Ngư nhìn lấy Lữ Thụ biểu lộ, người khác như thế biểu lộ nhỉ ta. Ta đúng vậy cảm thấy mình cũng phải vì chúng ta cái nhà này bên trong làm chút gì. Chúng ta cái nhà này. Cái này năm chữ để lữ thụ đống nhiên xúc động rất lớn. Hán tử trong viện mồ côi đi ra về sau kiên trì mướn như thế một cái sân nho nhỏ là vì cái gì? Chính là vì một loại nhà cảm giác. Không có mất đi gia đình người sẽ không hiểu một đứa cô nhi đối với cái từ ngữ này đến cỡ nào khát vọng. Cái nhà này có thể không có cha mẹ, nhưng là nó đến có chút nhà vị đạo, có chút nhà nhiệt độ. Hiện tại có. Lữ tiểu ngư nghĩ nghĩ rụt rẻ nói ra, nếu như ngươi cảm thấy ta quả thật có thể thay ngươi chia sẻ một số áp lực, ngươi có thể thường thường mua cho ta điểm khoai nướng ăn sao. Lữ thụ lườm nàng một chút, chờ ở tại đây mình đâu. Hắn vui vẻ nói ra, ha ha, không được. Đến từ lữ tiểu ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 30. Lữ thụ biết rõ lữ tiểu ngư không sẽ đem mình trò đùa coi là thật, cho nên dám trực tiếp như thế cự tuyệt, mà lữ tiểu ngư biết rõ lữ thụ là đang trêu cho mình, cho nên oán nghiệm cũng không phải là rất lớn. Cái này là hai người ăn ý. Khoai nướng là muốn mua, coi như Lữ Tiểu Ngư không giúp hắn chia sẻ trong nhà áp lực, hắn sẽ thưởng thường mua cho Lữ Tiểu Ngư ăn. Mình đồng năm đúng vậy ở trong viện mồ côi vượt qua, chưa ăn qua cái gì mới tươi đồ vật, đã có cơ hội cho Lữ Tiểu Ngư một cái so với chính mình muốn đỡ một ít sinh hoạt điều kiện, không có đạo lý không làm như vậy. Không phải nói Lữ Tiểu Ngư ăn mình, uống mình, liền thiếu mình. Hai người sống nương tựa lẫn nhau nếu như còn so đo cái này liền không có ý nghĩa đi. Buổi sáng ban trứng gà luộc đến một nửa thời điểm, Lữ Tiểu Ngư liền biểu thị tự mình một người ở chỗ này bán cũng không thành vấn đề, Lữ Thụ có thể lên học. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, giống như sớm tối là muốn có một ngày như vậy, trên con đường này hàng xóm láng giềng người quen cũng nhiều, không có gì tốt không yên lòng, thế là cầm lên túi sách liền đi. Hôm nay là tiếp tục khảo thí, chiều hôm qua số học đẩy đến muộn hôm nay buổi sáng, thi xong số học thi Anh Ngữ, sau đó buổi chiều đúng vậy khoa học xã hội tổng hợp bài thi, địa lý lịch sử chính trị ba cửa. Đến trong lớp thời điểm, mọi người chính đang thảo luận liên quan tới ngày hôm qua rút máu sự tỉnh bởi vì vì mọi người đem qua về nhà lên mạng khẳng định đều phát hiện, giống như cả nước phạm vi sớm khai rằng cao bên trong môn sinh đều lục tục tham gia miễn phí kiểm tra sức khỏe. Liên đang thức tỉnh người sự kiện xôn xao thời điểm, đột nhiên xuất hiện như thế một gốc dạ sự tỉnh mọi người quả quyết cảm thấy cái này cùng giác tỉnh là có liên quan hệ đó à. Cái này có phải hay không là chắc thì chúng ta có thể hay không tu hành kiểm tra sức khỏe quỹ ngân sách ép sẽ không phải nói có tu hành phương thức trở thành giác tỉnh ra sao. Ta cảm thấy rất có thể, có thể là một cái phạm vi lớn chân tuyển A. Khi lữ thụ tiến ban, không biết do vì cái gì còn lại thanh âm của người đều ít đi một chút, giống như có chuyện gì muốn tránh hắn như vậy. Lữ thụ tự mình đi đến chỗ ngồi của mình, việc này hắn cùng mọi người cách nhìn có chút cùng loại. Tuy nhiên còn phải xem nhìn cái này kiểm tra sức khỏe có hay không đến tiếp sau phát triển. Dù sao giác tỉnh phạm vì cũng không chỉ có cao bên trong sinh A, sơ trung học sinh, tiểu học sinh, đại học sinh, người trưởng thành, đều là có giác tỉnh khả năng. Nếu như cái này kiểm tra sức khỏe thật là một cái liên quan tới giác tỉnh chắc thí, như vậy thì không có lý do chỉ đến như vậy một đợt. hắn ngồi cùng bàn diệp linh linh vẫn là lắm mộm, bạn học khác cũng không nguyện ý cùng nàng trò chuyện quá nhiều, chậm dãi bắt quái vẫn được. Nói lên chuyện đứng đắn liền có chút chịu không được nàng. Cho nên nàng vẫn có chút không nhịn được muốn cùng lữ thụ trò chuyện, tuổi dậy thì thiếu niên thiếu nữ có cái rất đặc thù rõ ràng, nhớ ăn không nhớ đánh. Lữ thụ, ngươi đêm qua lên internet không? Diệp Linh Linh hỏi. Lữ thụ bình tĩnh nhìn Diệp Linh Linh cái kia phổ phổ thông thông mặt, tự do, dân chủ. Đến từ Diệp Linh Linh cảm xúc tiêu cực giá trị, 119. Diệp Linh Linh lúc ấy liền mê, ta hiện tại đúng vậy hỏi ngươi có hay không lên mạng? Ngươi còn cùng ta nói cái gì xã hội chủ nghĩa hoạch tâm giá trị quan. Nàng cũng coi là minh bạch, lữ thụ căn bản liền không hứng thú cùng nàng trò chuyện bất luận cái gì giác tỉnh giả có liên quan chủ đề. Lữ thụ tâm lý cùng gương sáng mà, hắn hiện tại nếu là có cơ hội có thể cùng còn lại giác tỉnh giả giao lưu trao đổi vẫn được, cùng như thế một đám còn không có giác tỉnh đồng học, có cái gì tốt giao lưu. 27. Hòa thức phòng sao chép Chờ đến chủ nhiệm lớp thạch thanh nam dưới cánh tay mặt kẹp lấy một chồng bài thi tiến Ban Cái kia thật dày bài thi mới đem sở hữu đồng học cho một lần nữa kéo về đến hiện thực bên trong tới. Dù là sáng mai liền toàn bộ đồng học đều đã thức tình đâu, nhưng bây giờ không phải là còn không có nha vẫn là đến khảo thị A. Thạch thanh Nam đứng trên bục giảng đẩy một chút ánh mắt của mình, ta biết rõ các ngươi những ngày này tâm tình có chút táo bạo, có thể là vừa mới nghỉ trở về, nhưng là tâm vẫn chưa về, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi là, còn có một năm rưỡi các ngươi liền muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học, nếu như các ngươi hiện tại tụt lại phía sau. Đằng sau coi như không tốt đuổi, cho nên kiểm chế lại, hiểu không tốt, cái này tiết khóa thi số học. Thạch Thanh Nam không có chút rõ sự tình gì, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn đang nói cái gì. Lữ thụ rất bội phục Thạch Thanh Nam vị này chủ nhiệm lớp công việc vẫn là rất chân thành phụ trách, mà lại ngày hôm qua bảy bàn chủ nhiệm lớp bị đánh, một tầng lầu bên trên nhiều như vậy lao sư đâu, cũng chỉ có một mình hắn sông đi lên thấy việc nghĩa hăng hái làm. Diệp Linh Linh nhỏ giọng đối với Lữ thụ nói ra, để cho ta chép chép a người tốt một cuộc đời an Diệp Linh Linh mới mở miệng, Lữ bên cạnh cây đồng học cũng bắt đầu đối với Lữ Thụ vứt mị nhãn, một bộ người hiểu biểu lộ. Hiện tại mọi người cảm thấy, Lữ Thụ vẫn là rất hưu dụng nha, tối thiểu có thể làm cho mọi người thành tích cuộc thi không có trở ngại. Dĩ vãng dựa vào thực lực, Diệp Linh Linh vẫn cảm thấy mình cùng Lữ Thụ ngồi ngồi cùng bàn là may mắn lớn nhất, bởi vì mỗi lần khảo thí Lữ Thụ đều để bạn học chung quanh chép bài thi. Cũng không phải chủ động để bọn hắn chép, kéo tốt đồng học quan hệ mà là hắn viết xong về sau liền đặt ở chỗ đó cũng không che lấp cái gì, không chủ động cũng không phòng bị. Cái này thuần túy là lữ thụ tính cách cho phép, hắn cảm thấy không có phòng một tay tất yếu, cái này loại nhỏ khảo thí, người khác bằng bản sự chép bài thi, mình cũng không cần thiết như vậy đắc tội với người. Nhưng là, hiện tại không đồng dạng A. Lữ thụ hít một hơi thật sâu, tại sao mình chờ đợi khai giảng không cũng là bởi vì có này một đám đáng yêu các bạn học sao. Khảo thí tiến hành đến một nửa thời điểm. Lữ thụ số học bài thi liền đã viết đầy, lúc này Diệp Linh Linh con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, bạn học chung quanh cũng bắt đầu dục dịch. Lúc đầu lữ thụ bài thi là thả tại lựa chọn để cái kia một tờ, kết quả mọi người vừa mới chuẩn bị chép, chỉ thấy lữ thụ lật đến mặt sau. Trung quanh đồng học nghĩ đến, lật liền lật đi, trước chép phía sau cũng không chầm trễ, kết quả vừa mới chuẩn bị chép đâu, lữ thụ lại lật trang. Lật ra lật, trong vòng một phút lữ thụ liền lật ra 20 lần. Ánh mắt của mọi người vẫn đi theo bài thi của hắn lật tới lật lui, kém chút liền mắt trận trắng được không? Bạn học chung quanh đều mẫu bức, người cái này không cho chép ý đồ còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Đến tử Diệp Linh Linh Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 70 Đến tử Chỉ là cái này một đợt, đến tử bốn phía xung quanh đồng học quán nghiệm liền cho lữ thụ tăng lên hơn 300 cảm xúc tiêu cực giá trị. Nhìn thấy thu nhập ghi chép, lữ thụ kém chút không có vui lên tiếng tới. Tuy nhiên vừa rồi xoay tròn tự rầm rầm tiếng vang cũng đưa tới chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nam chú ý, "Lữ Thụ ngươi làm gì chứ? An tĩnh chút." "Được rồi lao sư." Lữ Thụ trả lời. Lúc này bạn học chung quanh đơn giản mừng rỡ à, lập tức cảm giác Thạch Thanh Nam quá thân thiết, hiện tại Lữ Thụ cũng không thể tiếp tục lật bài thi đi. Mọi người vụng trộm đưa ánh mắt một lần nữa tụ tập ở Lữ Thụ bài thi bên trên, nhưng mà Lữ Thụ đã đem hai cái cánh tay gác ở trên mặt bàn bị đầu, ra vẻ trầm tư. "Trầm tư em gái ngươi à?" Cái này hai cái cánh tay đem bài thi cản cực kỳ chặt chẽ được không? Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Ha ha, không chỉ có sẽ không, còn cảm giác đắc ý, lữ thụ vui vẻ trầm tư. Cái này một đợt, lại cho lữ thụ mang đến hơn 200 cảm xúc tiêu cực đáng. Lúc đầu để bọn hắn chép, là lữ thụ cảm thấy không cần thiết cản trở, người khác thi kém một chút hắn cũng sẽ không nhiều chén cơm ăn. Nhưng bây giờ không đồng dạng à, các ngươi đặc biệt hôm qua mới trong âm thầm biên bên trong qua ta, ta còn để ngươi chép. Lúc này còn không phải hết thể lấy ra tăng cảm xúc tiêu cực giá trị là mục đích sao. Một trận khảo thí liền tăng lên 500 cảm xúc tiêu cực giá trị, lữ thụ cảm thấy mình muốn đột phá cấp e, liền tất cả đều dựa vào những này đáng yêu bạn học. Lúc này, trước mặt hắn ngồi đồng học còn có chút không tin tà, dù sao lấy trước đều chép vô cùng thoải mái à, có phải hay không ngày hôm qua mọi người nghị luận lời nói bị lữ thụ biết rồi, cho nên tức giận. Nhưng mà căn cứ vào đối với ngày xưa kinh nghiệm, hắn cảm giác được thật tốt nói một chút. Có lẽ vẫn là có thể chép đến đi. Hắn từ phía sau lưng đưa qua tới một cái tờ giấy nhỏ, lữ thụ sứng sốt một chút nhận lấy, mở ra xem, người tốt một cuộc đời ăn, lựa chọn đáp án. Lữ thụ viết viết đưa trở về, đối phương thu đến chuyển về tờ giấy nhỏ về sau đại hỷ, đây là có hi-a. Kết quả mở ra xem, trên tờ giấy liền có thêm hai chữ, người đoán. Phía trước đồng học kia lúc ấy mặt liền đen, ta đoán cầu đàn A đoán. Đến từ lưu sướng cảm xúc tiêu cực giá trị, 170. Ngoà tạo, lữ thụ lúc ấy liền giật mình, cao như vậy hoán nghiệm, ngươi sợ không phải muốn đánh ta à. Lưu sướng cảm giác có chút đau răng hắn cũng không phải toàn cũng sẽ không, đáp án hắn viết, chỉ là phi thường không xác định. Hắn ở lớp học thành tích là thuộc về cái kia loại nửa bình tử nước lắc lư, mình tính ra đáp án, chính mình cũng không biết rõ đúng hay không. Hắn khẽ cắn môi ở trên tờ giấy viết, à ập đập đa Chờ đến tờ giấy lần nữa chuyển trở về thời điểm, Lưu sướng con mắt liền nhìn chầm chầm chủ nhiệm lớp thạch Thanh Nam các loại khẩn trương, các loại dấu. Sau đó mấy người thạch thanh nham ánh mắt không ở bên này thời điểm mở ra xem, bên trên lại nhiều ba chữ, ngươi lại đoán. Đến từ Lưu Sướng cảm xúc tiêu cực giá trị, 311. Lưu Sướng nhìn thấy cái này ba chữ thời điểm thiếu chút nữa đi tiểu, hắn lần này là triệt để từ bỏ, đồng thời chắc chắn lưu thụ khẳng định là bởi vì ngày hôm qua mọi người phía sau nghị luận tức giận, không phải vậy làm sao trước kia để chép, hiện tại liền đông nhiên không cho dò xét. Lòng dạ quá nhỏ đi. Mọi người cũng liền là đùa giỡn a. Trên thế giới có như thế một loại người, hắn thưởng thức cười mở rất quá mức, sau đó ngươi tức giận hắn còn nói ngươi mở không dậy nổi cho đùa. Ha ha. Tuy nhiên lưu sướng cũng không rõ ràng, Lữ Thủ cũng không phải là bởi vì sinh khí mới không để bọn hắn chép, mà là bởi vì Lữ Thủ đã đang thức tỉnh trên con đường này đã so với bọn hắn đi trước một bước, chỉ là hắn cái này giác tỉnh tương đối nước tiểu tính mà thôi. Một trận khảo thí lừa 1000 xuất đầu cảm xúc tiêu cực giá trị, đây tuyệt đối không có tâm bệnh a. Tuy nhiên Lư Thụ luôn cảm thấy còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn nhìn một chút ngồi cùng bàn Diệp Linh Linh, sau đó đem cánh tay hơi hướng phía dưới xe dịch, lộ ra một lựa chọn đáp án, D. Diệp Linh Linh nhãn tỉnh sáng lên, chép một cái cũng là chép a, tranh thủ thời gian chép đến mình bài thi bên trên. Chờ nàng chép xong đáp án này thời điểm, khảo thí cũng đến khâu cuối cùng, Thạch Thanh Nam tuyên bố thu quyển. Diệp Linh Linh mặt đều là đen, lần này chỉ sợ là nàng cao hơn bên trong đến nay khảo thí kém nhất một lần, chỉ nhớ thương dò xét. Chính mình cũng không có quan tâm hào hào viết bài thi. Tổng cũng may, mình có thể xác định có một lựa chọn là chính xác A. Chỉ coi là một loại an ủi. Ngay tại Diệp Linh Linh một mặt tâm không cam tình không nguyện đem bài thi đưa cho hàng trước thời điểm, lữ thụ mới rốt cục buông xuống cánh tay của mình. Diệp Linh Linh lúc ấy liền hóng mất, con hàng này đáp án lại là B, lữ thụ chặn một nửa, để nàng nhìn thành một cái D. Người mẹ nó là cô cái này mẹ nó khẳng định là cô I cái kêu B viết siêu siêu vẹo vẹo còn đặc biệt lớn Rõ ràng chính là muốn phương pháp mình A Đến từ Diệp Linh Linh cảm xúc tiêu cực giá trị, 171. 28, Lý Tề trở về. Mẹ nó à, Diệp Linh Linh lúc ấy cả người sẽ không tốt, ngồi tại chỗ quyết định đời này cũng sẽ không lại cùng Lữ Thụ nói một chữ, bạn thận Lữ Thụ vui vẻ cầm quốc sản điện thoại di động phát một đầu bằng hưu vọng Bằng hưu của hắn vòng trong cơ bản đúng vậy một số người không có phận sự, lớn nhất một bộ phận vẫn là lớp chúng ta những bạn học kia. Lúc này phát bằng hưu vọng Vượt qua bảy đi liền sẽ ẩn tàng một bộ phận Cần chút mở toàn văn mới có thể nhìn thấy sở hữu nội dung Diệp Linh Linh một mặt sinh không thể luyến ngồi tại chỗ Đến trường trong lúc đó cũng không có gì giải trí hạng mục Theo bản năng liền muốn soát soát bằng hữu vòng nhìn xem Sau đó liền thấy lữ thụ phát đầu kia Vì cái gì ta không có một cái nào đáng yêu đến nổ tung ngồi cùng bàn Mà ta ngồi cùng bàn lại có Diệp Linh Linh tại chỗ kèm chút liền lật bàn Người đủ chưa? Người đủ chưa? Báo cáo lao sư ta muốn đổi vị trí. Không cho chép bài thi coi như xong, đầu này bằng hữu vòng lại là chuyện gì xảy ra A. Còn có thể hay không khi bạn học A. Ngươi chỗ nào đáng yêu A. Mới ngươi tại chỗ nổ tung được không? Đến từ dịp linh linh cảm xúc tiêu cực giá trị 536. A giống, lữ thụ nhãn tỉnh sáng lên, mình quả nhiên lạ thường liền có thể trí thắng A. Buổi sáng vẹn vẹn đi học như thế một hồi, liền thu hoạch hơn 1.800 cảm xúc tiêu cực đáng giá, ra sức A ngồi cùng bàn Về sau chúng ta đúng vậy huynh đệ. Không qua đi gì chứng chính là, buổi sáng trận thứ 2 khảo thí anh ngữ, lữ thụ cảm thấy mình là triệt để không có hy vọng thu hoạch được cảm xúc tiêu cực đáng giá. Dù sao trận này liền cho chơi tuyệt, người ta cũng sẽ không lại ôm cái gì chờ mong. Nhưng mà sự thật chứng minh lữ thụ đối với tình người tiến hành ngộ phán, ở anh ngữ khảo thí thời điểm, bên cạnh hắn đám kia đồng học nhớ tới lữ thụ sở tác sở vi, liền có một loại kéo dài hoán nghiệp. 1111. Cứ như vậy một trận thi xuống tới. Lữ thụ cảm xúc tiêu cực giá trị vậy mà một lần nữa đột phá 2.000 đại quan. Lại còn có cái này loại thao tác đâu. Giữa trưa mọi người xuất đi ăn cơm, lữ thụ đầu kia bằng hữu vọng cũng không phải vẹn vẹn diệp linh linh có thể thấy được, ai cũng có thể trông thấy. Trung quanh hắn ngồi những bạn học kia liền cùng cùng nhau ăn cơm người nói, lữ thụ đoán chừng là bởi vì vì mọi người phía sau nói những lời kia, tức giận. Vậy mà tại khảo thí thời điểm, hoa thức để phòng mọi người. Nhất là lữ thụ cùng lưu sướng lẫn nhau chuyển tờ giấy được mọi người truyền nhìn Cái này là bằng chứng A Không liền nói hắn không có cách nào giác tình A Mọi người thực sự nói thật A Hắn bình thường liền người yếu nhiều bệnh Một cái học kỳ chỉ riêng sinh bệnh liền phải mời nhiều lần giả Làm sao giác tình A Đúng A, kết quả cái này liền tức giận thôi Còn không cho mọi người chép hắn bài thi Mọi người nói nói thật không được A Không phải sao Còn phát bằng hữu vòng buồn nôn Diệp Linh Linh đâu Diệp Linh Linh vừa rồi thời điểm ra đi kem chút tức khóc. À, các ngươi phát hiện không, lữ thụ mấy ngày nay khí sắc nhìn lên đến cũng không tệ lắm A Vậy thì có cái gì dùng, hai ngày nữa lại phải sinh bệnh. Lữ thụ ở trong phòng ăn bình tĩnh ăn cơm, cơm là buổi sáng trong nhà liền chuẩn bị xong, sao cải trắng thêm cơm. Trường học cơm ở canteen đồ ăn không đắt lắm, nhưng đối với lữ thụ tới nói đương nhiên là có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Các bạn học của hắn khả năng căn bản liền sẽ không suy nghĩ một cái đạo lý, đã ngươi nói ta nói xấu. Vậy ta phản kích một chút cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Huống chi Lữ Thụ bản thân chính là muốn lửa cảm xúc tiêu cực đáng giá, quả ngươi có hay không đắc tội ta, tìm tới cơ hội ta đều có thể phải đắc tội ngươi. Lữ Thụ ở lúc ăn cơm cũng nhìn thấy lớp bên cạnh giác tỉnh vị nữ bạn học kia, lẻ loi một mình ngồi ở trong phòng ăn ăn cửa sổ bán fast food, cũng không nói chuyện, không nhìn điện thoại di động, đúng vậy yên lặng ăn cơm. Cô gái này là thật có thể vững vàng a, không giống bảy ban Lý Tệ, đạt được lực lượng về sau liền lố mãng sử dụng hiện tại còn không chừng ở nơi nào đây trước đó lưu thủ còn đang suy nghĩ mình phải thật tốt quan sát một chút quan phủ đối với lý tề thái độ nếu như nói lý tề liền từ đó mất tích cái kia rất rõ ràng quan phủ là giống tiếp tục che giấu những chuyện này nếu như lý tề có thể trở về vậy thì nói rõ liên quan tới giác tỉnh giả thời đại liền chân chính mở ra ăn cơm buổi trưa thời gian cũng liền 50 phút đồng hồ ăn xong liền phải về trong lớp hoặc là ở trong lớp tự học cũng có thể nằm sắp ngủ Dù sao chính là muốn ngồi đến xế chiều 2 điểm nửa đi học. Lao sư không ở nơi này nhìn lấy, cũng liền ngẫu nhiên đối diện xem một chút. Lọt sang dơ liệt ngoại ngữ trưởng học cao năm thứ 2 chính là cái này đã ngộ, chuyện không có cách nào khác, cấp 3 thì càng tán khốc hơn. Lữ thụ trợt phát hiện bên người Diệp Linh Linh lốt bốp chính dùng di động ở một cái trong đám nói chuyện phím đâu, hắn hiện tại thị lực rất tốt, liếc qua liền có thể nhìn thấy bên trong mấy cái chính đang nói chuyện đều là quen thuộc ảnh chân dung, bày tên là giác tỉnh giả. Bọn này đồng học thừa dịp ăn cơm buổi trưa công phu lại kéo một cái bầy đây là mọi người lẫn nhau thảo luận giác tỉnh phương diện chuyện bầy sao. Là chỉ có số ít người ở trong đám, vẫn là chỉ có mình không ở. Lữ thụ lại liếc một chút, trong đám lại có hơn 50 người, hợp lấy đây đúng là chỉ có số ít người chưa đi đến bầy A. Xem ra bọn này các bạn học triệt để định đem mình bài xích ở ngoại vi đi. Lữ thụ không có để ở trong lòng, chấm nhất một năm dưới mọi người liền muốn mỗi người đi một ngả. Tuy nhiên lữ thụ đột nhiên cảm giác được đám người này thật sự là có ý tứ, trong đám một cái chính thức giác tỉnh người đều không có, cho chuyện có ý gì à. Diệp Linh Linh dư quang nhìn thấy lữ thụ ở hướng phía bên mình liếc hư lạnh một tiếng liền đem trước mặt sách vỡ đều rời đến bên trái, che khuất lữ thụ ánh mắt. Giờ này khác này, lữ thụ đống nhiên không để ý tới diệp Linh Linh con hàng này, ý hắn bên ngoài phát hiện, mình trái tim bên trong đoàn kia hỏa diễm, ở mấy ngày nay ban ngày tu hành chi bên trong, vậy mà bắt đầu chậm dãi từ thuần hướng về bị l Đó là cái cái gì biến hóa? Đoàn kê hỏa diễm ở lữ thụ trong ý thức càng phát nóng rực, giống như là nhảy lên dung nham bị bỏng lấy. Thế nhưng là lần này lữ thụ là thật có chút không rõ, hoàn toàn không hiểu rõ vì cái gì ngọn lửa sẽ có dạng này chuyển biến. Hắn hiện tại có thể tùy tâm sở dục sử dụng tinh đồ bên trong lực lượng, nhưng lửa này mầm phần lớn thời gian đều giống như cùng hắn không có nửa xu quan hệ hoàn toàn không nghe chỉ huy. Liên phẳng phất. Nó còn không có từ ngủ say bên trong triệt để tỉnh lại. loại tình huống này Coi như lữ thụ cào phá đầu cũng rất khó muốn xuất biện pháp đến giải quyết, một người lục loại tu hành, vẫn là quá khó khăn một điểm. Lý tệ về trường học. Nguyên bản an tĩnh nghỉ chưa giáo sư có người kinh hô một tiếng, ta bảy ban đồng học cho ta nói, lý tệ vừa mới tiến ban, trường học cho hắn ở lại trường xem xử lý. Lữ thụ ngần người, trong lớp những bạn học khác đều sôi trào, đây là bọn hắn bên người xuất hiện cái thứ nhất giác tỉnh giả, nguyên bản còn có người suy đoán lý tệ sẽ mặc danh kỳ diệu mất tích. Kết quả bây giờ lại quang minh chính đại trở về, đánh xong lão sư, cũng bất quá là cái ở lại trường xem xử lý mà thôi. Đối với phạm sai lầm mà nói, cái này xử lý xem như rất nhẹ. Các bạn học đều ở cao hứng bừng bừng thảo luận có phải hay không giác tỉnh giả cũng không biết bị bắt đi nghiên cứu loại hình sự tỉnh. Chỉ có lữ thụ đang nghĩ, có lẽ quan phủ đã có công khai những chuyện này đánh được rồi. 29. Đạo Nguyên Ban Lữ thụ tan học thời điểm giả bộ như trong lúc lơ đáng đi ngang qua lớp 11 bảy bàn Muốn nhìn một chút lý tề con hàng này trên người có không có thương tổn á trí loại, đúng vậy muốn nhìn một chút hắn có hay không bị tra tấn á cái gì. Ngay từ đầu hắn còn sợ bị người khác phát hiện mình muốn đi quan sát lý tề, kết quả còn chưa tới bảy ban cổng, hắn liền biết mình đến cỡ nào ngu xuẩn. Cái này mẹ nó bảy bàn cổng hiện tại đơn giản người đông nghìn nghị ta đâu còn dùng nguy trang, tất cả đều ở vây quanh lý tề hỏi lung tung này kia, hỏi trước là thế nào giác tỉnh, hỏi lại giác tỉnh sau này cảm thụ, sau đó lại hỏi giác tỉnh về sau muốn làm gì. Sau cùng hỏi giác tỉnh về sau, còn có tiến bộ hay không khả năng? Làm đến giống như tất cả mọi người vài phút muốn đã thức tỉnh. Lữ thụ ở ngoại vi đứng xa xa nhìn lý tề lúc này hăng hái dáng vẻ rất có chỉ điểm giang sơn khí khái. Ta ngày đó liền là bị điểm kích thích, một cái trước người đi lạc phổ công viên uống một chút rượu. Trên đường về nhà thời điểm liền phát hiện mình đã thức tỉnh, các ngươi cũng khác hiểu ý, khẳng định có cơ hội. Về sau mọi người ai muốn có cái gì không hiểu đều có thể đến hỏi ta, ta biết đến nhất định nói cho các ngươi biết. Về sau có bên ngoài trường người lấn phụ các người, các ngươi tìm ta, bảo đảm cho phép bọn họ chịu không nổi. Nguyên bản lý tề đúng vậy một trường học bên trong đầu đường xó chợ ưa thích bị người chú ý, hiện tại xem như cầu nhân đến nhân. Cái tuổi này các thiếu niên rất dễ dàng bởi vì tự thân đối với chú ý độ, tồn tại cảm giác thiếu thốn mà đi đến lệnh ra đường. Tuy nhiên lưu thủ cảm thấy lý tề tâm nhãn kỳ thực cũng không xấu, hắn giữa chưa ở nhà ăn cũng dự thính người khác nhắc qua, cái này lý tề cũng không đối bản giáo đồng học đùa nghịch qua hung ác. Cũng là ra ngoài cùng bên ngoài trường học sinh chuyện đánh nhau Có người hỏi Lý Tề Ngày hôm qua cảnh sát đem người mang đi không có đối với ngươi như vậy à Lý Tề chẳng hề để ý nói ra Không, liền để ta ở sở cảnh sát ở một ban đêm liền đem ta phong xuất Lữ thụ điểm điểm đầu Lý Tề thậm chí ngay cả áo khoác đen đều không có gặp Không, không nên nói là không có gặp Mà là đối phương không có biểu rõ thân phận Dù sao hắn đúng vậy bị áo khoác đen mang đi Cái này cùng Lương Triệt lúc trước đãi ngộ hoàn toàn khác nhau Là chính sách cùng kế hoạch phát sinh ra cải biến sao? Chỉ sợ là Cứ như vậy lữ thụ liền có thể an tâm rất nhiều Tối thiểu quan phủ giống như cũng không có đặc biệt cực đoan ý nghĩ Bất quá, biến số hẳn là ngay tại gần nhất đi Nếu như giác tỉnh giả thật thành quan phương đều thừa nhận sự tỉnh Cái thế giới này sẽ phát sinh dạng gì biến hóa? Chỉ sợ thứ nhất thứ hai ba lần cách mạng công nghiệp cùng cái này So sánh bắt đầu đều là tiểu vu gặp đại vu Dù sao đây là toàn nhân loại một lần đúng nghĩa cách tân Sinh hoạt tại trong lúc lơ đáng cư như vậy đi chệ, cái gì số học ngữ văn anh ngữ địa lý lịch sử chính trị loại hình đồ vật, trước đó tất cả mọi người đang đợi cấp 3 cái kia một năm thông qua bọn hắn hoàn thành mình trọng yếu nhân sinh chuyển hướng, khi đó, những này đúng vậy mỗi cái học sinh trong sinh hoạt chủ đề. Nhưng bây giờ không đồng dạng, giống như trở thành giác tỉnh giả lại biến thành một cái khác loại suốt đường. Thành tích kém các học sinh chờ mong lấy, vạn nhất mình có thể giác tỉnh, vậy thì từ một cái góc độ khác trưởng cứu mình nhân sinh. Mà học sinh tốt có chút lo lắng. Thành tích học tập của mình đến cùng còn có hay không dùng nhưng mà một bên lo lắng, cũng một bên hy vọng mình có thể trở thành giác tỉnh một cái kia. Không ai có thể phán đoán tương lai thế giới đến cùng hẳn là là cái dạng gì, bởi vì ai cũng không có chân chính trải qua thế giới kia. Giác tỉnh giả cái từ ngữ này ở lập tức dư luận thủy chiều bên trong, quá nóng cửa. Lúc này, đông nhiên có một cái đồng học kinh hô thành phố muốn thành lập đạo nguyên ban, tập hợp bên trong toàn thị có năng khiếu học sinh tiến vào đạo nguyên ban học tập. Địa điểm liền thiết lập tại chúng ta lạc thành ngoại ngự trường học. Có người hỏi, ngươi từ chỗ nào đến tin tức A? thì ta là 33 bên trong láo sư à nàng vừa rồi cho ta gửi tin tức nói, người nam kia đồng học trả lời nói. Đạo nguyên ban, ba chữ này liền có chút ý tứ. Hòa tiện ban, hồng ký ban, hoành trí ban, những đồ chơi này đều thuộc về mọi người có thể hiểu được phạm chủ không phải là vì học tập nhà, nhưng mà đạo nguyên ban đâu. Cái tên này ý nghĩa tượng trưng có chút quá rõ ràng. Nhưng mọi người còn có chút không xác định, bởi vì cái này biến số tới tốt lắm nhanh, có đôi khi trong lòng ngươi rõ ràng có cái đáp án, nhưng ngươi vẫn là không có thể xác định. Ngoa tạo. Có người kinh hô bắt đầu, ta cao nhất thời điểm đó một cái lý khoa ban đồng học cho ta nói, trường học chúng ta đã có lớp chủ nhiệm lớp bắt đầu tuyên bố tiến vào đạo nguyên ban học sinh danh sách, đoán trường thạch thanh nhằm cũng mau tới đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, làm sao tới nhanh như vậy lúc này mới vừa có người biết được tin tức. Kết quả chuyển đầu liền có lớp bắt đầu công bố danh sách. Lữ thụ nghĩ ngợi, tại sao phải đem cái này toàn thị cấp bậc đạo nguyên ban thiết lập tại lạc thành ngoại ngự trường học. Trường học này tuy nhiên cũng rất tốt, nhưng cũng không tính là tốt nhất à. Dạy học chất lượng trường học tốt nhất hẳn là lạc nhất cao mới đúng, cũng liền là lạc thành trường trung học bên trong. Ban 7 tuyên bố danh sách, trên danh sách, có lý tể. Thông chí nói, bình thường văn hóa khóa vẫn là tại lớp chúng ta bên trên, năng khiếu khóa mới ở đạo nguyên ban đi học. Đạo nguyên ban thời gian lên lớp từ ban đêm 7 giờ bắt đầu, trường học chúng ta về sau hủy bỏ tự học buổi tối. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ồ lên, trước đó người nam kia đồng học nói, cái này đạo nguyên ban là muốn triệu tập toàn thị có năng khiếu học sinh tiến vào đạo nguyên ban học tập. Mọi người cũng không rõ ràng cái này năng khiếu định nghĩa đến cùng là cái gì. Hiện tại đã biết rõ, lý tề năng khiếu là cái gì chẳng phải là giác tình sao. Không phải vậy cái kia lý tề thành tích học tập lại không tốt, vẫn là cái trong trường học nổi danh đầu đường xóa chợ Làm sao lại bỗng nhiên chiêu hắn tiến đạo nguyên ban mà lại văn hóa khóa không chậm trễ, ban đêm những người khác tan học về sau đạo nguyên ban mới nhập học. Đạo nguyên ban bên trong dạy chính là cái gì? Đã giống như là một loại không cần nói cũng biết đáp án. Có thể hỏi đề ở chỗ, lý tên mọi người biết rõ hắn là một cái giác tỉnh giả, cho nên tiến đạo nguyên ban cũng là chuyện ứng cầm cố. Danh sách kêu bên trên những người khác là chuyện gì xảy ra? Lúc này mọi người hai mặt nhìn nhau, giống là nghĩ đến cái gì. Rút máu kiểm tra sức khỏe Rút máu. Nhất định là có thủ đoạn gì có thể nhìn xuất một cái học sinh phải chăng có thể đã thức tỉnh A Không phải vậy cái này một loạt kế hoạch làm sao lại tới như thế giống đã sớm an bài tốt. Giờ này khắc này, có một cái đồng học nói ra, ta tiểu học biểu để nói, hắn một cái đồng học tiếp vào thông tri yêu cầu thứ hai trở lại trường làm chuyển trường thủ tụ, tiến vào trường học chúng ta đạo nguyên ban báo nói. Lữ thụ đống nhiên bừng tỉnh, hắn giống như minh bạch vì cái gì thành phố quan phủ muốn đem đạo nguyên ban thiết lập tại lạc thành ngoại ngự trường học. Lần này tiến vào đạo nguyên ban phạm vi, là từ cấp 3, cho tới tiểu học, dù sao kiểm tra người phạm vi chính là như vậy. Nếu như nói dạy học chất lượng, lạc thành ngoại ngự trường học khẳng định so ra kém lạc nhất cao, nhưng lạc thành ngoại ngự trường học có một cái đặc điểm là toàn thị trường học khác đều không có, vậy thì là nó có được tiểu học, trung hộp cơ sở, cao bên trong hoàn chỉnh văn hóa khóa giáo dục hệ thống, thuận tiện đem sở hữu học sinh hội tụ ở đâu. Chuyện này, chỉ sợ muốn oanh động toàn quốc đi. 30. Quá khách khí Lọt thăng dơ ngoại ngữ trường học trước kia chuyên môn xây một tòa cao ốc, gọi là giọng nói lâu, bên trong tất cả đều là bên ngoài dạy, mỗi cái lớp đều có định kỳ bên ngoài giờ học. Về sau bởi vì bên ngoài dạy tiền lương quá cao, mà lại bên ngoài dạy cũng không phải rất nổi tiếng, cho nên cái này hạng mục liền ngừng, lầu dạy học cũng chống không. Lữ thụ xem chừng, đạo nguyên ban rất có thể liền thiết lập tại cái kia tòa nhà lầu dạy học bên trong đi. Lại mặc kệ thế giới bên ngoài tương lai sẽ như thế nào đối đai chuyện này. Lập tức lo sang dơ liết ngoại ngự trong trường học mỗi cái đồng học, chỉ sợ mong đợi nhất đúng vậy riêng phần mình chủ nhiệm lớp đến tuyên bố chúng tuyển đạo nguyên ban danh sách. Mọi người tâm lý đoán đáp án đúng vậy quan phủ nắm giữ nào đó loại thông qua huyết dịch đến chắc thi giác tỉnh giả thủ đoạn, cho nên ở kiểm tra sức khỏe về sau, bảng danh sách thuận lý thành trương ra lò. Lúc này, không có cái gì thành tích học tập tốt xấu, không có cao thấp mà ốm không có nhà đình nghèo khó hoặc là giàu có, mỗi người đều có hy vọng. Cái này rất giống là mọi người bỗng nhiên trong nháy mắt đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên, quản tra người là cái gì quan, công ty gì chủ tịch hợp đồng quản trị, lao thiên gia ở phương diện này đối với mỗi người đều là công bằng A. Loại ý nghĩ này là một loại chủ lưu, cũng chính là bởi vì người người đều cảm thấy mình khả năng giác tỉnh, mới có thể đến cái này giác tỉnh giả lời nói để như thế hòa nhiệt. Mọi người hâm mộ đã trở thành giác tỉnh giả người, sau đó chờ đợi mình cũng có thể. Nhưng lữ thụ biết rõ, thế giới này xác thực không công bằng. Cái nào cái nào đều không công bằng. Nếu như hắn không có tẩy tủy quả thực, hắn tu hành tốc độ chỉ sợ muốn tính được là rất chậm, nhất định phải không ngừng tích lũy mình cảm xúc tiêu cực giá trị, dạng này mới có thể nhanh chóng đề cao thực lực. Nhưng có tẩy tủy quả thực, hắn liền muốn đối mặt thực tế nhất vấn đề, tư chất. Mỗi người tư chất thật là không giống nhau, điểm này không thể nghi ngờ, tựa như là quy cùng tiên phú, thật sự có phân chia cao thấp. Lữ thụ nghĩ nghĩ, cho tới bây giờ cũng không có áo khoác đen tìm tới nhóm đến mang đi mình Cái kia máu của mình hẳn là không có quá đại mao bệnh đi, xem ra chính mình lúc ấy đem sở hữu tinh thần chi lực khóa ở tinh đổ bên trong là hữu dụ. Nhưng là, mình có thể đi vào cái kia đạo nguyên ban à, cái kia đạo nguyên ban sẽ dạy thụ thứ gì đâu. Nếu như trên danh sách có mình, mình tiến hay là không vào. Khẳng định phải tiến, từ lẽ thường mà nói, tất cả mọi người muốn vào, ngươi lại cự tuyệt, hoặc là não tử có vấn đề, hoặc là địa phương khác có vấn đề. Từ tu hành phương diện mà nói, Nếu như có thể đến một chỗ tham khảo quan phủ đã biết kinh nghiệm, giảm bất tự mình tìm tòi quá trình, đây cũng là rất tốt một việc a Hiện tại lưu thụ một mực khổ với mình chỉ có thể tối như bưng tu hành, ngay cả cái có thể tham chiếu người đều không có, dạng này ngược lại không phải là không thể được, mâu chốt là mệt mỏi a Mà lại đã những người kia không có cách nào phát hiện trên người mình dị thường, vậy mình đến đó cũng rất tốt ẩn tăng đi. Đi theo trào lưu kiếm kinh nghiệm, sau đó mình chơi mình, luôn có loại buồn bực thanh âm phát đại tài cảm giác. Lữ thụ ưa thích. hắn một bên suy nghĩ những chuyện này một bên viết bài tập, nhất tâm lưỡng dụng như cũ hai không châm trễ, mắt nhìn thấy bên người những người kia cũng bắt đầu lẫn nhau thổi phồng lẫn nhau khiêm tốn, ngươi nhất định có thể bên trên bảng danh sách. Ha ha, không có không có, khẳng định là ngươi. Thật mẹ nó hương nguy a, lữ thụ lung lay đầu. Kết quả lúc này Diệp Linh Linh nhìn thoáng qua còn tại viết bài thi lữ thụ nói đến ngồi châm trọng học giỏi thì có ích lợi gì thời đại khác biệt, có ít người cuối cùng sẽ bị đào thải. Lữ Thụ lườm nàng một chút, câu nói này hắn không quá tán đồng, thời đại nào ngươi đều phải có làm cơ sở kiến thiết người khô sao? Không phải vậy ngươi để giác tỉnh giả đi cho ngươi đánh rửa vào tu bên dưới ngươi cũng thật để ý mình, mà lại ngươi cái này một bộ lập tức sẽ giác tỉnh dáng vẻ là chuyện gì xảy ra a. Ngay lúc này, Thạch Thanh Nam kẹp lấy giáo án đi đến, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái mang theo đen khung con mắt người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kêu cười bắt đầu còn rất tấm áp. Những người khác có lẽ không biết, nhưng Lữ Thụ gặp qua hắn chính là đêm giao thừa sơ tuyết đêm hôm đó, đuổi bắt lương triệt hai cái áo khoác đen một trong số đó. Nên tôi vẫn là tôi à, đối phương liền an tĩnh đứng ở nơi đó, lư tự đều có thể cảm nhận được trên người đối phương bảng bạc lực lượng. Thạch Thanh Nam nhìn một chút dưới đài học sinh, thành phố quyết định ở trường học của chúng ta thành lập một cái đạo nguyên ban, tập hợp bên trong toàn thị năng khiếu sinh tiến hành thống nhất học tập, bồi dưỡng bọn hắn năng khiếu, bên cạnh ta vị này, đúng vậy đạo nguyên ban tương lai chủ nhiệm lớp. Sở Hữu đồng học hai mặt nhìn nhau. Vị này đúng vậy đạo nguyên ban chủ nhiệm lớp, đây chẳng phải là nói, hắn cũng là một vị giác tỉnh giả. Thạch thanh nham mở ra bảng danh sách, vậy ta hiện tại niệm bảng danh sách, trên danh sách đồng học ở phòng học bên ngoài chờ một chút, các người đạo nguyên ban chủ nhiệm lớp có chuyện nói với các người, bắt đầu từ ngày mai ban đêm 7 giờ trước liền muốn đi đạo nguyên ban báo cáo, bất quá, bình thường văn hóa khóa tốt hơn theo trong lớp bên trên. Sở hữu đồng học mắt sáng rực lên bắt đầu, sống lưng đều không tự chủ được ngồi thẳng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói liền là trọng yếu nhất thời khắc. Lưu Lý, Thạch Thanh nham niệm một cái tên liền sẽ ngừng dừng một cái, chờ đợi vị bạn học này ra ngoài, mà cái thứ nhất đọc, đúng vậy lớp 11-3 ban lớp trưởng. Lý Thanh Ngọc, Viên Lĩnh Khởi, mỗi niệm một cái tên, bị niệm đến tên người liền sẽ trở nên kích động, cứ thế tại sắc mặt xuất hiện một trận đường hồng, quá kích động. Liền ngay cả đi xuất phòng học thời điểm đều ngang trước cỡ ngược lấy, giống như sợ mất đi rác tỉnh giả mặt mũi. Nhưng là càng hướng xuống còn lại không có bị niệm đến, liền càng thêm lo lắng. Ai sẽ là kế tiếp đâu? Vừa rồi có người hỏi sát vách những cái kia lớp, một lớp cũng liền đại khái 4-5 cái dáng vẻ, nhiều nhất một lớp cũng mới 6 cái, thậm chí có chút lớp chỉ có 3 cái, đây là không bình quân. Mình trong lớp sẽ có mấy cái. Hiện tại đi ra 3 cái, thật đúng là bình thường mọi người cảm thấy có khả năng nhất giác tỉnh nhóm người kia. Cái này một đợt người có một cái rất đặc thù rõ ràng đúng vậy khí chất đột xuất, chẳng lẽ là gen tốt? Trước đó mọi người cảm thấy Lao Thiên ra là công bằng, hiện tại đông nhiên ý thức được, giống như công bằng cũng không tồn tại. Những người này bình thường liền càng thêm có tồn tại cảm giác, hiện tại vẫn là. Nếu như nhìn từ góc độ này, mình chỉ sợ là tuyển không lên đi, có người chán ngán thất vọng nghĩ đến. Tuy nhiên có một chút ra nổi là, còn có nhiều người như vậy bồi cùng với chính mình đâu, cũng không phải chỉ riêng tự mình một người tuyển không lên, nhất là cái kia lữ thủ thành tích tốt như vậy, không giống nhau vô dụng. Nghe tới đây liền có chút thăng bằng, nhân tính chính là như vậy. Thạch Thanh Nam niệm đến cái cuối cùng tên, Lữ Thụ. Toàn lớp bỗng nhiên yên tĩnh, liền phản phất tất cả mọi người thả người nhảy lên rơi xuống đen âm u không bờ bến vực sâu, băng lanh thấu xương. Lữ Thụ có người thậm chí lên tiếng nghi vấn, phản Phất đối với đáp án này tràn đầy nghi vấn. "Đúng, là Lữ Thụ." Thạch Thanh Nam điểm điểm đầu, tốt nghiệp xong, những người khác tiếp tục tự học. Thạch Thanh Nam niệm xong về sau phát hiện Lữ Thụ bên kia nửa ngày đều không có đứng dậy, Lữ Thụ. Lúc này lữ thụ đang nhìn mình đang bị soát bình phong thu nhập ghi chép 411, 419, 577, 177, 99. Các bạn học thực sự là quá khách khí. 31. Ấn mở toàn văn. Vẹn vẹn bởi vì lữ thụ ở trên danh sách, các bạn học liền vì lữ thụ cống hiến trọn vẹn 5.710 cảm xúc tiêu cực giá trị, tăng thêm trước đó khảo thí những cái kia. Hắn cảm xúc tiêu cực giá trị đã đạt tới 77-92 cái này từ chưa tới qua độ cao. Các bạn học vì cái gì hoán nghiệm lớn như vậy? Rõ ràng đúng vậy nhất người yếu nhiều bệnh một cái kia, cũng là nhất không thích sống chung, miệng độc nhất một cái kia, ai đều không cảm thấy hắn sẽ rất tỉnh. Thậm chí có người đều công khai trò chuyện lời này để, coi đây là sau khi ăn xong để tài nói chuyện. Kỳ thực giữa bạn học chung lớp quan hệ lúc đầu sẽ không như thế cứng ắc, ấn đạo lý nói lữ thụ gia đình khó khăn, tất cả mọi người hẳn là rất nguyện ý giúp trợ hắn, đến lúc đó mọi người các loại hòa thuận hòa thuận vui vẻ vô cùng cũng không cần ngẫu nhiên bị lữ thụ nghẹn chịu không được. Cái này nó bên trong cũng có lữ thụ chính mình nguyên nhân, từ trong cô nhi viện đi ra hài tử, hoặc nhiều hoặc ít trên tâm lý đều sẽ có chút không giống nhau, chưa chắc là bao lớn vấn đề, có thể là tự luyến, có thể là tự ti, có thể là quái gỡ, có thể là chán ghét nhân tế kết giao. Liền xem như bình thường trong gia đình đi ra cũng sẽ có cái này loại ma bệnh, mà lữ thụ đúng vậy tương đối quái gỡ cái kia một loại. Hắn không phải là không muốn cùng các bạn học giữ gìn mối quan hệ, Mà là từ vừa mới bắt đầu mình có thể nuôi sống mình, thời gian lại không đủ dùng, cho nên hắn đã cảm thấy không cần thiết lãng phí cái kia cái thời gian. Dân ra, đồng học quan hệ trong đó chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, trực tiếp liên ác hóa. Hiện ở cái này nhất không thích sống chung người bỗng nhiên nhảy lên trở thành người người đều muốn làm giác tỉnh giả hậu bị dịch, cái này khiến những cái kia phía sau biên bên trong qua các bạn học của hắn làm sao chịu nổi Càng là trước kia nói hắn càng nhiều người, lần này cho hắn cảm xúc tiêu cực giá trị thì càng nhiều. Nhưng mà mặc kệ lại không thể tin, mọi người cũng phải thừa nhận, vừa rồi Thạch Thanh Nam đọc đúng là lữ thủ tên. Vậy theo mọi người trước đó suy đoán mà nói, lữ thụ đúng vậy giác tỉnh giả hậu bị dịch, có lẽ tiến vào đạo nguyên ban liền có thể lập tức giác tỉnh, bắt đầu một cái khác đoạn người khác nhau sinh. Chỉ là lữ thụ hiện tại tâm tình kích động hoàn toàn không phải đến từ trên danh sách có hắn chuyện này, mà là đại lượng cảm xúc tiêu cực giá trị. Đây mới là hắn an thân lập mệnh căn cơ A. Có hôm nay cái này 77-92 cảm xúc tiêu cực giá trị lại thêm mình tu hành, làm không tốt đêm nay có thể liên tục đột phá hai ngôi sao. Thậm chí là trực tiếp đột phá cả đoàn tinh vân. Lữ thụ đi ra ngoài, còn lại ba vị đồng học cùng vị tiêu đạo nguyên ban chủ nhiệm lớp đã đợi ở ngoài cửa. Vị tiêu áo khoác đen thanh niên ấm áp mà cười cười, nhưng nhìn kỹ lại, nụ cười này bên trong lại cất dấu cự đại ngăn cách. Hắn tự giới thiệu nói, ta gọi Tây Phệ, ân chó sửa sủa trời tối ngày mai các người liền cần đến chỗ của ta báo cáo vị trí ở giọng nói lâu ép chín ban, bảng số phòng xế chiều ngày mai liền sẽ treo lên. Tây phệ nhìn thấy lữ thụ bọn hắn mắt bên trong có nghi hoặc hiện lên, còn giải thích thêm một câu, cái này ép cùng đẳng cấp không có quan hệ, không cần quá để ý. Lữ thụ giật mình, cái này tây phệ đại khái là nghĩ đến quỹ ngân sách công bố cái kia cấp bậc, cho nên ngoài định mức tăng thêm một câu như vậy. Lữ thụ khoảng cách gần cảm thụ được tây phệ trên thân bảng bạc sao động năng lượng, hắn bỗng nhiên rất ngạc nhiên, cái này tây phệ là cái gì cấp bậc ép e vẫn là dê Mà quan phủ bên trong, cấp bậc cao nhất giác tỉnh giả tới trình độ nào đây? Tây phệ đi, tiếp tục đi bên dưới một cái lớp học cùng đi chủ nhiệm lớp nghiệm bảng danh sách, có mỗi cái lớp chủ nhiệm lớp ở, hắn cũng sẽ tiết kiệm hứa nói nhảm nhiều quá trình. Lữ thụ yên lặng đi về, bên người lớp trưởng lưu lý vô vô lưu thụ ba người bọn họ bả vai, chúng ta là cùng trong một lớp học đi ra, đến đạo nguyên ban nhất định phải đoàn kết ta, đợi lát nữa ta xây cái tiểu quần, đem các ngươi đều kéo đi vào. Quả nhiên là tổ chức chủ tính trung năng lực cùng tâm nhãn đều có chỗ hơn người à, lúc này liền bắt đầu vì tương lai đạo nguyên ban phòng ngừa chu đáo. Lưu lý thậm chí còn đơn độc đối với lưu thụ cười nói, lưu thụ ngươi bình thường thân thể không tốt, đến đạo nguyên ban nếu là có cần muốn trợ giúp cứ việc cho ta nói, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi. Trong lời này lôi kéo ý vị quá rõ ràng, hỗ trợ sớm một chút cũng không gặp ngươi nói lời này à, mà lại lưu thụ cũng không cần cái gì hỗ trợ. Nếu thật là bình thường cao bên trong sinh đoán chừng sẽ theo hợp lý nội dung cốt chuyện hướng xuống đối thoại đi, tối thiểu cũng phải khách sáo một chút, nhưng mà, hắn nói chuyện đối tượng là Lữ Thụ. Ha ha, Lữ Thụ cười cười với ban, cái này ha ha hai chữ vẫn là cùng Lữ Tiểu Ngư học, chung kết nói chuyện phiếm thiết yếu thần khí. Đến từ lưu lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 70. Lữ Thụ mới vừa vào ban, sở hữu đồng học đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lữ Thụ, trong mắt kinh ngạc khắp nơi có thể thấy được. Tận đến giờ phút này, Lữ thụ thu nhập trong ghi chép còn có đến từ các bạn học tiếp tục oán niệm cho hắn gia tăng cảm xúc tiêu cực đáng. Hắn ngồi tại chỗ đập đi miệng, mình đây là muốn ở trên con đường này đi xa. A. Nhưng mà, lữ thụ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn cầm từ bản thân quốc sản thần cơ phát một đầu bằng hữu vọng, vẫn là cần chút mở toàn văn. Lúc này mọi người chính là phát bằng hữu vọng nói chuyện đã xảy ra hôm nay, tỉ như tuyên bố bảng danh sách sự tình, đến lúc này ai còn có tâm tư tự học. Bởi vì cái gọi là kỳ vọng càng lớn Thất vọng cũng lại càng lớn, vốn cho là tất cả mọi người có cơ hội, thậm chí đều muốn tốt chính mình nếu là giác tỉnh cái gì năng lực gì liền tốt, kết quả thất vọng tới nhanh như vậy. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất là, bọn hắn cảm thấy nhất không có khả năng giác tỉnh người, bị tuyển tiến vào đạo nguyên ban. Sau đó, bọn hắn ngay lúc này thấy được lữ thụ bằng hưu vọng. Người miễn là còn sống, liền nhất định sẽ có chuyện tốt phát sinh. Ở trên thân người khác, lữ thụ vừa phát xong. Liền thấy thu nhập ghi chép lần nữa soát bình phòng, lại nhiều 2.000 cảm xúc tiêu cực giá trị thu nhập, tăng thêm vừa rồi tiếp tục không ngừng một số hoán nghiệm, trực tiếp đột phá một vạn đại quan. Các bạn học lúc ấy liền nhất cả trứng cái này loại được tiện nghi khoe mẽ hành vi, cũng chỉ có lữ thụ tài giỏi đi ra rồi hả. Cái này mẹ nó quá thiếu đạo đức đi, hướng mọi người trên vết thương sắt môi A. Nhưng mà lữ thụ vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn, cái này giống là trước kia khảo thí thời điểm, ngươi không nắm chặt thời gian làm một món lớn về sau rất có thể liền không có cơ hội. Hôm nay cái này một đợt cảm xúc tiêu cực giá trị soát quả thực là muốn đột phá chân trời, lữ thụ cảm thấy mình vẫn phải lại đến một phiếu, dứt khoát lại phát một đầu bằng hữu vọng vẫn như cũng là cần chút mở toàn văn. Vậy mà chúng tuyển đạo nguyên ban A, từ nay về sau bằng hữu của các ngươi vòng mê người chấu ngay tại ở. Có ta. Tất cả mọi người nhìn thấy đầu này bằng hữu vòng một cái kia, trong nháy mắt cả người sẽ không tốt. Có em gái ngươi A có, ngươi còn có hết hay không rồi. Chẳng phải là chúng tuyển cái đạo nguyên ban à, chẳng phải là chúng tuyển đạo nguyên ban rồi sao? Cái này mẹ nó đắc ý sức lực đơn giản vô địch được không, ngươi còn có phải hay không lại bị nữa? Ngay một khắc này, sở hữu lớp 11 ba ban đồng học đều giống như bị một đạo từ trên trời ráng xuống lôi đình kích bên trong, liền xem như còn lại ba cái chúng tuyển đạo nguyên ban đều không ngoại lệ. Khu khu, tiếp tục nhắc lại, cái này loại ấn mở toàn văn hình thức ở chỗ này, một cái điểm đúng vậy một chữ, không phải theo đi tính toán, ta không có nước số lượng tử. Ta mới không phải loại người như vậy. 32. khoản tiền lớn. Đến từ Diệp Linh Linh Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 110. Đến từ Nguyên Vốn đã đột phá một vạn đại quan cảm xúc tiêu cực giá trị, vậy mà tại cái này một đợt thu nhập soát bình phong ghi chép về sau đạt đến hơn một vạn 3.000 Phải biết, toàn lớp tổng cộng cũng liền hơn 60 người A. Lữ thụ cảm giác mình hôm nay thật là thu hoạch lớn, đối với cảm xúc tiêu cực giá trị ở lữ thụ tâm lý địa vị tới nói, cái gì đạo nguyên ban đều thành thứ yếu. Liền xem như đạo nguyên ban, có thể trực tiếp tăng lên lực lượng của mình sao. Nhưng mà không có đạo nguyên ban cái này một gốc dạng, hắn cũng không có lừa nhiều như vậy cảm xúc tiêu cực đáng giá cơ hội A Cuối cùng vẫn muốn cảm tạ các bạn học, đơn giản quá khách khí. Lữ thụ thậm chí có thể dự tính, liền xem như hôm nay tan học, những bạn học này về đến nhà nhớ tới đến sự tình hôm nay, đều có thể cho mình tiếp tục cung cấp cảm xúc tiêu cực đáng. Dù là giờ này khác này, hắn thu nhập trong ghi chép còn có 10-19 ghi chép không ngừng hiện hiện. Mắt nhìn thấy đêm nay đoán chừng đều có thể đến 1,5 vạn cảm xúc tiêu cực đáng giá. Mà các bạn học của hắn đã gần như chết lặng, lữ thụ trước kia nói lời mặc dù nghẹn người, nhưng cũng không có khoa trương như vậy, gần nhất đây là thế nào, tiểu vũ trụ bạo phát. Cho nên ngươi nha giác tỉnh năng lực, đúng vậy nghẹn người đi. Chúng ta đã xem thấu chấn tướng, lữ thụ khẳng định đã đã thức tỉnh. Tâm lý chơi thì chơi, không thể không nói tất cả mọi người là hâm mộ lữ thụ. Có thể Tiến đạo Nguyên ban bây giờ đang sở hữu đồng học trong mắt cùng Thanh Hoa Bắc Đại khác nhau không là rất lớn, chủ yếu vẫn là ở quỹ Ngân sách phép sau khi xuất hiện, mọi người giá trị quan ở suốt ruột thảo luận bên trong phát sinh ra nhỏ xíu biến hóa. Nếu như hỏi phụ huynh, các gia trưởng đương nhiên sẽ cảm thấy học tập cho giỏi trọng yếu nhất, giác tỉnh cái này loại chuyện mới mẹ vật, cũng chưa chắc lợi hại đến mức nào. Chư phi, khi giác tỉnh giả thật có thể ở xã hội bên trên được cả danh và lợi lúc, hoặc là khi bọn hắn có thể tận mắt thấy giác tỉnh giả cường đại lúc, Mọi người mới có thể thật minh bạch giác tỉnh đến cùng là một loại như thế nào tồn tại. Hiện tại mới cái nào đến đâu, chẳng phải là nhìn một chút dị năng video nha, cũng không gặp ai đặc biệt lợi hại a Người trưởng thành thế giới bên trong, vẫn là càng thêm coi trọng lợi ích hai chữ này. Nhưng là người thiếu niên tiếp nhận chuyện mới mẹ vật năng lực mạnh, cho nên chuyển biến càng nhanh hơn. Chỉ là, quan phủ như vậy dòng trống khua chiêng gây sự tỉnh, là thật muốn công khai đi. Lữ thụ nhìn thoáng qua diễn đàn Nhưng không riêng gì lo sang dơ liết một chỗ thành lập đạo nguyên ban, có nhiều chỗ thậm chí có mới xây trường học trực tiếp đổi tên thành đạo nguyên trường học, sau đó đem sở hữu năng khiếu sinh đều tập trung vào trong trường học kia. Cũng có là cùng lo sang dơ liết, đem sở hữu năng khiếu sinh tập hợp bên trong đến một cái vốn có trong trường học. Còn có nhiều chỗ tuyệt hơn, trực tiếp đem một trường học nguyên bản học sinh cho phân phối ra, sau đó ở trong trường học này làm đạo nguyên ban. Không có tiến vào đạo nguyên ban học sinh cả đám đều ở internet nhìn bắt đầu đều khóc trời đập đất. Đoán chừng hiện thực bên trong tâm tình cũng không có khoa trương như vậy, chỉ nói là nói mà thôi. Mà lại, một số đại học sinh cũng tiếp vào sớm trở lại trường thông tri chỉ sợ kiểm tra sức khỏe sắp đến. Tuy nhiên những này đại học sinh bị yêu cầu sớm trở lại trường cũng không có phần nàn, ngược lại mười phần mong đợi. Lữ thụ đống nhiên đang nghĩ là quan phủ đã nằm giữ cái gì cố định kích thích giác tỉnh thủ đoàn rồi. Không phải vậy đem tất cả tập hợp bên trong lên tới làm gì, đạo nguyên ban ngươi rủ sao cũng phải dạy đồ vật đi, dạy cái gì đâu. Quý Ngân Sách Pháp sẽ thảo luận rất rõ ràng, kỳ thực giác tỉnh giả loại lớn bên trên là phân hai bộ phận, tự chủ giác tỉnh, tự chủ tu hành. Cái trước là mạc danh kỳ diệu giác tỉnh, chính mình cũng không biết do chuyện gì xảy ra đâu liền bắt đầu loạn thất bát tao dừng lại chơi. Cái sau thì là có kế hoạch có mục tiêu có phương thức tu hành. Cả hai ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói, coi như lực lượng hình giác tỉnh giả về sau sẽ có cái gì thành tựu, ai lại dám kết luận a. Lại nói cái cơ hội bằng vàng này đến cùng là dạng gì tồn tại a. Trước đó lưu thụ cho là hắn đúng vậy quan phụ làm, kết quả về sau xem xét diễn đàn nguyên lai like, quỹ ngân sách ở hải ngoại các quốc gia cũng có website, phía bên mình là thuần tiếng Hoa, bên kia còn có thuần Anh Văn, Nga Văn loại hình, thấy thế nào đều không giống như là nào đó một quốc gia đặc hưu tổ chức đi. Cái này nếu là nào đó quốc gia làm website, quan phụ xác định vững chắc không thể để cho nó làm lâu như vậy sự tình, chẳng lẽ là Liên Hợp Quốc? Cũng không nghe nói Liên Hợp Quốc còn quản cái này, cái này không kéo con bê thế này. Hơn nữa còn thật chưa hẳn còn được. Cụ thể những chuyện kia, cũng không phải lưu thụ một cái cao bên trong sinh có thể chỉnh minh bạch. Hắn hiện tại chỉ rõ ràng, hắn trên người mình bí mật vẫn là đừng để trừ lưu tiểu ngư lấy người bên ngoài biết rồi, khuyết thiếu tín nhiệm cơ sở. lữ thụ hiện tại yêu thích nhất đúng vậy chầm chầm lấy thu nhập của mình ghi chép nhìn. Các bạn học tiếp tục sinh ra cảm xúc tiêu cực giá trị đơn giản nhìn lấy liền vui vẻ. Bên cạnh hắn diệp linh linh nhiều lần mặt hướng hắn muốn nói lại thôi, lữ thụ không để ý tí nào Đúng vậy ngồi ở chỗ đó ngần người, sau đó trong đầu nhìn lấy thu nhập ghi chép soạt soạt soạt trướng. Hiện tại lại về trước đi xem mình phiêu lưu bình đối người không tốt chuyện cũ, từ hiệu suất bên trên vừa so sánh liền lộ ra quá chậm A. Lữ thụ cảm thấy lúc này mới chỉ là đổi một lớp, liền có cao như vậy ích lợi. Sau này thắp sáng sao trời tất nhiên cần càng ngày càng nhiều tinh thần quả thực, dù sao đằng sau mỗi một viên tinh thần cần nếu thực đều ở tăng nhiều. Mình bây giờ chính là muốn tăng thu giảm chi, làm sao cái tăng thu giảm chi phát đâu. Đúng vậy trước ổn định hiện tại những bạn học này, sau đó đi tìm đột phá mới miệng. Dù sao văn hóa khóa vẫn là tại lớp này bên trong bên trên nhà, ban đêm mới đi đạo nguyên ban. Lữ thụ đống nhiên vui vẻ nhìn Diệp Linh Linh một chút, Diệp Linh Linh luôn cảm thấy lữ thụ cười bắt đầu phi thường không có hảo ý, giống như có cái gì không tốt lắm sự tính sắp xảy ra. Cao bên trong sinh cái tuổi này ra mặt còn có chút mỏng, cũng không có như vậy bỡ đỡ, còn làm không được vừa mới nói qua lữ thụ nói xấu, lúc này liền đến làm quen với hắn loại hành vi này. Cho nên còn lại ba vị bị tuyển tiến vào đạo nguyên ban đều bị đồng học vây quanh, lữ thụ bên này vẫn là lẻ loi chơi chọi một người, mà lữ thụ thì là bắt đầu tính toán về nhà về sau, mình cái này sắp tới gần 1,5 vạn đại quan cảm xúc tiêu cực giá trị làm như thế nào dùng. Về sau các ngươi coi như là giác tỉnh giả à, đạo nguyên ban bên trong nếu là có cái gì chuyện mới mẹ tỉnh, nhưng phải nói cho chúng ta một chút, có người cười nói nói, nếu là dạy có thể giác tỉnh phương pháp, cũng cho chúng ta thử một chút, nói không chừng còn có người giác tỉnh đâu lớp chúng ta ở đạo nguyên ban lực lượng liền mạnh hơn. Không có vấn đề, lớp trưởng lưu lý ở đám người chen chúc phía dưới cười đáp ứng. Hắn cũng không nghĩ tới đạo nguyên ban sẽ có hay không có giữ bí mật chính tự, dù sao quan phủ mặc dù bây giờ đã bắt đầu công khai làm, nhưng vấn đề ở chỗ truyền thông vẫn còn thống nhất im lặng trạng thái. Cái này đạo nguyên ban nếu quả như thật muốn truyền thụ giác tỉnh phương pháp, cái kia cũng cần phải là có giữ bí mật thủ đoạn, đến mức thủ đoạn này là cái gì, bây giờ còn chưa người có thể đoán được. Cho nên lữ thủ cảm thấy lưu lý cái này đáp ứng quá sớm điểm. Nhưng cái này cùng mình cũng không có quá lớn quan hệ, hắn nhìn cùng với chính mình đổ trên bàn, số học, ngữ văn, anh ngữ, lịch sử, địa lý, chính trị. Những này giống như lập tức liền muốn trở thành lịch sử, bạn học chung quanh không có người thảo luận bài tập làm như thế nào viết, chú ý từ ngữ cũng chỉ có giác tỉnh mà thôi. Thế giới bắt đầu biến hóa. 33. Thổ huyết rút thưởng Buổi chiều tan học thời điểm lưu lý nói hắn mời khách. Chúc mừng một chút tiến vào đạo nguyên ban sự tỉnh kỳ thực hắn càng nhiều hơn chính là muốn cùng lớp chúng ta đồng dạng chúng tuyển đồng học rút ngắn một chút quan hệ. Liền tình huống hiện tại đến xem, chỉ là lò sang dơ liết ngoại ngự trường học liền trúng tuyển hơn 90 người, hắn cũng hỏi thăm một chút bên ngoài trường tình huống, giống như cao bên trong chúng tuyển tỷ lệ tối cao, trung hộ cơ sở tiếp theo, đến tiểu học liền có chút phượng mau lân giác Nghe nói có chút tiểu học bên trong, hết thể cũng mới một cái bị tuyển tiến vào đạo nguyên ban mà thôi. Mà trung học cơ sở tỷ lệ thì là một trường học xuất 4-5 cái, lại đến cao bên trong, tỷ lệ liền bạo phát, một trường học có thể suất 10 mấy cái, lo sang dơ liết ngoại ngự trường học cái này loại đại tá, xuất 90 cái liền xem như tương đối nhiều. Chẳng lẽ là phát dục vấn đề giác tỉnh cũng chia tuổi tác sao? Toàn bộ lo sang dơ liết cái này tam tuyến tiểu thành thị, nhân khẩu cũng không tính quá nhiều, đã thiết lập tại chủ lầu dạy học bên cạnh giọng nói trong lâu, nói như vậy rõ bên trên khẳng định đã tính toán qua nhân số, phòng học là đủ. Lưu Lý, Viên Linh Khởi, Lý Thanh Ngọc, Lưu Thụ, lớp 11 bà ban liền là mấy người bọn hắn, xem ra Lưu Lý Phi thường muốn đem tất cả bệnh thành một sợi dây thừng, cũng không phải đang thức tỉnh người xuất hiện về sau hắn mới như vậy, là hắn xưa nay đã như vậy. Tuy nhiên có chút ý tứ chính là, sau cùng Lưu Lý ngay cả mời đều không có cùng Lưu Thụ nói, giống như là bài trừ bên ngoài. Lưu Thụ cũng có thể hiểu được, cũng không phải nói Lưu Lý đến cỡ nào lòng dạ hay hỏi, mấu chốt là một người muốn luôn bị nghẹn. Về sau cùng nghẹn mình người kia nói chuyện đều có thể sẽ có chút tâm lý ám ảnh, đây là rất bình thường. Lữ thụ vui vẻ thu thập túi sách tan học về nhà, hôm nay là ngày tháng tốt, kết xuân hậu thiên khí dần dần trở nên ấm áp, tan học sau tranh sắc chiều tà để cho người ta không tự chủ liền sẽ thả lỏng một ít. Hắn lại đi mua hai khối tiền khoai lang, kết quả trước khi đi nghỉ nghĩ, lại mua hơn một cái nho nhỏ, xem như chúc mừng một cái đi. Lưu lý như thế hải tử chúc mừng, đều là đi đại tiểu điếm hoặc là cờ tơ vờ, ăn lẩu. Nhưng lữ thụ hơi có chút hâm mộ những cái kia có thể có cha mẹ cho tiền tiêu vật hài tử. Nói một điểm không hâm mộ vậy thì quá dối trá. Bất quá hắn cảm thấy mình dạng này cũng rất tốt, dạng gì giai đoạn qua dạng gì thời gian. Tối thiểu. Rất có niềm vui thú A. Lại nói, đạo nguyên ban không cần nhiều nộp học phí đi, lữ thụ suy nghĩ, hẳn là không cần A. Kiểm tra sức khỏe đều là miễn phí, xem ra đối phương kinh phí vẫn là thật nhiều đó A, nhưng lữ thụ vẫn có chút không xác định. Vạn nhất thật muốn để hắn lấy thêm suất một bút học phí, Lữ Thụ còn thật có chút cầm không ra. Tuy nhiên hắn ở các bạn học trong mắt, cả người đúng vậy một cái hố, nhưng Lữ Thụ cảm thấy mình bản tính cũng không tệ lắm, mặc dù mình đã có lực lượng siêu việt thường nhân, nhưng hắn cũng rất cẩn thận cẩn thận không đi làm một số suất ô sự tình. Hắn ngược lại là có thể tay không leo lầu đi trong nhà người khác trộm ít tiền cái gì, nhưng Lữ Thụ làm không được loại chuyện này. Thật giống như Lương Triệt nếu như trong hắn, hắn sẽ trả tay, ngày đó nếu như Lương Triệt thật bằng hắn, Làm không tốt có thực lực về sau hắn đến truy dết lương triệt cả một đời. Nhưng không ai chọc hắn thời điểm, hắn vẫn là rất ôn hòa, tối thiểu tam quan là chính. Nhưng mà đến bây giờ dựa theo Lữ Thụ tại bên ngoài tiếng tâm đến xem, đây đều là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ, bị hắn đối qua người một chút cũng không như thế muốn. Tối thiểu tam quan mẹ nó một chút cũng không vừa vặn sao. Lữ Thụ về đến nhà liền thấy Lữ Tiểu Ngư ở xem TV kịch, hắn rơ tay lên một cái sáng xuất trên tay mình chứa ở trong túi nhờ khoai nướng. Lữ tiểu ngư trong nháy mắt liền nhào tới, lữ thụ nhìn lấy lữ tiểu ngư sói đói chụp ngồi dáng vẻ bất đắc dĩ cười nói, ngươi gần nhất đều mập, nữ hài tử quá béo không được, ngươi nhưng thêm chút tâm đi. Điểm tâm cái gì điểm tâm lữ tiểu ngư nhắc đầu ngẩn đầu nhìn lữ thụ, con mắt loe sang sáng. Đi đi đi, ăn ngươi khoai nướng đi. Lữ thụ thay dép xong hổ ở trên ghế salon, che kín lữ tiểu ngư ấm qua cái chăn. Trong nhà lạnh bọn hắn cũng không quá bỏ được mướn phòng đông điều hòa không khí cho nên mùa đông ở trên ghế salon xem TV đến che kín chăn mện, không phải vậy liền sẽ rất lạnh, đây là lữ tiểu ngư vừa mới đang đắp cái kia một đầu cho nên vẫn còn ấm độ, hai người bọn hắn ở giữa cũng không có chú ý nhiều như vậy. Lữ thụ ổ ở trên ghế salon nguyệt ngoài trên TV phát ra vẫn là đi năm chiếu lên ẩn nút, cũng là lữ thụ 2009 năm thích nhất phim truyền hình một trong. Tuy nhiên đi theo lữ tiểu ngư nhìn quá nhiều lần, cũng không có cảm giác gì. Hắn dở lấy trong đầu của chính mình thu nhập ghi chép, Chính là phát hiện lớn nhất thu nhập liền đến từ Diệp Linh Linh, vị này ngồi cùng bàn có thể xưng mình trưởng thành trên đường công thần A. Phát xong hai đầu bằng hữu vòng hợp lý lúc, mình cảm xúc tiêu cực giá trị đã mệt mỏi diện tích đến hơn 1 vạn 3.000 sau đó trong khoảng thời gian này, lại lục tục tăng lên hơn 1.000 ngàn, đặt đến 1,5 vạn. Lữ thụ đống nhiên có một cái to gan ý nghĩ, đã cảm xúc tiêu cực giá trị đều đã sung túc, vậy mình có hay không có thể thử một chút tẩy tụy quả thực hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào? Hắn hiện tại tu hành hai cái ban đêm liền có thể trên đỉnh nhất khỏa tinh thần nếu thực. Cái này hích lợi thật lớn để lữ thụ phi thường tâm động, nếu như còn có thể tiếp tục tăng lên đâu. Rút ngắn đến một ngày, nửa ngày thậm chí. 1 giờ. Lữ thụ phát hiện ở mình dần dần thắp sáng sao trời thời điểm, cũng sẽ từ từ tăng trưởng hắn tu hành tốc độ, nhưng vẫn là không có tẩy tủy quả thực ở lập tức hiệu quả mãnh liệt hơn. Rút. Trong lòng của hắn dự đoán ở 5.000 cảm xúc tiêu cực giá trị trái phải, nói cách khác rút đến 5.000 coi như xong việc còn lại phía dưới hơn 10.000 cũng có thể giữ lại làm dự bị, là đổi lấy tinh thần quả thực còn tiếp tục rút thưởng cái gì, lưu thụ đều có thể linh hoạt trường khống. Lữ tiểu ngư trật phát hiện lữ thụ biểu lộ lại bắt đầu âm tình bất định, cả người giống như là cử chỉ đen rổ, nàng hiếu kỳ hỏi, Lữ thụ ngươi thế nào? Lưu thụ theo bản năng nói ra, cảm ơn tham dự. Không phải, không có việc gì, ngươi xem ngươi truyền hình. Như thế là bao nhiêu tiếng cảm ơn tham dự à, Lữ thụ cảm giác mình món gan đều đau tâm cũng đau à? Hắn lần này là vừa ngoan tâm liền liên rút 5000 cảm xúc tiêu cực giá trị, quản hắn có hay không xuất đồ vật, dù sao đúng vậy hút xong mới thôi. Chờ đến rút xong sau, Lữ Thủ hít một hơi thật sâu, mở ra mình hệ thống bên trong bao khỏa xem xét, mới mẹ nó 4 khỏa tẩy tủy quả thực. Nói cách khác, bình quân hơn 1000 cảm xúc tiêu cực giá trị mới có thể xuất như thế một khỏa tẩy tủy quả thực. Trước kia là muốn a không xuất, hoặc là ngay cả xuất, Lữ Thủ cũng năm chắc không tốt sát suất này đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng khi hắn rút nhiều hơn về sau, sát xuất liền đem tới gần tại chân thực đáng. Cái hệ thống này rất hố, phi thường hố. Nhưng lữ thụ nghĩ lại, những người khác coi như đã thức tỉnh chỉ sợ cũng không có thủ đoạn tăng lên tư chất của mình đi, mình lại có đền bù tiên thiên không đủ cơ hội a Vừa nghĩ như thế, trong lòng cũng liền thăng bằng nhiều. Trên người mình bí mật này sát thực muốn so bình thường giáp tỉnh giả muốn cho lực nhiều lắm, mà lại càng nhiều ưu thế ở chỗ, hắn có tiến hành theo chất lượng tăng lên phương pháp của mình. Loại phương pháp này, Là tỉ như lý tệ dạng này giác tỉnh giả không từng có. Từ góc độ nào đó tới nói, lữ thụ cảm thấy vẫn là tu hành loại giác tỉnh giả càng thêm đáng tin cậy một điểm, dù là điểm xuất phát thấp, nhưng đã có đi trung điểm phương pháp. Đây mới là lữ thụ ưu thế lớn nhất. 34. Thứ năm ngôi sao thần 4 quả tẩy tủy quả thực, lữ thụ về đến phòng về sau mới từ hệ thống trong bao lấy ra ngoài. Không phải nói ăn cái gì muốn tránh lữ tiểu ngư, mà là hắn muốn ăn xong tẩy tủy quả thực đi cảm thụ tu hành tốc độ. Là mẹ nó muốn hát ngôi sao nhỏ Ai ở trước mặt muội muội còn không có điểm thần tượng bao phục cái gì Mấu chốt là hệ thống này quá hô à. Mà lại nói lời nói thật lữ tiểu ngư đối công lực của người ta cùng hắn so sánh cũng không tính kém Cái này nếu để cho tiểu cô nương này biết mình tu hành vẫn phải hát cái ngôi sao nhỏ Cái kia mẹ nó không phải sòng con bê rồi Bực mình không bực mình Nghiệp chứng A Hắn cầm lấy một quả tẩy tủy quả thực nuốt vào Sau đó bắt đầu hát ngôi sao nhỏ tu hành Lần này Hắn ở tu hành chưa lâu về sau liền ngạc nhiên mở to mắt, hiện tại tu hành tốc độ đã tăng lên tới tu hành một đêm liền có thể chống đỡ lên một khỏa tinh thần quả thực đo. Lữ thụ không biết rõ cái này tẩy tùy quả thực cực hạn ở nơi nào, nếu như có thể một mực tiếp tục tăng lên, mình chẳng phải là tu hành tốc độ đương đại vô địch. Quảng trước mặt hắn có bao nhiêu người so với chính mình đẳng cấp cao, đuổi theo vậy cũng là vài phút sự tình A một phút đồng hồ tu hành xuất một khỏa tinh thần quả thực lượng, vậy sau này tinh thần quả thực đơn giản ăn một khỏa ném một kh Cứ như vậy tùy hứng. Đương nhiên, cái này là căn bản chuyện không thể nào. Đêm nay viên thứ nhất tẩy tủy quả thực, để Lữ Thụ tu hành tốc độ từ 2 ngày biến thành 1 ngày. Nói là 1 ngày, kỳ thực cũng liền là 1 đêm thời gian, 8 giờ. Viên thứ 2, để Lữ Thụ tu hành tốc độ từ 8 giờ biến thành 6 giờ. Viên thứ 3, để Lữ Thụ tu hành tốc độ từ 6 giờ biến thành 4 giờ. Nói cách khác, hiện tại Lữ Thụ tu hành 1 đêm, liền tương đương với 2 khoả tinh thần quả thực. Cái kia tiếp tục căn đâu? Ngay tại lúc lữ thụ dự định tiếp tục ăn bên dưới viên thứ tư quả thực thời điểm, trong đầu của hắn hệ thống phát ra nhắc nhở, tẩy tủy quả thực đã sử dụng đến hạn mức cao nhất, giờ phút này lên tẩy tủy quả thực từ rút thưởng hệ thống di động đến cố định cửa hàng liệt biểu, rút thưởng hệ thống đem không còn xuất hiện tẩy tủy quả thực. Hạn mức cao nhất vậy mà đến hạn mức cao nhất rồi. Như thế để lữ thụ giật mình một cái, hắn mở ra cửa hàng liệt biểu xem xét, nguyên bản chỉ có một cái tinh thần quả thực liệt biểu, chính là nhiều hơn một cái tẩy tủy quả thực vẫn là 1.000 cảm xúc tiêu cực giá trị mới có thể mua sắm. Nói cách khác từ giờ khắc này bắt đầu, tẩy tủy quả thực đem biến thành cố định thương phẩm, tùy thời có thể lấy mua sắm, mà rút thưởng hệ thống bên trong đem sẽ không xuất hiện. Ta đi, lữ thụ kinh ngạc một chút, cái này nhưng so sánh rút thưởng có lời nhiều à, hiện tại chỉ là thô sơ giản lược tính toán, từ đại khái suất bên trên giảng, rút thưởng tốn hao cảm xúc tiêu cực giá trị nhưng so sánh trực tiếp mua muốn lãng phí nhiều. Cho dù mình đã ăn vào hạn mức cao nhất cũng có thể cho người khác ăn à, coi như Lữ Tiểu Ngư cũng ăn đầy, sau này mình nói không chừng còn có cơ hội bán đi nếu thực à. Tưởng tượng một chút, nếu là cái nào đó phú thương nhà con trai muốn đạp vào tu hành đường, thậm chí là phú thương mình muốn đạp vào tu hành đường, như vậy bọn hắn tiên thiên tư chất rất có thể thành là lớn nhất chướng ngại vật, Lữ Thủ cũng không biết đạo những người khác có tăng lên hay không tư chất thủ đoạn, dù sao hắn là có. Loại vật này, làm không tốt sẽ trở thành mình phát tài đường ta ta. Nguyên lai like, cửa hàng liệt biểu bên trong chống không, đúng vậy đang chờ đợi lữ thụ sử dụng đầy một cái nếu thực về sau, mới có thể tăng thêm, cái quy luật này lữ thụ hiện tại mới xem như tìm tòi đi ra, trước kia nhìn lấy trống rông cửa hàng liệt biểu, lữ thụ liền có chút nhức cả trứng, cái này cũng có thể để cửa hàng. Hiện tại tốt, nhiều một cái tẩy tủy quả thực, không tệ không tệ. Tối thiểu sau này mình lại muốn đạt được tẩy tủy quả thực thời điểm, không cần đối mặt cảm ơn tham dự 4 chữ này à, cái này là một chuyện tốt. Đúng vậy không biết Về sau rút thưởng hệ thống bên trong sẽ xuất thứ gì? Hiện tại, lữ thụ tu hành tốc độ liền ngừng lưu tại 4 giờ có thể tích lũy đủ một khỏa tinh thần quả thực lượng. Đương nhiên, cái này còn không phải hắn tu hành tốc độ tận đầu. Dù sao theo hắn cấp bậc tăng lên, về sau sẽ càng lúc càng nhanh. Lữ thụ đột nhiên thở dài một hơi, xem ra chính mình ở tư chất phương diện đã làm không sai biệt lắm. Tiếp xuống có thể an tâm tu hành, có thể hoàn toàn giải quyết một việc đồng thời không có nỗi lo về sau. Tựa như là chơi game bên trong chuẩn bị tốt nghiệp còn có một loại cảm giác thỏa mãn. Trong tay còn thừa lại một quả dư thừa tẩy tủy quả thực, đương nhiên là để dành cho Lữ Tiểu Ngư, bất quá hắn còn muốn nghiên cứu một chút, nếu thực đến cùng là vĩnh cựu tồn tại, vẫn là sẽ theo thời gian trôi qua biến mất. Biết rồi cái này, Lữ Thụ mới có thể kế hoạch sau này phát tài đại kế A. Vào lúc ban đêm, hắn một bên tu hành một bên chờ đợi quan sát nếu thực sẽ hay không phát sinh biến hóa, kết quả là ở hắn lấy suất nếu thực sau giờ thứ 6. Lưu thụ mẫn cảm phát giác được tẩy tủy quả thực bên trong bắt đầu có không tên năng lượng tàn mát. Xem ra quả thực lực lượng là từ 6 khi còn bé bắt đầu suy giảm, đến tại lúc nào suy giảm xong hắn cũng không rõ ràng. Lữ thụ tranh thủ thời gian cầm nếu thực đi gõ lữ tiểu ngư cái kia phòng cửa, đập đập đông đông đông vang. Đến từ lưu tiểu ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Lưu thụ nhìn thấy cái này liền mặt mày hớn hở. Lưu thụ, ngươi có phải điên rồi hay không, nhìn xem mấy giờ rồi. Lưu tiểu ngư cách cửa gào thét nói, cho ngươi đưa ăn, nhanh mở cửa, lữ thụ cảm thụ được trong tay tẩy tủy quả thực, hiện tại tản mát năng lượng còn cực kỳ bé nhỏ hoàn toàn có thể xem nhẹ, nhưng chờ một lát nữa nhưng liền khó nói chắc. Lữ tiểu ngư nghe xong có ăn, rất không có tiền đồ ngoan ngoán mở ra cửa, nhấc đầu liền thấy lưu thụ trong tay đỏ thâm nếu thực, nước bọt đều nhanh chạy xuống. Tẩy tủy quả thực tuy nhiên không có vị đạo, nhưng cho trên thân thể mang tới nhẹ nhõm cảm giác lại là thực sự. Loại cảm giác này tựa như là chân ngươi bên trên buộc hai cái bao cắt đi 10 cây số con đường, sau đó ăn xong nếu thực, bao cắt đột nhiên biến mất. Giống như mở ra thân thể bên trong nào đó loại công siềng. Lữ tiểu ngư lần trước nếm qua về sau vẫn tại nhớ thương cái đồ chơi này, nhưng nàng cũng không có mở miệng tìm lữ thụ muốn qua, hiện tại lữ thụ chủ động muốn cho, nàng đâu còn tiếp khách khí. Lữ thụ, ngươi về sau có phải hay không không cần lại ăn 6 vị địa hoàng hoàn rồi. Lữ tiểu ngư mừng khắp khởi thuận miệng nói. Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen, lần trước không phải đã nói không đề cập tới sáu vị địa hoàng hoàn rồi sao? À, nói sai nói sai, lữ tiểu ngư phịch một tiếng đóng cửa lại về đi ngủ, có trái cây ăn cố nhiên là tốt sự tỉnh nhưng hơn nửa đêm bị đánh thức, vẫn là muốn tức giận. Coi như không tức giận, tư thái phải có. Ơn, tư thái. Lữ thụ bị khung cửa đãng một cái mũi bụi, ha ha, hắn chuyển đầu trở về phòng tiếp tục tu hành. Cái này một lớn một nhỏ hai người bình thường cãi nhau ẩm ý đều thành thói quen. Tựa như là chỉ thuộc tại hai người bọn họ tiểu nhà thú không ai sẽ thật sự tức giận Lữ Th tiếp tục lấy tu hành thay thế ngủ hắn ở đêm nay lấy 8 giờ tu hành cùng ngoài định mức đổi lấy hai quả tinh thần quả thực tình huống dưới thuận lợi đốt sáng lên thứ 5 ngôi sao thần nói cách khác thắp sáng thứ 5 ngôi sao thần đại giới tương đương với bốn quả tinh thần quả thực Lữ Thụ cảm thấy mình có cần phải tìm cơ hội kiểm tra một chút khí lực của mình a ở viên thứ tư sao trời lúc hắn liền đã cùng có thể sánh ngang bốn cái người trưởng thành lực lượng hiện tại cảm giác giống như là lại tăng lên 2 người chi lực. Bất quá vấn đề ở chỗ, hắn đối với cái này chỉ có mơ hồ khái niệm, hay là hy vọng lấy số liệu đến trực quan thể hiện một chút. Thì như, một quyền bao nhiêu cần. Hiện tại lữ thụ nếu như đối đầu lý tệ dạng này tuyển thủ, xem chừng là có thể treo lên đến đánh. 35. Giác tỉnh giả không cần ngủ. Lúc này, lữ thụ trong tay còn có 8.000 cảm xúc tiêu cực giá trị kết xù tiền tiết kiệm. Tuy nhiên lữ thụ không có hiện kim. Không có hậu đại sinh hoạt, không có xe sang trọng, liền ngay cả cho Lữ Tiểu Ngư mua mịch khoai tây đều muốn tính toán tỉ mỉ, mua khoai lang thời điểm nhiều mua một khối tiền đều muốn suy tính một chút. Phần lớn người sẽ cảm thấy dạng này người sinh thật sự là quá thẳm rồi, nhưng Lữ Thụ rất vui vẻ à, cái này mỗi một phần mỗi một lông đều là chính hắn tân tân khổ khổ kiếm ra được, hắn cũng không có cái gì lớn kiếm tiền bản sự, tân tân khổ khổ bán lấy trứng gà luộc mới có thể nuôi sống mình cùng Lữ Tiểu Ngư, thế nhưng là, hắn đúng vậy rất vui vẻ. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có bên trong bất an, bởi vì tương lai của hắn tràn đấy không xác định, vạn sinh ý không xong, khả năng ngay cả tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi. Vạn nhất, có quá nhiều không xác định dẫn đến hắn có đôi khi cũng sẽ không có cảm giác an toàn. Mà bây giờ cái này 8.000 cảm xúc tiêu cực giá trị cho hắn cự đại cảm giác an toàn, đồng nhiên cũng cảm giác rất an tâm. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng là cái nghèo ha ha học sinh, lại đột nhiên cảm giác được mình đặc biệt giàu có. Sở hữu đồng học đều ở hy vọng có thể tiến vào đạo nguyên ban thời điểm, sở hữu đồng học chờ đợi bảng danh sách thời điểm, hắn cũng chờ mong qua một chút. Lữ thụ không phải thánh nhân gì, chỉ là một người thiếu niên, bị nhiều người như vậy cảm thấy khẳng định giác tình không được, loại cảm giác này cũng rất nhức cả trứng Dựa vào cái gì à, dựa vào cái gì các ngươi đều cảm thấy mình có thể giác tình, ta lại không được. Nhưng hắn không thể phía trước đồ chưa biết tình huống dưới bại lộ mình. Cho nên chỉ hy vọng nếu như lúc này mình có thể đi vào đạo nguyên ban bảng danh sách, hà hà, đám kêu đồng học đều phải cung cấp cho mình cảm xúc tiêu cực đáng. Lúc kia hắn sẽ có một chút nhảy cấm hòa hương phấn, cũng sẽ có một điểm cô độc Cho nên đã từng lữ tiểu ngư vụn trộm chạy xuất viện mồ côi tới tìm hắn, hắn cứng rắn lên tâm địa đem cá nhỏ đưa trở về, đưa xong sau mình trước hết nhất hối hận. Về sau hắn cảm thấy có thể nuôi sống hai người, cũng liền không lại yêu cầu lữ tiểu ngư về viện mồ côi cũng không biết đạo lúc nào mới có thể lữ tiểu ngư muốn ăn cái gì liền cho hắn mua cái gì à. Lại nói về sau sẽ có hay không có thị trường loại hình địa phương, có thể mua bán các tỉnh giả vật cần thiết dạng này, Lữ Thụ liền có thể dùng tẩy tùy quả thực bộ hiện. Ở đạo nguyên ban bảng danh sách tuyên bố về sau, lớp 7 cũng yên tĩnh trở lại, không có chúng tuyển không có tâm tình gì đi nâng người khác, mà chúng cử luôn cảm thấy lúc này Tiến bẩy nói chuyện phiếm hơi có chút huyền diệu cảm giác. Cái này loại yên tĩnh giống như có chút xấu hổ, Lữ Thụ đã sớm nghĩ tới. Giác tỉnh giả nếu như công mở ra, rất có thể cùng người bình thường hình thành kinh vị rõ ràng một đầu ngăn cách, không phải ai quy định giới hạn, mà là mọi người sẽ từ từ khuyết thiếu cộng đồng chủ đề, sau đó liền chậm rãi sơ viễn. Về sau giác tỉnh giả sẽ cùng người bình thường ở Trung Hòa thuận sao? Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không, ai biết được. Lữ Thụ dùng hắn Quốc sản thần cơ lên mạng liếc nhìn mỗi cái diễn đàn, tuy nhiên truyền thông vẫn như cũ im lặng, nhưng đạo nguyên ban sự tỉnh đã là mọi người đều biết. Hắn phát hiện một cái có ý tứ thêm mời. Nói là mình một cái đồng sự đang họp đâu bị lao bản trước mặt mọi người gian dạy, kết quả là đã thức tỉnh. Tuy nhiên người trưởng thành vẫn là đối lập thành thục một số, cũng không có làm suất lý tệ như thế bạo đánh lao bản sự tỉnh, mà là trực tiếp đưa ra từ trước, buổi tối hôm nay người đã liên lạc không được. Liên lạc không được bốn chữ này rất mấu chốt, lữ thụ nghĩ ngợi, sẽ không phải lại bị áo khoác đen mang đi à. Lại nói cái này áo khoác đen đến cùng là cái gì nhân vật a Đối đại học vốn liền là thành lập đạo nguyên ban tập hợp bên trong bắt đầu. Đối đãi người trưởng thành liền trực tiếp mang đi. Chẳng lẽ là bởi vì học sinh tam quan còn không thành hình, dễ dàng bồi dưỡng. Cái này bồi dưỡng hai chữ suy nghĩ tỉ mỉ bắt đầu cũng thật có ý tứ, phải nói là dễ dàng dẫn đạo tư tưởng mới đúng. Mà lại người thiếu niên bỗng nhiên đạt được lực lượng về sau, làm việc quả thật có chút bất chấp hậu quả, không biết rõ nặng nhẹ. Nhưng người trưởng thành sẽ suy nghĩ rất nhiều, cố kỵ rất nhiều. Ngâm lại lương triệt, người ta giác tỉnh về sau đang làm gì? Ở đây điều biểu diễn tạm kỳ a. Lý Tề đang làm gì trực tiếp bạo đánh chủ nhiệm lớp? Vạn nhất lại Hozmon một điểm bí chạy tới đùa giỡn tiểu cô nương, tiểu cô nương kia còn có thể có tốt. Từng cái đã thức tỉnh về sau đều chung nhị bệnh tràn lan cho là mình là thế giới chủ góc, hổ khu một trận phải có tiểu cô nương ưa thích, cái kia mẹ nó mới xong con bên đây. Vừa nghĩ như thế, giống như thiếu niên giác tỉnh giả mới là xã hội này chân chính không ổn định bởi vì mong chay. Đương nhiên, cái này nổi cũng không thể toàn để người thiếu niên lưng. Người thiếu niên giác tỉnh về sau làm cũng liền là ăn cơm ngủ đánh lao sư cái này loại hoạt động, dầu gì ra ngoài đánh đánh quần chiến. Nên biết rõ trong nước đã từng nhiều như vậy kinh thiên động địa lớn thảm án, cũng không phải người thiếu niên làm ra, là những cái kia chân chính tâm lý và mẹo, phát dầu người làm. Nếu để cho như thế phần tử phạm tội đã thức tỉnh, mới mẹ nó là thật đáng sợ, quỷ biết rõ bọn hắn tài giỏi xuất cái gì đến. Lữ thụ một bên hy vọng giác tỉnh giả chuyện này náo nhiệt lên đến, phổ biến bắt đầu. Một bên khác thì là hy vọng xã hội còn tiếp tục yên ổn một điểm tốt, không phải vậy tất cả mọi người mệt mỏi à. Nếu thật là gặp cái kia loại giết người không chấp mắt tuyển thủ giác tỉnh về sau chuyện xấu làm tận, còn bị lưu thủ gặp, hắn là xuất thủ đâu vẫn là không xuất thủ. Lưu thụ nghĩ nghĩ, cái này liền đơn giản, có thể đánh thắng liền đánh, đánh không lại coi như xong, dù sao áo khoác đen bên trong hiện tại đoán chừng so với chính mình lợi hại nhiều người đi. Mình bây giờ mới cấp độ F, người ta mẹ nó nguyên tố loại hình giác tỉnh giả trời vốn liền là e Vừa nghĩ như thế, lữ thụ cũng không phải đặc biệt bài xích áo khoác đen, người ta làm cái này cũng là có phong hiểm. Tuy nhiên nếu thật là để hắn gia nhập hoặc là bị bắt đi, hắn vẫn là một vạn không vui. Lúc này lữ thụ điện thoại di động đỗng nhiên sáng lên, lữ thụ liếc qua, lại là hắn ngồi cùng bàn Diệp Linh Linh gửi tới. Hắn tu hành chỉnh chỉnh một đêm, hiện tại là 6 giờ sáng trông, mình cái này ngồi cùng bạn sớm như vậy liền rời giường nhưng ngươi lên liền lên, cho ta phát tin tức gì à? Mở ra xem, Diệp Linh Linh phát. Quên chúc mừng ngươi chúng tuyển đạo nguyên bàn A. Lữ thụ như mày, cái này mẹ nó sự tình xuất khác thường tất coi yêu A, cái này ngồi cùng bàn ở cái này làm cái gì yêu đâu. Khách khí khách khí, cảm ơn, lữ thụ ngược lại không có kích thích vị này, người ta nói chúc mừng, mình cũng không đến mức đối trở về A. Ngươi cũng tỉnh sớm như vậy A, Diệp Linh Linh về. Ta không ngủ, giác tỉnh giả không cần ngủ, lữ thụ phát xong về sau liền đưa di động ném một bên mặt kệ nàng. Đến từ Diệp Linh Linh cảm xúc tiêu cực giá trị. 199. Diệp Linh Linh ở điện thoại đối diện đều tròn váng, nàng là muốn hỏi một chút lữ thụ, bị tuyển nhập đạo nguyên ban có cái gì bí quyết, dù sao thấy thế nào lữ thụ đều không giống như là có thể giác tỉnh người A, nếu là có bí quyết, mình làm không tốt cũng có thể bị tuyển tiến đạo nguyên ban A. Nhưng ngươi cái này một bộ đã là giác tỉnh giả thân phận tự cho mình là là chuyện gì xảy ra A, còn có thể hay không tán gấu. Sau đó Diệp Linh Linh phát hiện, nàng lại cho lữ thụ phát tin tức, lữ thụ cũng sẽ không tiếp tục trở về. Đến từ Diệp Linh Linh cảm xúc tiêu cực giá trị, 17, 11, 12, 36, thoát thai hoang cốt. Lữ thụ nào có không đi cùng Diệp Linh Linh bút tích, hắn đang tự hỏi, còn lại 8.000 cảm xúc tiêu cực giá trị làm như thế nào sử dụng đây trực tiếp mua tinh thần quả thực bất quá bây giờ. Cái này giống như không phải việc cấp bách sự tình, bởi vì lữ thụ mình tu hành tốc độ cũng không chậm, coi như không đổi lấy tinh thần quả thực, hắn mấy ngày nay tiến hành theo chất lượng tu hành tốc độ kỳ thực cũng có thể tiếp nhận. Lúc này trong viện một lớn một nhỏ tuyết người đã hóa thành thấp thấp tuyết ống, không còn đã từng ấm người bộ ráng, ban đêm Lữ Tiểu Ngư còn đống nhiên nói nếu là xuống lần nữa trận tuyết liên tốt, dạng này liền có thể lại đống hai cái người tuyết. Trong phòng trong bóng tối Lữ Thụ đột nhiên cười, trước đó hắn đang suy nghĩ một vấn đề, Lữ Tiểu Ngư lại không có công pháp tu hành, cho nên coi như cho nàng ăn tẩy tủy quả thực, cũng không cách nào phán đoán nàng có hay không ăn vào hạn mức cao nhất. Nhưng là hiện tại còn muốn muốn. Cái kia có quan hệ gì đâu liền xem như vì cường thân kiện thể cũng có thể a. Lưu Tiểu Ngư. Lưu Tiểu Ngư. Dậy giường. Lữ Thụ lại đi Lữ Tiểu Ngư bên kia là cửa. Đến từ Lưu Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị 399. Lữ Tiểu Ngư âm mặt kéo ra cửa, không nói một lời ngửa đầu nhìn lấy Lưu Thụ, Lưu Thụ vui vẻ móc xuất một khỏa tẩy tủy quả thực đưa cho Lữ Tiểu Ngư, "Ăn đi." Tận đến giờ phút này, Lữ Tiểu Ngư sắc mặt mới tốt chuyển, tiếp tẩy tủy quả thực liền xoay người trở về phòng. Chẳng được bao lâu, Lữ thụ lại tới đập cửa, Lữ tiểu ngư lúc ấy liền nổ tung, Lữ thụ, ngươi có phải là cố ý hay không, liền không thể một lần cho xong đúng không à? Ngươi muốn làm gì? Đế tử Lữ tiểu ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Ha ha ha ha, Lữ thụ trực tiếp đem còn lại phía dưới bảy khỏa tẩy tủy quả thực đều kín đáo đưa cho Lữ tiểu ngư, nên ngang đi nhà bếp trứng gà luộc. Hiện trong tay hắn chỉ còn lại có vừa mới kiếm được hơn 1.000 cảm xúc tiêu cực giá trị, bất quá hắn tâm tình là rất vui sướng. Tuy nhiên dạng này hố Lữ Tiểu Ngư lửa cảm xúc tiêu cực đáng giá phương pháp cũng không thể lao chơi, không phải vậy Tiểu Cô Nương đoán chừng thật muốn phản kích. Lần này một hơi cho Lữ Tiểu Ngư tám quả tẩy tủy quả thực, liền không tính được tới hạn mức cao nhất đoán chừng cũng kém không xa lắm. Về sau nếu có thể lấy tới cái công pháp tu hành cái gì, Lữ Thủ còn có thể tiếp tục cùng Lữ Tiểu Ngư nghiên cứu nghiên cứu muốn không cần tiếp tục ăn tẩy tủy quả thực. Nếu qua tẩy tủy quả thực về sau, Lữ Thủ cả người tinh thần diện mạo cũng không giống nhau Trước kia ăn xong cũng liền là nhìn lên đến tương đối khỏe mạnh, xong lần này ăn vào hạn mức cao nhất về sau, trên người nốt rồi cũng bị mất, ra thịt tốt để lữ thụ chính mình cũng chịu không được. Nhìn lấy tấm gương, bên trong thiếu niên phản phất thoát thai hoa cốt. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm, ai còn không hy vọng mình bề ngoài tốt một chút thế nào. Sau khi lữ tiểu ngư nếm qua tẩy tủy quả thực yên lặng đi nhà vệ sinh tắm rửa đi ra, lữ thụ thấy trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, lữ tiểu ngư trước kia lớn lên liền rất tính xảo Hiện tại cảm giác có điểm giống là hướng đột phá nhân loại cực hạn phương hướng phát triển. Lữ thụ nhìn lấy lữ tiểu ngư, lữ tiểu ngư cũng đang nhìn lữ thụ, nàng không biết rõ những này nếu thực từ lâu tới, nhưng nàng minh bạch những vật này nhất định kiếm không dễ. Rất nhiều người có đồ tốt đều sẽ tự mình giữ lại, nhưng lữ thụ một lần liền cho mình nhiều như vậy. Đây là cái gì lữ tiểu ngư bình tĩnh mà hỏi. Nên tính là tăng lên tư chất đồ vật đi, về sau nếu có thể cho ngươi làm cái công pháp tu hành, liền có thể biết rõ tác dụng của nó. Lữ thụ giải thích nói. Tăng lên tư chất. Lữ tiểu ngư đi đến bên cạnh bàn ăn bên cạnh tọa hạ trở lấy lữ thụ lám tốt cơm, bên ngoài bây giờ bởi vì giác tỉnh giả sự tỉnh làm đến sôi sùng sụp lên, không riêng giác tỉnh thành đứng đầu, tu hành cũng giống như nhau, không ít người trực tiếp đi quê hương mình đạo quan hoặc là Phật tự bái sư cái gì, nhưng mà đại bộ phận đều bị trận ở ngoài cửa. Có chút đạo quán vốn là cung cấp du khách tham quan, kết quả hiện tại trực tiếp bế cửa từ chối tiếp khách. Tư chất trọng yếu bao nhiêu coi như Lữ Tiểu Ngư không có tu hành qua cũng đại khái minh bạch một số. Nàng đống nhiên mở miệng hỏi nói, kỳ thực không cần thiết như vậy vội vã để cho ta ăn, dù sao ta cũng còn không có cách nào tu hành. Không có việc gì, Lữ Thụ không thèm để ý nói ra, ăn xong cái này, về sau liền sẽ không ngã bệnh, vậy cũng là là một chuyện tốt à? Ừm, Lữ Tiểu Ngư điểm điểm đầu. Nàng nói không xuất trực tiếp cảm tạ, nhưng nàng sẽ đem lập tức phát sinh những chuyện này đều nhớ kỹ, nhớ kỹ đối phương tốt. Nhớ ký đối phương người này. Lúc này lữ thụ đem cơm bưng lên. Ngươi ngày hôm qua học tập bài tập đâu? Đem sách lấy tới ta kiểm tra một chút. Khắc cảm thấy vừa qua khỏi xong tiết xuân liền có thể bưng lỏng. Về sau ngươi 16 tuổi nhập học theo không kịp học tập tiết tấu làm sao bây giờ liền xem như trở thành giác tỉnh giả cũng phải học tập. Đây không phải muốn để ngươi học được số học chính trị loại hình nhất định phải có làm được cái gì. Mà là thành lập ngươi tư duy lo dịp phương thức. Có văn hóa cũng không có văn hóa xác Thực không giống nhau lắm Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 67. Lữ Tiểu Ngư bông nhiên đã cảm thấy trước mắt người này không tốt đẹp gì. Nàng bất đắc dĩ trở về phòng bên trong đem sách của mình đều lấy tới cho Lữ Thụ nhìn phía trên bức ký. Ngày hôm qua Lữ Thụ cho nàng quy định học tập tiến độ, nàng cũng chưa hoàn thành. Lữ Thụ không cho rằng thành tích học tập trọng yếu cỡ nào, nhưng là học tập quá trình này, vẫn là muốn có. Buổi sáng hôm nay xuất cửa Lữ Thụ liền dứt khoát không có để Lữ Tiểu Ngư đi theo bán trứng gà. Quả quyết bàn giao nàng tự học đuổi theo tiến độ, có cái gì không hiểu lữ thụ ban đêm trở về cho nàng giảng. Lữ tiểu ngư hiện tại xem như hát hộ một cái, không đến 16 tuổi ngay cả độc lập hộ khẩu đều không, muốn đi trường học dự thính, một là lữ thụ không có cái này cửa đường, hai là cũng không có số tiền kia, bảng thính sinh muốn bao nhiêu móc không ít. Nghĩ tới đây, lữ thụ cảm thấy hắn phải xem nhìn có hay không cơ hội thích hợp lợi dụng hắn hệ thống lợi ít tiền, lữ tiểu ngư luôn ở nhà ở lại không tiếp xúc đồng học bằng hữu cũng rất sầu người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lữ Tiểu Ngư cùng tính tình của hắn cũng rất giống, đi trường học cũng chưa chắc sẽ kết bạn với ai. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, Lữ thủ quái gở là bởi vì hắn cảm thấy cùng người đánh giao đạo hơi mệt, mà Lữ Tiểu Ngư đâu, thì là cảm thấy người đồng lứa đều quá ngu, thỏa thỏa cao lạnh phong phạm. Lữ Thụ thu quán thời điểm đến trường thời gian liền đã chậm, chỉ có thể có một đống đồ vật đi học, tiến ban về sau hắn phát hiện lưu lý đối với mình thân thiện sức lực đã không có, đoán chừng là từ bỏ lôi kéo mình đi. Hắn đúng vậy không quá thích hứng người khác vô duyên vô cớ nhiệt tình, kỳ thực tất cả mọi người minh bạch cái này nhiệt tỉnh phía sau mục đích cũng không có cớ nào đơn thuần, làm gì như vậy hương Ngụy Mọi người thấy lữ thụ mang theo bán trứng gà luộc tiểu thiết buồn cùng một chồng tiểu đắng tử tiến ban cũng có chút kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới lữ thụ chúng tuyển đạo nguyên ban về sau còn như trước kia thật sớm bắt đầu bán trứng gà. Cái này chỉ sợ là nghèo nhất giác tỉnh giả hậu bị dịch đi. Đạo nguyên ban trên danh sách tất cả mọi người ở trong mắt người khác đúng vậy thỏa thỏa rắc tỉnh giả hậu bị dịch. Nguyên bản hâm mộ Lữ Thụ người, hiện đang hâm mộ tâm cũng chầm chầm ngồi đi, rắc tỉnh giả hậu bị dịch lăn lộn thành cái dạng này, giống như cũng không có gì tốt hâm mộ. Bất kể nói thế nào, Lữ Thụ thủy chung đều là đồng học nhóm trong mắt khác loại. 37. Lập bang kết phái. Từ khi Lữ Thụ phát hiện mình ban ngày tu hành thuộc về bán tự động công năng về sau, liền không có gián đoạn, hắn cũng không biết mình tìm gốc cây kia ngọn lửa sẽ có cái gì biến hóa, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Ban ngày khi đi học lữ thủ cũng không còn là thường thường ngủ bộ ráng, mà là càng thêm chú ý ngoại giới một số tin tức. Hôm nay xuất hiện một đầu tương đối có ý nghĩa, ngoại quốc có cái phần tử phạm tội đã thức tỉnh, giết hai người, sau đó bị ba cái giác tỉnh giả tại chỗ đánh chết, cũng không có cô kỵ bên cạnh còn có người bình thường quan sát. Tuy nhiên không biết rõ việc này thật giả, cũng không gặp quỹ ngân sách đổi mới chuyện này kiện video, nhưng nếu như là thật, vậy thì nói rõ tối thiểu ở nước ngoài, đã có giác tỉnh giả công nhiên xuất thủ. Những chuyện này trước kia đều là chưa bao giờ nghe, 10 phần mới tươi. Lữ thụ không có cái gì càng càng cao cấp hơn tin tức nơi phát ra, chỉ có thể từ nơi này chút không biết thực hư tin tức bên trên phân biệt thế giới bên ngoài đến cùng thế nào. Hắn đột nhiên cảm giác được, nếu là có một cái quyền uy website mỗi ngày phát điểm liên quan tới giác tỉnh giả Tân Văn liền thú vị, khi đó mọi người liền có thể biết rõ toàn thế giới hiện tại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên loại chuyện này tốt thì tốt, nếu thật là có như thế một cái website. Thu quảng cáo phí còn không phải thu đến mọi tay đối với lữ thụ cái này loại cao bên trong sinh ra giảng, trong lúc nhất thời có thể nghĩ tới kiếm tiền phương thức cũng liền là thu quảng cáo phí, cũng không nghĩ khác khả năng. Nhưng vấn đề là ai có thể làm đâu? Cái này cũng phải cần to lớn nhân lực vật lực đi thu thập tin tức a Có người nói quốc ngoại truyền thông bắt đầu công khai báo đạo giác tỉnh giả sự tỉnh, nhưng mà trong nước vẫn là yên tĩnh, các cái chính sách quốc gia cũng không giống nhau à? Lữ thụ ban ngày có lòng muốn lại tìm các bạn học làm điểm cảm xúc tiêu cực giá trị, nhưng mà khổ vì vẫn luôn không có cơ hội gì, vẫn là ngày hôm qua lửa nhiều lắm, khiến cho tất cả mọi người có chút nhức cả chứng, liền ngay cả Diệp Linh Linh hiện tại cũng là buồn buồn ngồi ở vị trí của mình một câu đều không nói. Những cái kia không có bị tuyển chọn đạo nguyên ban đồng học cũng đều có chút hề hoài, dù sao nhìn lấy người khác sắp chơi bay lên, mình vẫn còn đến thành thành thật thật học tập đối mặt thi đại học, liền sẽ có loại không tên tâm tắc ca. Lữ thụ cảm thấy mình phải cùng các bạn học dung nhập một chút, trợ giúp bọn hắn sinh động một chút bầu không khí, người thiếu niên sao có thể mỗi ngày sa sút như vậy. Thế là hắn liền phát một đầu bằng hữu vọng. Ngày hôm qua ta thấy được một cái giác tỉnh giả, năng lực của nàng có lẽ đối với mọi người rất hữu dụng, hiện tại đem kỹ xảo chuyển thụ cho các ngươi Ba lôi kéo năng lượng, xa la xa la, thiểu ma tiên. Toàn thân biến. Nhìn thấy đầu này bằng hữu vọng đồng học tất cả đều mộng bức tốt ta. Cái này mẹ nó tiểu ma tiên là cái quỷ giác tỉnh giả a ngọa tạo. Ngươi vẫn là người bình thường sao? Ngươi giác tỉnh bằng hữu vòng làm người buồn nôn dị năng A đại ca. Mọi người thấy câu đầu tiên thời điểm còn nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ thẩm thật chẳng lẽ có kỹ xảo có thể truyền thụ để mọi người trực tiếp giác tỉnh à? Sau đó ấn mở toàn văn liền thấy đơn giản không cách nào nhìn thẳng đồ vật. Ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Đến từ Diệp Linh Linh. Lần này lại để cho lữ thụ thu hoạch nhanh 2000 cảm xúc tiêu cực giá trị. Tăng thêm buổi sáng Lữ Tiểu Ngư cùng Diệp Linh Linh, cái này cũng có hơn 3.000. Lữ Thụ cảm thấy mình cái hệ thống này, đơn giản cùng mình qua rắn vào, hoàn toàn là chế tạo riêng đó a Mạnh vô địch. Lúc này, 7 ban cái kêu Lý tệ bỗng nhiên đi vào ban cổng, cười nói, lớp các ngươi bên trong bị tuyển nhập đạo nguyên ban đi ra một cái đi. Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau, đây là có chuyện gì Lý Tề đến trong lớp tìm còn lại chúng tuyển đạo nguyên ban làm gì. Hiện tại sở hữu đã biết chúng tuyển đạo nguyên ban. Chỉ có lý tể là chính thức giác tỉnh người, nói chuyện vẫn tương đối có phân lượng, mà lại không đề cập tới hiện tại, coi như trước kia, lý tể cũng coi là niên kỷ bên trong một mực đang lẫn vào học sinh, danh tiếng đối lập cao một chút. Lớn lên về sau sẽ cảm thấy trong trường học mũ bờ bài à đây đều là vô nghĩa, lại mang không đến tiền, cũng mang không đến cái gì tốt danh tiếng, nhưng ngay sau đó vẫn cảm thấy lẫn vào phong quang tương đối có mặt mũi. Người thiếu niên tư duy đối lập đơn giản một điểm, ứa trực tiếp dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Hoặc là nói hiện ở sân trường bạo lực sự tình nhiều như vậy đâu, đúng vậy một số hài tử khuyết thiếu bảo đảm, tam quan cũng không có thành hình, coi là dạng này lăn lộn cùng với chính mình liền rất lợi hại. Lưu lý sắc mặt thay đổi một chút, mình còn không có bị hô như vậy đến gọi đi qua, loại cảm giác này giống như là muốn bị gọi ra ngoài đánh một trận. Trong trường học đầu đường xóa chợ đánh người không chính là như vậy nha, ai ai ai ngươi đi ra một chút, sau đó đem người kéo đến trong nhà vệ sinh dừng lại bạo đánh cái gì. Lữ thụ ngược lại là không quá chú ý. Lúc này hắn tự thân lực lượng ở thắp sáng thứ 5 ngôi sao thần về sau vượt rất xa Lý Tệ triển hiện ra lực lượng, mà lại hắn nghe người ta nói, Lý Tệ ở vừa thời điểm thức tỉnh chữ cũng sẽ không biết, bởi vì khống chế không tốt lực lượng. Nhưng Lữ thụ Tử vừa mới bắt đầu liền không có vấn đề này, hoàn toàn khống chế tự nhiên cảm giác. Cho nên đã có lực lượng, Lữ Thủ cũng liền không quá quan tâm cái này, Lý Tệ rốt cuộc muốn tìm mình làm gì? Đây là hắn khoảng cách gần lực quan sát lượng hình giác tỉnh giả cơ hội, không liếc không nhìn. Ngay tại Lưu Lý cùng viên lĩnh khởi Lý Thanh Ngọc 3 người còn tại bút tích thời điểm, Lữ Thụ liền đã đi ra ngoài, không biết rõ vì cái gì, Lý Tề luôn cảm giác cái này Lữ Thụ nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Lưu Lý bọn người đi ra về sau, Lý Tề dựa vào tường đánh giá 4 người bọn họ cười nói, tất cả mọi người chúng tuyển đạo nguyên ban, các ngươi chỉ sợ còn không biết, lần này trường học chúng ta ở đến đạo nguyên ban bên trong tỷ lệ ngay cả 1 20 cũng chưa tới, cho nên một trường học mọi người muốn đoàn kết, các ngươi thêm một chút ta, đợi lát nữa ta kéo cái bầy. Lữ thụ kém chút liền cười ra tiếng, cái này mẹ nó cùng lưu lý là một cái lồng đường A, chỉ là người ta giác tỉnh giả lòng dạ vẫn là cao một chút, nhãn quăng là toàn trường phạm vi, không giống lưu lý, cũng liền lung lạc lung lạc trong lớp đồng học. Muốn lữ thụ nghi đến, tiến bào đạo nguyên ban chỉ sợ không có phức tạp như vậy, coi như ngươi muốn lập bang kết phái, người ta áo khoác đen cũng có thể cho phép A. Lúc đầu mọi người là thuộc về không ổn định bởi vì mong chay, ngươi lại lập bang kết phái một chút, xác định vững chắc không có ân Huệ Nguyên bản lữ thụ cảm thấy lưu lý sẽ khuất phục tại lý tề võ lực giá trị, dù sao người ta là giác tỉnh giả, tôn trọng một chút nha, kết quả lưu lý quay người liền bệ ban, kéo bầy sự tỉnh coi như xong đi. Lý tề cười cười cũng không nói chuyện, ngược lại đối với viên lĩnh khởi, lý thanh ngọc cùng lữ thụ cười nói, các người đâu? Lữ thụ ngược lại là không quan trọng, bầy loại vật này hiện tại với hắn mà nói, còn không phải càng nhiều càng tốt. Đi vào về sau từng cái thêm hào hữu. Về sau phát bằng hưu vòng liền có nhiều người hơn có thể thấy được A. Bằng hưu vòng cùng bên trong nhân số, mới là lữ thụ làm giàu gốc dê A, lữ thụ đã sớm ý thức được mình nếu là muốn nhanh chóng trưởng thành, dựa vào là cái gì dựa vào là người A. Trước kia luôn cảm thấy có người dạng lấy người vì vốn có điểm hư, hiện tại lữ thụ mới hiểu được, một chút cũng không giả tốt ta đây là vĩ nhân nhóm nhìn xa trông rộng trí tuệ A, liền phải lấy người vì bạn. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được tư tưởng của mình cảnh giới tăng lên tăng. Khả năng Lý Tề đều không rõ lắm, mình kéo một cái dạng gì tuyển thủ tiến bầy. 38. Chuyển giáo sinh Lý Tề để Lữ Thụ tiến bầy, lẫn nhau còn tăng thêm hào hữu, sau đó Lý Tề đương nhiên muốn nói điểm lời xa giao, hắn vô Lữ Thụ bả bà vai, tiến vào bầy về sau đúng vậy huynh đệ, chúng ta ngoại ngự trưởng học sân nhà không thể so sánh trường học khác yếu đi, mọi người ủng hộ, ta có thể giáp tỉnh, các ngươi khẳng định cũng có thể. Ha ha, Lữ Thụ mở ra bầy xem xét lại nhưng đã có hơn 70 người. So với chính mình lớp 7 còn nhiều, có chút ý tứ. Hán cái nào quan tâm cái gì bản giáo vinh dự, lập bang kết phái, giác tỉnh không thức tỉnh loại hình sự tỉnh, lấy người vì bản nha đúng vậy đến người nhiều. Nhiều người lực lượng lớn, nhìn xem, lại là vĩ nhân nhìn xa trông rộng trí tuệ. Lữ thụ ở trong đám phát cái mọi người tốt, sau đó bắt đầu lần lượt tăng thêm hào hữu, lý tề nhìn lấy cũng rất vui cười, vì bạn học này rất nguyện ý đoàn kết đồng học A. Kỳ thực lữ thụ trong trường học còn rất nổi danh. Dù sao cái nào trường học phải có một cái học sinh tại cửa ra vào bán trứng gà luộc, hắn cũng sẽ nổi danh. Không ít người đều biết đạo lữ thụ là cô nhi, người yếu nhiều bệnh còn nắm kéo một đứa cô nhi, rất nhiều người đều không nghĩ tới, lữ thụ vậy mà tiến vào đạo nguyên ban bảng danh sách. Hiện tại trong đám sở hữu tiến vào đạo nguyên ban bảng danh sách người đều có một cái điểm giống nhau, coi như đang thức tỉnh người xuất hiện trước đó, mọi người cũng đều tương đối xuất chúng. Nhưng lữ thụ liền hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn này. đến thứ hai, Cũng liền là đạo nguyên ban nhập học thời gian, lý tể ở trong đám phát, ban đêm đạo nguyên ban tan lớp mọi người cùng nhau đi tụ cái bữa ăn khe đông lộ bên kia có một cái tiệm lẩu rất không tệ, cũng buôn bán đến đã khuya, xem như chúng ta cùng trường đạo nguyên ban liên lạc một chút cảm tình, biết nhau một chút. Được à, ta không ý kiến, ta đi cái kia đến qua, một người cũng liền mấy 10 đồng tiền, ăn vô cùng dễ chịu. Tốt, về sau chúng ta đều là một cái chiến tuyến, đến quen biết một chút. Ha ha, uống chút rượu liền quen biết. Lý Tể cười trả lời. Mà lữ thụ bên này vừa nhìn thấy liên hoan liền không có hứng thú, không có tiền, không đi. Mấy mười đồng tiền với hắn mà nói vậy coi như tiền sao không tính. Cái kêu mẹ nó là mệnh a là mệnh a Lại nói đạo nguyên ban đi học đến cùng nói cái gì A có biết rõ nội tình không, lần này giữ bí mật công tác làm quá tốt rồi đi, cha ta ở thể chế bên trong đều không có nghe được cái gì phong thanh. Quỷ biết do nói cái gì, có thể là giác tình phương pháp đi. Chúng ta có thể hay không mạnh trinh a cái gì? Lữ thụ đống nhiên cũng nghĩ đến, nhiều như vậy giác tỉnh giả hậu bị dịch nếu như bồi dưỡng đi ra, thả ở đâu thích hợp nhất khẳng định là hoàn toàn thu nạp biến thành lực lượng của mình thích hợp nhất.